chắc mẩm bên trong đựng rất nhiều đồ cổ. Chắc một cường ba thoáng đồng tâm, chuẩn bị lợi dụng lúc mở ba lô sẽ khống chế tên du kích này. Ai ngờ ý định vừa nảy ra trong đầu, Goyalette như lập tức nhìn thấu, dương súng lên bắn chỉ thêm một loạt đạn, làm cho đường mẫn và dương hậu cùng kêu rú lên. Ba người còn lại cũng rụt đầu theo phản xạ tự nhiên. Goyalette nói, Mày, mày, cá mây nữa, ném ba lô xuống đất tất cả lùi lại hết cho tao. Đừng có mà dở trò trước mặt thằng này đấy. Cả chiếc ba lô leo núi dẹp lép trên lưng của Dương Hữu, hắn cũng không chịu bỏ qua. Trắc Mộc Cường Ba không ngờ tên béo này lại ranh mảnh như vậy. Song trước họng súng của hắn, ba người đành miễn cưỡng bỏ ba lô xuống đất, sau đó lùi lại phía sau mười mấy bước, đứng dựa lưng vào quyết trị. Gozlet vừa nhìn chằm chằm vào bọn họ, vừa cẩn thận mở cái ba lô Trắc Mộc Cường Ba đeo ra. Lục loại, một lúc sau, thấy bên trong toàn là những thiết bị giám trắc không khí. máy giám trắc thủy văn, dây an toàn, đèn chiếu sáng, thì nổi giận bừng bừng nói. Toàn là thứ vứt đi cả. Y lại hung hăng mở cái ba lô đường mẫn đeo ra. Kết quả lại càng thất vọng hơn, liền lớn tiếng hỏi. Tao thấy mấy đứa chúng mày bò ra khỏi cái miệng hầm đó cơ mà. Chúng mày, chúng mày bò bên trong ấy ra, tại sao không có thứ gì hết vậy? Tại sao chúng mày không lấy thứ gì hết, hả? Nhìn vẻ mặt của Gondelet, năm người đều có thể nhận ra tâm trạng lúc này của hắn. Dương hữu chế diễu. Bên trong mà có thứ gì, chẳng lẽ chúng tôi lại không lấy chứ? Mộ thất trong ấy sớm đã bị người ta dơ vét sạch sẽ rồi. Bây giờ ngoài một cổ quan tài ra, chẳng còn gì sất. Chắc mà cường bà định ngăn Dương hữu, không để cho anh ta chọc giận tên vũ kích có vũ khí trong tay này. Chẳng ngờ Dương Hữu lên tiếng bất ngờ lại còn nói nhanh nữa. Quả nhiên sắc mặt của Gondelet dục biến đổi, thoạt đầu lẩm bẩm. Bên trong không không có gì hết à, bị trộm sạch rồi à. Hắn lừa tao, hắn lại dám lừa tao chứ. Sau đó hắn đánh mặt, cuối cùng dẫm dẫm lên cái ba lô leo núi của Dương Hữu mấy cái. Cái ba lô xẹp lép ấy không phải mở ra. Chỉ cần chạm vào là biết ngay bên trong chẳng có cái gì rồi. Gozelet bỗng dưng phát cuồng rút dao săn đâm loạn xạ vào cái ba lô của dương hữu hét. Tao! Tao phải giết chúng mày! Tao phải giết chúng mày! Đồng thời dương súng lên bắn loạn xạ. Năm người vừa hoảng hốt chạy dạt ra. Chắc một cường ba chụp được một vật gì đó theo bản năng ném luôn về phía Gozelet. Té ra là đầu lâu của một tên du kích bị xoa rệt bỏ đi không dùng đến. Cái đầu này do chính tay Gonzales đã cắt. Gonzales nhất thời đầu óc hoảng loạn, đánh rơi cả súng, đang định nhặt lên. Nhưng Lạc Mà A-La đã không cho hắn cơ hội đó, đá bay một khúc xương tới. kỹ đó phi thần lao dút vào, đá văng thân thể béo ung ủng của Gonzales. Gonzales lăn lóc mấy vòng, dội lấn sang một bên ẩn náo. Diện tích của đài sảnh này rất lớn, muốn nhanh chóng tìm ra hắn cũng thật không dễ dàng chút nào. Trắc một Cường Ba nhấc cái ba lô lên dài nói. Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây trước đã. Chúng ta không có thứ hắn muốn đâu. Kể đó, gã lại lớn tiếng nói. Đây, chúng tôi không có thứ anh muốn. Đừng có gây phiền phức nữa. Chúng tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này cho nhanh thôi. Ở phía sau, giáo sư Vương Tân đang lên lớp cho Dương Hữu một bài. Này, đáng lẽ anh không nên nói vậy với hắn chứ. Lần sau gặp phải chuyện gì, anh đừng có lên tiếng nữa để chúng tôi giải quyết. Ok. Dương hữu khang khang giọng nói, Tôi biết rồi. Lạc Ma-a-la nói, Đi thôi, tôi cũng vừa mới nghĩ ra để dẫn mọi người đi xem các trụ ở vết tường kia có gì lạ. Đợi cho năm người đi hẳn, Gonzales mới từ bóng tối bước ra. Bất chấp tất cả, hai chân hắn chùm lại, dồn hết sức chui vào đường hầm nhỏ mà Lạc mã a la mở ra. năm người do Lạc Ma-a-la dẫn đầu đi tới góc tường. Ở đây toàn là những trụ đá hơi cong cong, hướng lên trên mô phỏng xương sườn của con người. Ông vuốt tay lên một trụ đá nói, Ở đây có khí lỗm vào này. Có phát hiện ra không? Hai bên trụ đá đều có khí lỗm vào đấy. Chắc một người bà sờ những đường khía. Ủa, như vậy là sao chứ? Giáo sư Phương Tân chợt kêu lên. À, ah, tôi hiểu rồi. Có biết giường gỗ trước đóng thế nào không? Hai mảnh gỗ, ở giữa thì đục khía. Sau đó hai đầu thanh gỗ gá giót thành hình chêm nhét vào. Nếu chúng ta kiếm được vài thứ đồ vật dài chừng một mét, gác vào trong các rảnh, như vậy, như vậy, thành ra một cái thang treo rồi. Chắc một người bà nói, nhưng mà kiếm đâu ra những đồ vật dài một mét bây giờ? Hơn nữa các trụ đá này đều có thể gá vào được, rốt cuộc ở đâu mới là lối ra đây? Lạc mã là lắc đầu. Không, không phải vậy. Trong những rãnh này có chốt gá sẵn, ấn xuống nó lại bật lên. Đây là một loại công nghệ khảm đá nổi, giống như ấn một quả bóng da xuống nước ấy. Dù đè sâu thế nào, nó cũng tự nổi lên. Kỹ thuật này dùng để tạo một loại lẫy di động đơn hướng. Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào để mọi người dễ hiểu. À, à đúng rồi. Hồi trước trên các đồng hồ cơ có một kết cấu rảnh chốt. Không biết mọi người có biết không à? Ngoài đường mẩn, Ba người còn lại đều tỏ ý đã hiểu. Lạc Mã là nói loài rảnh đá này hoạt động cùng một nguyên lý với rảnh của đồng hồ cơ giống như còng tay vậy có thể ấn vào nhưng lại không thể rút ra được. Như vậy sẽ đảm bảo được phương hướng vận hành đồng nhất cho thang treo gắn trên đó. Nói cách khác thang treo phía trên của tầng này sẽ tự di động chứ không đứng yên một chỗ. Tự di động mà. Chắc một cường bà không thể nào hiểu nổi lạc mã a la đáp những rảnh đá này như là đường ray còn thang treo thì giống như xe lửa mãi mãi chuyển động theo một hướng như vậy cậu đã hiểu chưa? trong một cường bà nói còn động lực ở đâu có động lực gì đẩy nó lên không chứ? có lạc mã a la nói nước xối từ trên tầng đỉnh xuống trên là chiều cao thẳng đứng lên tới mấy trăm mét có thể cung cấp đủ động năng hơn nữa còn diễn diễn không bao giờ cạn kiệt nữa Chắc một cường bà kêu Ôi, không thể tin nổi Đây đúng là trí tuệ của người cổ đại hay sao chứ Giáo sư Vương Tân chợt lên tiếng Nói nhiều như vậy Thế chúng ta biết tìm chỗ thang treo hiện ở đâu bây giờ Lạc mã là đáp Chú ý ở góc tường Muốn xuất hiện được thang treo Gốc tường nhất định phải có khe hở Hơn nữa khe đó còn phải đủ rộng nữa Thông thường loài thang treo này sẽ đồng bộ với thời gian Tôi nghĩ là chúng ta cứ đi về phía nam chắc chắn sẽ phát hiện thôi. Mới đi được chưa bao xa, họ đã phát hiện ra thang treo ở đại sảnh cách quyết trì Ba Giang về phía nam. Thang treo toàn là những khúc xương gác vào giữa các trụ đá. Quả nhiên đúng như Lạc ma A-La nói, đang chậm chậm dịch chuyển lên trên với một tốc độ mà mắt thường không dễ gì nhận ra được. Lúc năm người họ tới nơi, phần đáy thang treo đã lộ ra một khoảng trống. Chắc Mộc Cường Ba vừa nhìn đã lập tức hiểu, Lạc Mã A là nói lâu như vậy, thì ra nguyên lý hoạt động của thang treo này giống như băng chuyền, chỉ có điều là từ phương ngang chuyển thành phương thẳng đứng mà thôi. Lạc Mà A là nắm lấy thang treo, nghiêng đầu nói: "Khi có người giữ lại, sức nặng của cơ thể sẽ làm cả hệ thống ngừng vận động. Sau khi treo lên thang rồi, thang treo sẽ tiếp tục chậm chậm chuyển động. Đây chính là trí tuệ của người xưa đấy." Nói đoạn, ông dẫn đầu trèo lên giáo sư phương tân sợ lạc mã la rơi xuống dội vàng lên theo sau đường mẫn ở giữa dương hậu theo sau trắc một cường Ba là người cuối cùng leo lên thang treo lúc lên được chừng hai ba chục mét trong cái ba lô bị thủng của dương hậu rơi ra một vật tròn tròn trắc một cường Ba nhanh tài nhanh mắt một tay bám thang một tay bắt lấy đưa mắt nhìn thử thì ra là một cái gương đồng nhỏ trông còn rất mới gã gọi dương Hữu, đây đồ của anh rơi đây dương hữu ngoảnh đầu xuống đón chiếc gương đồng trong tay của trác mặc cường ba nhét bừa vào túi áo khàn khàn giọng nói cảm ơn nghe. trác mặc cường ba thoáng liếc thấy mặt sau tấm gương đồng hình như có khắc tiếng tạng bèn hỏi lấy ở đâu ra thế dương hữu đáp ôi mua trong một chợ đồ thủ công ở bogota lúc ấy đã đến giờ xuất phát rồi nên bỏ luôn trong ba lô Chắc một cường bà không hỏi gì thêm nữa. Gã cũng biết, gương đồng như vậy bây giờ đào được rất nhiều, không chỉ ở Trung Quốc, mà các quốc gia lân cận Trung Quốc cũng có. Giá thị trường không cao lắm. Hơn nữa, chiếc gương đồng này còn khá mới, có thể là do người đời sau làm giả cũng nên. Năm người lên đến tầng thứ tư của địa cung. Từ đây trở đi, hành trình bất ngờ trở nên thuận lợi. Cuốn sổ ghi chép của Biary dần đầy đủ hơn. Số lượng bảy rập và diện tích địa cung không ngừng thu nhỏ lại. Từ tầng 3 trở đi thì Dương Hữu lại càng quen thuộc đường lối, đi trước dẫn đầu. Theo anh ta nói, tầng 1, tầng 2 thì hoàn toàn không có càm bẫy gì hết, có thể dễ dàng đi thẳng lên trên. Dọc đường, giáo sư Vương Tân và Lạc ma A-La hỏi han Dương Hữu rất nhiều. Anh chàng Họ Dương phát âm không suôn sẻ lắm, nhưng để xóa đi mối hiềm nghi của những người này, đành nhất nhất trả lời kể đại khái từ đầu chí cuối về chuyến du hành trong rừng nguyên sinh này một lượt. Anh ta vốn là một tổng giám đốc của một công ty phát triển địa ốc, xưa nay rất thích thám hiểm. Mới đầu mọi người thường vào một trang web chuyên về du lịch phượt, chỉ gửi thư mời qua mạng. Hành trình lần này là do một người Trung Quốc tên là Khải Đạt đề xướng, mục đích là băng qua khu rừng nguyên sinh nguyên vẹn cuối cùng ở Nam Mỹ. Các việc báo danh trên mạng, ký hợp đồng và lập di chúc Tất cả đều thực hiện theo quy củ thông thường Của các đoàn thám hiểm từ túc kinh phí Sau đó Cả đoàn ước định thời gian Từ khắp nơi trên thế giới Tụ tập về Bogota Anh ta và Khải đặt là hai người Trung Quốc Shiki và Hoa Kiều Singapore Sasaki là người Nhật Bản Bốn người bọn họ Cùng ngồi một con thuyền nhỏ Lúc gặp phải đám du kích Không hiểu đã làm chuyện gì Mà chọc giận bọn chúng Kết quả là phải bỏ chạy thục mạng thuyền của họ đã lạc mất cả đoàn sau đó lại trải qua vô số những chuyện hung hiểm giống như bọn trắc mộc phần ba đã gặp phải cuối cùng thì tới được di tích này bọn họ vào trong từ lối thần miếu trên đỉnh kim tự tháp hai tầng trên không có cảm bẫy gì nhưng đến tầng thứ ba thì đột nhiên đụng phải chốt bẫy luống cuống tay chân không biết phải làm sao đang định ra khỏi kim tự tháp thì anh ta vì tò mò mà rơi vào cái hố ở tầng ba sau đó bất tỉnh nhân sự lúc tỉnh lại anh ta liền phát hiện ra mình đang ở một mình trong một hang động tối om như mực đã tìm khắp nơi mà không làm sao mà tìm được lối ra cuối cùng phát hiện ra khe đá có ánh sáng cũng đã dùng hết cách mà không mở cửa được ban đầu dương hữu còn chút hy vọng những người đi cùng sẽ tìm thấy mình kết quả chờ suốt một ngày một đêm nước và thức ăn đều đã hết sạch cổ họng gào thét đến khản đi Mà trước sau cũng không có ai trả lời Anh ta ngỡ Mình sẽ chết trong cái hang tối ấy Đang mơ mơ hồ hồ thiếp đi thì bị tiếng động rầm rầm Làm giật mình tỉnh lại Cuối cùng trông thấy bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba Như viên Hữu kể Anh ta đến sớm hơn Mấy người bọn giáo sư Vương Tân một ngày Nhân đó giáo sư Vương Tân Và Trắc Mộc Cường Ba cũng kể lại Những chuyện đã gặp phải Lúc ở dưới kim tự tháp Mỗi giây mỗi phút họ đều phải hoảng loạn chạy trốn, quả thật là chưa lúc nào có cơ hội để kể lại hành trình của mình. trong cơn lũ, giáo sư vương tân và đường mẫn bị lạc mất lạc mã la và ngại lực khách. sau đó giáo sư vương tân phải để lại ký hiệu ở gần thạch trận. kết quả là vừa để lại ký hiệu xong, cả hai liền bị thổ dân ăn thịt người phát hiện, phải chạy thục mạng trong rừng một trận. Mãi tới khi đám thổ dân bị một tổ du kích thu hút sự chú ý mới thoát khỏi sự truy đuổi, lại đi trong rừng mất hai ngày. Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà tới được Bạch Thành, bọn họ cũng bị kỳ tích này thu hút cả tâm trí. Sau đó hai người vào một gian nhà trong thành để nghỉ một đêm. Hôm sau tỉnh lại thì gặp bọn Trắc Mộc Cường Ba và quân du kích chạy tới. Trong lúc nói chuyện, bọn họ không ngờ đã lần lượt tìm thấy thi thể của Khải Đặc và Sasaki trong đám thay cốt tàn khuyết của quân du kích. Cả hai đã bị giả thú cắn cho nát bấy người, đầu mặt tay chân đều không còn nguyên vẹn. Dương Hữu cố nén đau thương, thu nhặt di vật của họ vào ba lô, định sau này sẽ trao lại cho người thân. Năm người tiếp tục đi lên. Trong lòng đều cảm thấy hết sức nặng nề bởi dù có ra khỏi được kim tự tháp này, Trong rừng rậm mênh mông như thế, họ không biết sẽ phải làm gì đây. Chắc một cường bà không nhìn nổi, ngoát miệng mắng chửi Lữ canh nam Bảo đáng lẽ nên để cho cô nàng tự thưởng thức và cảm nhận chuyến đi nguy hiểm này mới phải chứ. Giáo sư Phương tần cũng mở miệng, cơ hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nghiêm lại được. Mật mã Tây Tạng phần 41 của nhà văn Hà Mã xoa rệt sau khi phát hiện bên trong cánh cửa tam giác ấy không có gì hết ngoại trừ một gã đàn ông người trung quốc Hắn chán nản đến cực độ cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực nào tựa như bị đột ngột hạ đường huyết vậy y đã vào tất cả các miền hang thấy đều không có gì vật sống xương cốt hoặc là những mảnh xác không lành lặn bị động vật ăn còn thừa lại ngoài ra trong hang không có gì hết y nhiếc mắng bản thân mình quá ngu dốt Biết rõ là không thể hoàn toàn tin vào những gì người đó nói. Nhưng tại sao y lại không thể kềm chế được mà cứ tính nhiệm hắn cơ chứ? Vất giả cực nhọc kiếm được chìa khóa. Suýt chút nữa còn chết dưới mũi giáo của bọn thổ dân ăn thịt người. Vậy mà kết quả chẳng có chút ý nghĩa gì. Công toi một bận. Y ôm trong lòng ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng đi ra nội sảnh. Liền trông thấy thân thể mập ú của Gonzales đang bò toài trên nắp quan tài đá trong chẳng khác gì một con sâu rau nút nít đang ra sức trèo lên một lá cây. Nhưng chiếc lá ấy lại không chịu đựng được trọng lượng của nó, cứ rung rinh, chực rụng, nhìn thật vô cùng hài hước. Götelet ngoảnh đầu lại, trông thấy xóa rệt, liền nghiến răng kèn kẹt, kẹt hỏi. Bên trong chẳng có thứ gì hả? Ông đã biết trước rồi, đúng không? Tại sao lại gạt tôi chứ? Tại sao lại gạt tôi? Xóa rệt hoàn toàn có thể chối nhưng lúc này tâm trạng của y cực kỳ tồi tệ lời ra đến cửa miệng rồi đột ngột lại biến đổi đúng vậy tao lừa mày đấy vậy thì sao tự mày ngu xuẩn thôi có ai trách được nữa chứ cái đồ đầu lợn được lắm được lắm gauzé lăn từ trên tấm đá xuống nhìn cánh cửa khung xương mới chỉ hé mở ra một khe nhỏ và đường hầm không lớn lắm kia cầm súng lên gằn giọng nói Ở đây, mày không thể gọi lũ động vật ấy đến, đúng không? Tao muốn phân thay mày ra. Hắn chuẩn bị bắn tàn phế tứ chi của soa rệt trước, sau đó từ từ dày dò y, hòng phát thiết phần nào mối hận, bị ép phải làm tên đồ tể. Chẳng ngờ tiếng súng vừa nổ vang, soa rệt đã lăn xuống đất, không hiểu rút đâu ra một sợi roi dài, từ khoảng cách 12 mét, dung tay quật một phát. Đầu rồi lập tức quấn lấy khẩu súng trong tay của Wonsleth, giật mạnh một cú, hất văng ra đằng xa. Kế đó là hết rồi này đến rồi khác, quật xuống cơ thể phì nộn của Godzilla, không chút thương tiếc, đánh cho tên béo phải gào thét thảm thiết. Cuối cùng, xoa rệt quấn sợi roi vào cổ của Godzilla, kéo hắn lại gần, rồi đập mạnh cho hung mê bất tỉnh, ném vào bên trong cánh cửa tam giác, lạnh lùng nói: "Mày không nên chọc giận tao vào những lúc thế này mới phải chứ? Cho dù không có động giận, cái thằng béo chết tiệt mày." Cũng không đáng để tao coi vào mắt đâu. Cho mày thành một phần của địa cung Abud này. Sòa rệt gạt chốt trên cửa đá, đẩy cánh cửa hình tam giác trở lại chỗ cũ. Cơ quan trên cánh cửa này đã không thể tái sử dụng được nữa. Cửa đóng lại thì sẽ không bao giờ mở ra được. Nhìn cánh cửa đang chầm chầm khép chặt. Sòa rệt nở một nụ cười lạnh lùng, tàn khốc Tầng ba hình như có chỗ bị người ta phá hoại rồi. Vẫn còn kẻ nào khác muốn vào đây hay sao chứ? Mình phải lên đó xem mới được. Xoa rệt cúi đầu ủ rũ, thầm tính toán, xong lại chẳng có chút nhiệt tình hăng hái nào. Đúng lúc này, bỗng nghe, bợp một tiếng. Có thứ gì đó mềm mềm rơi xuống đất. Xoa rệt ngước mắt nhìn về phía cánh cửa tam giác. Thứ đó chính là rơi từ trên đỉnh nhọn của tam giác xuống. Nếu không có người mở cửa, vật đó sẽ không dịch chuyển ra. Nếu không có người đóng cửa đá lại, vật đó cũng sẽ không rơi xuống. Không hiểu thứ gì mà được giấu khéo léo đến nhường ấy. Xoa rệt nhặt nó lên, phủi bùi đất bám trên bề mặt. Thì ra là một mảnh da thú đã được xử lý bằng phương pháp đặc biệt, trông có vẻ rất chắc chắn. Xoa rệt cẩn thận, quan sát tấm da thú thật kỹ lưỡng. Đây, đây là nơi được vẽ trên tấm đồ này. À, hình như là Trung Quốc mà. Lại đi thêm một lúc lâu nữa, dưới sự chỉ dẫn trong cuốn sổ ghi chép của ông Biary, năm người nắp trong một không gian kính ở tầng hai tránh được đoàn quân dơi về ổ, sau đó lại tiếp tục lên trên. Cuối cùng, cũng trông thấy cánh cửa lớn thông ra phía ánh sáng. Không hiểu tại sao, mọi người đều không hề mừng vui hấn hở. Giáo sư Phương Tân hỏi viên hậu, Sau khi anh ra ngoài tính thế nào, đi với chúng tôi hay là... Đương nhiên là đi cùng mọi người rồi. Dương Hữu không nghĩ ngợi gì đã trả lời luôn. Anh ta rất hiểu rõ, ở một nơi thế này đơn thương độc mã cũng gần như đồng nghĩa với cái chết. Giáo sư Vương Tân nói, Nhưng mà tôi phải nói cho anh biết một điều, cả chúng tôi cũng không hề tự tin có thể ra khỏi khu rừng này, mà khả năng lớn nhất chính là mọi người chết chung một chỗ. Điều Giáo sư Vương Tân vừa nói cũng chính là điều mỗi người đang nghĩ trong đầu. Mọi người đều bị hoàn cảnh bức bách trong rừng mà chạy tới nơi đây. Không có thức ăn cũng chẳng có phương hướng. Không ai biết cánh rừng này là ở đâu. Muốn ra khỏi chúng này không dễ, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cả năm người đều không thể nào mừng vui cho nổi. Dương Hậu nói, tôi biết chứ. Nhóm phượt bọn tôi mỗi lần tổ chức đoàn thám hiểm trước khi xuất phát đều phải ký tên trong bản tuyên bố trách nhiệm và viết di chút. Tâm lý chúng tôi đều đã được chuẩn bị. Dù sao, nơi nguy hiểm nhất, khó khăn nhất, chúng ta cũng đã vượt qua. Sẽ không có thứ gì để cản bước chân cầu sinh của chúng ta nữa đâu. Một câu nói này có tác dụng cổ vũ rất lớn. Giáo sư Phương Tân hít sâu một hơi. Nếu anh đã nghĩ vậy, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, ông ứng ngực bước về phía cánh cửa sáng ngời kia. Ánh dương lại một lần nữa tưới tắm cho mặt đất. Không khí vẫn thanh tân khôn tả. Năm con người mệt mỏi rã rời, quần áo rách rưới, đứng trên đỉnh kim tự tháp. tay nắm chặt tay, dài kề sát dài, kiêu ngạo nhìn dần dương mới lên. Bạch Thành đang ở dưới gót chân họ. Mặt đất mênh mang cũng đang ở dưới chân họ. Cuối cùng, họ cũng ra khỏi tòa cung điện ngầm dưới lòng đất ấy. Đi ra từ tầng sâu nhất của chúng âm ty, Bước ra từ vô số khảo nghiệm của sự sống và cái chết sau đây bất kể là phải đối diện với khảo nghiệm gì trải qua nguy nan hiểm trở thế nào bọn họ cũng đều thẳng nhiên tiếp nhận địa ngục đã từng cho bọn họ biết một điều sinh mạng vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu khi họ đứng trên đỉnh kim tự tháp kỳ tích thật sự đã xuất hiện cả năm người đều nhìn thấy rất rõ trên quảng trường lớn đối diện với kim tự tháp có ba chiếc trực thăng xếp hàng ngay ngắn lặng lẽ quan thai chờ đợi Tựa hồ như đang long trọng quan nghênh họ trở về Trực thắng Giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấy Không thể khống chế nổi mình Chỉ thốt lên hai chữ ấy Nước mắt đã lăn lả chả trên gương mặt Từng trại bao bể dâu dâu bể Đường mẫn thấy sống mũi cai cai Nước mắt liền như những hạt châu Đứt dây rơi xuống thanh thoát Trong mắt của Lạc Ma A La Cũng long lanh ánh lệ Dương hữu khóc òa lên Trác một cường ba nghẹn ngào thổn thức Khoảnh khắc ấy, bọn họ mặc cho nước mắt thỏa sức rơi xuống, thật lòng chỉ muốn trở lại thời thơ trẻ mà khóc òa lên. Không phải họ không dũng cảm, cũng càng không phải họ không đủ kiên cường, mà chỉ là tâm trạng kích động lúc ấy, không thể nào biểu đạt nổi, ngoại trừ nước mắt ra. quả thật, không còn thứ gì có thể xoa dịu được tâm tình của năm người bọn họ trong thời khắc ấy. Một gốc tầng thứ ba của địa cung, ở đây đã bị người ta đào bới khoét một cái lỗ lớn nên nói là vết tích của một vụ nổ nhân tạo để lại thì đúng hơn mơ khiêng mặt mũi sầm sì cứ đi đi lại lại bên trên miệng hố sau lưng y là một đường ống dẫn dầu cỡ lớn đã lắp ráp xong và mấy chiếc xe điện một số công nhân kỹ sư của bên thi công đang bận rộn chạy qua chạy lại khi max hăng hái chạy tới báo cáo với ông chủ rằng đã sắp xếp ổn thỏa Không ngờ lại ăn ngay một trận chửi rác mày rác mặt. Mày là thằng ngu xuẩn, tốn bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu thời gian như vậy. Vậy mà chẳng tìm hiểu được chút gì. Chỉ cần mày nghe ngóng được một chút tin tức, thì tao đã biết ngay chỗ này chính là nơi chúng tao đã đến một lần rồi. Chỗ này còn cái nết gì mà xem nữa chứ. Mày xem chỗ kia. Đấy, còn chỗ kia nữa. Chẳng lẽ tao chưa kể với mày bao giờ chắc? Tao thường kể với mày về nơi này chẳng lẽ mày không có chút ấn tượng nào hả ôi trời đầu của mày làm bằng cái gì thế lãng phí thời gian sức lực của tao đồ ngu xuẩn max run run lẩy bẩy không dám cãi lại câu nào thật không ngờ nơi này lại chính là tòa kim tự tháp mà già hung hiểm mà ông chủ thường hay nhắc tới khó khăn lắm mới có được giấy phép thông hành thế mà lại chẳng được tích sự gì ba la ba la Kỹ thuật viên bên trong hét ẩm ỉ, họ phát hiện ra có người trong kim tự tháp. Mấy gã bảo vệ vũ trang nhảy vào trước tiên. Bên trong cũng có giọng nói lạnh lùng cất lên. Đối phương cũng dùng tiếng Tây Ban Nha hỏi. Bên ngoài là ai vậy? Tổ chức cách mạng thánh chiến à? Mật Hiền bảo với tên chỉ huy. Không cần lo lắng, người của mình đấy. Đoạn liền cao giọng gọi. Xóa ra. Một người có bộ mặt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng bước ra từ kim tự tháp. Đích thị là xoa rệt. Mơ khiên ôm y thật chặt rồi hỏi. Không phải anh theo dõi bọn chúng mà. Sao lại ở đây chứ? Soa rệt đáp. Chúng cũng vừa mới ở đây đi ra thôi. Mơ khiên ngạc nhiên. Ủa? Vậy sao? Chúng còn hành động được không? Yên tâm. Tôi để lại đồ cho chúng rồi. xoa rệt. Đưa mắt nhìn xung quanh nói, Rời khỏi đây trước đã, tôi có thứ này hay lắm. Tên chỉ huy vừa cất tiếng, Này, ông không thể rời khỏi đây được, Phải để chúng tôi kiểm tra đã. xoa rệt, xòe rộng hai tay ra nói, Cứ tự nhiên. Gonzales mơ màng bò dậy trong bóng tối mịt mù Đưa tay sờ sờ lên cái đầu vẫn còn đau như bú bổ của mình. Đây là chỗ nào vậy? Khốn kiếp, lại còn bỏ tàu ở đây nữa có ai không có ai không hắn bắt đầu ngoác họng ra kêu gào xung quanh không có một làn gió nhẹ cũng không có chút ánh sáng nào tiếng kêu của Godzilla vọng lại ong ong trong khoảng không đen tối hắn hoang mang bước đi mấy bước chợt đá phải một thứ gì đó thò tay lần thử thì ra là một chiếc đèn pin không hiểu ai đã đánh rơi trong này hắn bật đèn lên vẫn còn một chút ánh sáng vàng vọt dưới ánh đèn Gonzales bắt đầu nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh mình, hắn lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Gonzales bổ tới chỗ cánh cửa hình tam giác, đóng im ỉm, lớn tiếng chửi mắng. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Thả tao ra! Một cơn gió sặc mùi tanh thối thổi tới. Gonzales cảm thấy không ổn lắm, rồi quay đầu lại. Chỉ thấy trong hang động tối tăm khổng lồ ấy bỗng xuất hiện hai đốm sáng. Chúng dịch chuyển càng lúc càng lớn dần. Ảnh lên sắc vàng nhàn nhạt, tựa như có người dùng cây sào tre rất cao treo hai ngọn đèn lồng đang đi tới vậy. Gothelet trợn trừng mắt, nhìn đốm sáng, đang nhanh chóng tiến lại gần mình. Cơ hồ không dám tin đây là sự thật. Hoang mang, không biết phải làm sao. Cuối cùng, khi nhìn thấy chân tướng của hai ngọn đèn lồng kia, tên béo đã dùng hết sức lực toàn thân phát ra tiếng kêu có âm độ cao nhất từ thổi lọt lòng đến giờ. Kể đó, hắn bất chấp tất cả mà ấn nút kích hoạt đóng thuốc nổ quấn quanh người. Ánh lửa lóe lên trong bóng đêm tăm tối, khi áp nén lại cực độ, rồi cuồng loạn bùng ra xung quanh. Luôn sức mạnh đánh bật cánh cửa hình tam giác, đánh bật cả cánh cửa dạng khung xương khổng lồ, kể đó dễ dàng biến cả tầng địa ngục thứ năm này thành bình địa, biến mọi vật chạm phải nó nát dụng thành bột. Dầu mỏ ở tầng dưới cũng bị kích dẫn tạo ra phản ứng dây chuyền, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp cơ hồ như muốn lộn phộng tất cả mọi thứ lên năm người nước mắt lưng tròng chạy tới trước trực thăng cả ba chiếc đều không hề hư hại chút nào thêm một điều khiến cho họ mừng rỡ hơn nữa là trên máy bay còn đủ cả nước lẫn đồ ăn chắc một cường bà kiểm tra bình xăng máy bay nói đều có bình xăng đôi bay cả ngày cũng không có vấn đề gì họ mang hết vật phẩm tập trung lên một chiếc trực thăng đổ đầy bình xăng Sau đó, trác mộc cường ba chậm chậm, kéo cần điều khiển. Một loạt tiếng tạch tạch tạch gian lên, mang tới cho cả năm người một niềm hy vọng vô cùng tận. Chiếc trực thăng đảo một vòng trên tòa kim tự tháp. Từ trên cao, giáo sư Vương Tân lấy máy quay ghi lại toàn bộ quan cảnh Bạch Thành. Vừa lúc ấy, một tiếng nổ khủng khiếp gian lên dưới lòng đất. Kim tự tháp dần chìm xuống, đất dụng và bụi cát mù mịt tung bay, bao phủ cả tòa thành trong một sắc xám mông lung mờ mịt giáo sư phương tần tiếc núi thang chúng cho nổ kim tự tháp rồi ai lại làm vậy nhỉ đây rõ ràng là phạm tội mà không bao lâu sau ở vùng rìa bạch thành một cục lửa khổng lồ bốc lên lưỡi lửa mang theo dầu bốc cao mấy chục mét chỉ thoáng cái cả tòa bạch thành khổng lồ đã bốc lửa phừng phừng năm người nhìn tro tàn khói tỏa bên dưới cảm giác tựa hồ như vừa trải qua một giấc nam kha mặt cường ba đưa mắt nhìn bạch thành nơi mang đến cả sự kích động lẫn nỗi kinh hồn lần cuối cùng rồi nói tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa giữ nó lại trong hồi ức thì vẫn tốt hơn đi được chưa phải giáo trực thăng bắt đầu lên cao rời xa bạch thành thẳng tiến về phía mặt trời xoa rệt để đám người kia kiểm tra xong liền cùng với mơ khi ngồi lên xe điện rời đi không được bao xa Đột nhiên chiếc xe rung lên, tựa như bị thứ gì đó quẳng lên cao rồi lại rơi bịch xuống đất. Mơ khiên hỏi, Động đất hả? So rệt vội hét, Chỏ chết cái thằng béo kia đã cho đổ mìn rồi. Máu, rời khỏi nơi đây, chỗ này sắp sập hết rồi đấy. Y nhảy xuống khỏi xe điện, lao vút như bay ra đầu kia của đường hầm. Trực thăng bay về phía bắc, dọc đường có đi qua khu tập trung của quân du kích, song không gặp phải cản trở gì sau cùng họ dừng lại ở một nơi gọi là bôi rốt cuộc cũng đã trở về thành thị văn minh đồng thời liên lạc được với lửa cánh nam nhờ đại sứ quán giúp đỡ tới shimari Dương hữu tạm biệt bọn trắc mọc đợt ba lên đường về nước luôn trên một con đèo cách bạch thành không xa lắm mơ khiên và xoa rệt lặng lẽ nhìn tòa thành hùng vĩ này đã biến thành biển lửa Mas cũng núm đứng sau lưng của hai người nếu vừa rồi chỉ đi chậm 10 phút Bọn họ cũng sẽ giống như đám công nhân thi công kia chôn thay nơi biển lửa. Cả ba người đều biết rõ lửa sẽ còn tiếp tục cháy nữa. Chính phủ sẽ không hỏi tới đây. Quân du kích cũng mặc kệ không lo. Nếu như có người quan tâm đến, e là chỉ có đám thổ dân ăn thịt người như đang gặp phải ngày tận thế kia là cùng. Nghe xóa rệt kể lại toàn bộ những việc đã trải qua. Mơ Khinh dở lẽ thuốc. Thì ra là Gondelet à? Xóa rệt hỏi, Sao vậy? Anh biết hắn à? Mơ khiên gật đầu. Ừm, hồi trước có qua lại, có điều không sao cả. Hắn cũng không còn được việc gì nữa rồi. Xoá rời lại nói. Bạch Thành đã không còn tồn tại nữa rồi. Có còn nhớ tình cảnh của chúng ta khi tới đây lần đầu tiên không? Mơ khiên gật đầu. Cả đời này cũng khó mà quên được. Mặc dù đã tổn thất bọn thằng Nam Tước, nhưng lúc ấy đội của chúng ta còn hoàn thiện lắm. Đâu có giống như bây giờ. Soa rệt sực nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, tôi hỏi anh. Chuyện này, tôi đang nói tới chuyện về bạc ba la thần miếu. Ngoài tôi ra, anh không có nói với ai khác nữa chứ. Đặc biệt là người đó. Mơ khiên giật mình thốt. Anh muốn nói trồn. Soa rệt vội xua tay ngăn y lại. Tên của người đó cũng không thể nhắc đến được. Mơ khiên lắc đầu. Làm sao thế được? Tôi đã tìm đến anh. Cũng có nghĩa là chắc chắn không muốn để người đó biết. Bằng không tôi đã không tìm đến anh rồi. Xoa rệt nói. Anh biết vậy thì tốt. Anh cũng biết rồi đấy. Người đó xưa nay đều đòi chiếm phần lớn. Nếu như hắn biết được chuyện này, tôi và anh cả khúc xương cũng chẳng có mà gặm đâu. Mơ khiên băn khoăn. Sao đột nhiên anh lại nhớ ra chuyện này vậy? Xoa rệt trầm ngâm đáp. Bởi vì có một số chuyện rất lạ. Tên Trắc Mộc Cường Ba lại có chìa khóa mở cánh cửa cấm kỵ. Điểm này làm cho tôi lấy làm nghi hoặc. Y không có ý định nói với Mơ Khiên chuyện Trắc Mộc Cường Ba. Suýt chút nữa thì bị nước dìm chết. Nhưng cơ quan bỗng nhiên bị mở ra. Mà người mở chắc chắn không phải là Y. Mơ Khiên nói. á có lẽ trùng hợp thôi. Mặc dù thánh thạch của người cu Cô ơ đã bị chúng ta lấy đi. Và sử dụng trên cửa đá rồi Nhưng cũng có khả năng bọn họ cướp được Của một bộ lạc khác về. Anh biết đấy Mấy cục đá đó cục nào chẳng giống cục nào chứ Bọn ấy làm sao mà phân biệt được Phải rồi Nói đến bọn Trắc Mộc Cường Ba đến giờ Cách nhìn của anh đối với bọn chúng thế nào rồi Xoa rệt bực bội gắt Nói ra anh chết có giận Tôi chẳng có một chút lòng tin nào với đám ấy cả Với thực lực như thế, có thể trèo lên đỉnh tuyết sơn đã là cực hạn của chúng rồi. Mong chúng tìm thấy bạc ba la thần miếu ư. <cười> Trừ phi, mặt trời mọc ở đằng tây đi. Mơ kiên nói, cũng làm gì đến nỗi tệ thế, chung quy chúng cũng băng qua được rừng than thở đến bạch thanh ma. <cười> vừa vào chúng hả? Xóa rệt cười gằn nói, có cao thủ khác nữa. Lúc bọn chúng vừa đặt chân vào rừng than thở, đã gặp một tên tóc bạch kim thằng cha này khá là lợi hại đấy hắn dẫn cả bọn tránh né những nơi nguy hiểm nhất vòng qua hang ổ của những loài giả thú hung hiểm nhất mà mấy tên kia thì không hiểu đầu cua tai nheo gì gần như là chúng đã đến bạch thành bằng con đường an toàn nhất đó đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi lại hỏi anh có người nào khác biết chuyện này hay không trong địa cung tôi còn gặp phải một kẻ đáng sợ hơn nữa mặc dù không biết là ai Nhưng hiểu biết của kẻ ấy về quyết trị thậm chí còn sâu sắc hơn cả người đó nữa. Hứng? Sắc mặt của Mơ Kinh trở nên nghiêm trọng nói. Đó nhất định là người của Mật Tông Tây Tạng rồi. So rệt hỏi. Mật Tông Tây Tạng à? Mơ Kinh gật đầu giải thích. Khi tôi nghe người đó nhắc đến quyết trị lần đầu tiên, đã bắt đầu chú ý đến thứ này rồi. Tôi nghĩ rằng nên bắt đầu tra xét từ quốc gia của y. Cuối cùng tôi cũng điều tra ra được, cái quyết trị nguyên vẹn đầu tiên được phát hiện thì ra là khai quật ở mặt Thoát, Tây Tạng, vào năm 1915. Thứ này là pháp khí dùng để tế lễ của một tôn giáo đã bị tiêu diệt. Ồ, vậy anh xem cái này xem. xoa rệt lấy trong túi của Mơ Kinh ra một cuồng da, ban nãy y lợi dụng lúc ôm nhau mà nhét luôn vào. Mơ Kinh cũng biết, nhưng từ bấy đến giờ chưa kịp mở ra xem cuồng da mở ra phần mép chắc là biển sau đó đại khái có một hình công như ức gà một đường màu đỏ nhạt chạy dọc theo xương ức gà hướng về phía tây rồi chia ra làm ba lần lượt ký hiệu bằng hình ảnh thác nước tượng phật và bầu xương có rất nhiều địa danh đánh dấu nhỏ li ti thoạt nhìn giống như tàn văn nhưng nhìn kỹ lại thì hơi khác có điều điểm khiến cho mơ khình chú ý nhất là ký hiệu kỳ quái ở góc bản đồ Phần trên giống như đầu trâu, phần dưới thì lại nói liền với một hình chữ dạng ngược. Mơ khiên kinh ngạc thốt lên. Hả? Đây là... là bản đồ của Mật Tông? Anh nói cái gì? Sao biết đây là bản đồ của Mật Tông? Xoa rệt đã xem tấm bản đồ này không chỉ một lần, nhưng trừ cảm giác giống Trung Quốc ra, y cũng không dám khẳng định đây chính là bản đồ Trung Quốc. Vậy mà Mơ khiên vừa thoáng nhìn đã nhận ra ngay là bản đồ của Mật Tông Tây Tạng max cũng vội rướn đầu lên ngó một cái có điều như vậy là chen vào giữa mơ khinh và xóa rệt rồi nhân lúc ông chủ còn chưa trừng mắt lên hắn lại tự giác lùi về phía sau mơ khinh chỉ tay vào bản đồ nói ký hiệu này không phải văn tự phật giáo mà gọi là ký hiệu ung trọng ký hiệu cổ xưa nhất của tây tạng hiện nay mọi người đều cho rằng nó tượng trưng cho mặt trời còn ký hiệu trong giống chữ trên đồng tiền này rất là ký hiệu dãnh quá biểu thị cho sói, cũng có truyền thuyết bảo đây là ký hiệu dãnh quá chỉ một loại chó chiến đấu đặc biệt của Tây Tạng mới có. Hai ký hiệu này từ thời kỳ đồ đá cũ đã xuất hiện ở Tây Tạng rồi. Có rất nhiều dấu vết về chúng trên các bức nham họa của người cổ đại. Khi hai ký hiệu này xuất hiện cùng một lúc, liền trở thành ký hiệu đặc hữu của phái Mật tông đã biến mất kia. Nghe nói đây hình như là một loại ký hiệu tượng trưng tinh thần. Mà các giáo đồ mật tông xâm lên mình đấy Thấy ánh mắt của xóa rệt lại toát lên vẻ hoài nghi Mơ khiên vội giải thích Tôi cũng vừa mới điều tra được chuyện này Trong chuyến đi Tây Tạng lần trước thôi Nói tới đây Y chợt nhớ lại tình huống Khi lần đầu tiên tiếp xúc với ký hiệu này Ông chủ Tìm thấy rồi Những trục quyển ấy được vận chuyển đến Ha Sa ở Trung Quốc ấy trở về Tổ quốc hả Tốt lắm Chuẩn bị nhanh lên chúng ta sẽ đến hà sa Dân, ông chủ vào bố đạt la cung rồi hả mà mày có điều tra rõ chưa mơ kinh đứng trên phố ba kho ngây ra nhìn những sạp hàng sặc sỡ màu mè bày ven đường suốt một phút liền. ông chủ mặc xác cung với chẳng điện đi không phải đang mở cửa đón khách hay sao chứ chúng ta phái mấy thằng giá làm du khách vào trộm ra là được mà max hiến kế đồ ngu Mơ khiên ngước mắt nhìn bức tường biên mã đỏ rực của đại chiêu tự ở phía xa xa nói Mày định trộm đồ ở nơi thế này hay sao chứ? <cười> Chỉ sợ vào đấy chưa kịp làm gì thì đã chết mẹ rồi Vậy thứ đó vào bố đặt La Cung thì chúng ta hết cách rồi sao? Max lẩm bẩm Mơ khiên thở dài nói Ủa? Ánh mắt của Y đột nhiên bị một mảnh kim loại hình dáng lạ kỳ thu hút Thứ đó dường như là một món trang sức, nửa trên giống như đầu trâu, nửa dưới lại là một chí thập. Mơ khiên có cảm giác rất quen thuộc, liền nhặt mảnh kim loại lên khỏi đống hàng hóa bừa bãi trên sạp hỏi. Đây, đây là cái gì vậy? Phần trên này không phải là đầu lâu, đúng không? Là, là ký hiệu con bò cạp hả? Không, không, không. Anh chàng người tạng bán đồ nghe hiểu xong, vô vàng nói. Đây không phải là bò cạp, đây là sói há cái miệng to đấy sao mơ khiên không hiểu anh chàng còn ngửa mặt lên trời bắt chước kiểu sói tru rồi lại nói há cái miệng to ấy hai tay của anh giơ lên thành hình tượng sói há miệng rồi lại bảo mơ khiên thò ngón tay cái vào trong cái miệng sói kia bên trong quả nhiên có một hàng gai nhỏ có điều đã mòn gần hết rồi răng sói răng sói anh chàng bán hàng người tạng cứ lặp đi lặp lại sói à Mơ Khinh dường như bị thứ gì đó Làm cho xúc động Không hỏi bao nhiêu tiền Mà lại hỏi Thứ này ở đâu ra vậy Anh chàng người tạng bán đồ Nghe Mơ Khinh hỏi vậy Cho là ý muốn mua Vô vàng giới thiệu Cây vòng tay này là đồ tốt ở nhà, Cũng cổ ra phết đấy Ông xem này Thủ công đấy Mơ Khinh chụp lấy cổ áo tròn của anh ta Gần dòng hỏi Tao không nói thủ công thủ kiết gì cả Tao hỏi mày, cái này ở đâu ra? Hành động này lập tức làm cho đám người tạng quanh đó nổi giận. Đã có mấy người tạng bán hàng gần đó đứng lên quát hỏi. Anh chàng kia dội dùng tiếng tạng giải thích cho mấy người buôn bán vài câu, mới làm cơn giận của họ lắng xuống. Xong xuôi, anh ta làm bộ thần bí, nói với mờ Khi. Thứ này nghe đâu là, là trác lấy được trên người có một gã thần kinh không bình thường, người khang ba. Đương nhiên, tôi cũng không được rõ lắm mà nhưng mà đây chắc chắn là đồ tốt ông xem này mơ khinh và xóa rệt cùng nhau điều nghiêng tấm bản đồ da do xóa rệt lấy được mơ khinh trầm ngâm suy tư một điều gì đó xóa rệt khẽ hư một tiếng đột nhiên rút tấm bản đồ da trong tay của mơ khinh lại quay đầu bỏ đi nói giọng lại xem ra chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng lẫn nhau được rồi rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện chưa nói với tôi nữa mực hình dồi Thanh mình. Chuyện này thật sự là do tôi không nghĩ tới, ngoài những điều mà tôi biết cũng đều đã nói danh cả rồi. Phái mật tông ấy tiêu vong từ rất sớm. Theo tôi được biết thì trước đó, khi phổ thồn bị diệt vong, nó đã biến mất rồi. Thông tin tôi điều tra được chẳng qua chỉ là những thứ vụn vặt liên quan tới tông phái ấy mà thôi. Cái chuyện này chúng ta cần phải hợp tác điều tra. Này, này, anh đi đâu đấy? Sòa rệt đáp, tôi đi nhận diện khuôn mặt, nhất định phải tra ra lai lịch của tên tóc bạch kim. Thằng đó thật sự rất đáng nghi đấy. Mơ khiên hỏi, anh dựa vào gì mà khẳng định vậy? Sòa rệt lắc đầu, tới lúc ấy anh sẽ tự biết thôi. Này, chúng ta đã hợp tác nhiều năm nay rồi, tôi nhắc anh một lần nữa, đừng hy vọng quá nhiều vào đám người ấy. Bọn chúng không thể thành công được đâu, tự chúng ta làm đi. Mơ khiên nhìn theo bóng lưng của xóa rệt lẩm bẩm nói. Anh không hiểu được đâu. Y đưa tay nắm cổ áo mình. Bên trong dường như có thứ gì đó. Max nói nhỏ với ông chủ. Ông chủ, xóa rệt đã đi rồi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Mơ hình gật gật đầu. Đột nhiên điện thoại di động đổ chuông. Y mở máy. Mới nghe một câu đã lớn tiếng quát. Nói cái gì hả? Sau khi gác máy, Y còn ngây ra một lúc lâu. Max thấy ông chủ của hắn cứ nhìn chằm chầm theo hướng của xóa rệt biến mất, thầm đoán tâm tư của Mơ Khiên. Ông chủ, thằng cha xóa rệt ấy thật là cứng đầu cứng cổ, tôi thấy cho hắn nếm mùi đi. Hắn còn chưa dứt lời, Mơ Khiên đã tát một bạt tai nổ đơm đớm mắt. Mày là một cái thằng ngu xuẩn, loại người như mày thành công chẳng thấy đâu, mà thất bại thì liên tiếp đấy. Nói xong, liền quay đầu đi thẳng, bên tai vang lên tiếng người nói trong điện thoại lúc nãy. Ông Mơ Khiên, thật vô cùng xin lỗi khi phải thông báo với ông, người Trung Quốc mắc bệnh thần kinh ấy đã qua đời lúc 5 giờ 30 phút sáng nay. Nhờ ông thông báo với người nhà của anh ta đến để xử lý mai táng Mơ Khiên thầm nhủ nếu mình học được tiếng tạng cổ sớm hơn một chút, biết đâu có thể biết được điều gì đó từ miệng của tên điên ấy. Bây giờ có điều bỏ đi vậy, dù sao trong tay của ta cũng còn có một tên điên khác khi không bỗng dừng mơ khinh cho một bạc tay, Mas ôm mặt quỳ dưới đất cho tới khi bóng dáng của mơ khinh khuất hẳn, trong mắt của hắn mới lóe lên một tia hằn học nhú thầm trong bụng. Nếu xóa rệt và mơ khinh quyết chiến với nhau, không hiểu kết quả sẽ thế nào nữa. Suy nghĩ miên man, hắn không khỏi bật cười. Tình hình còn tốt hơn cả mong đợi, không ngờ trương lập và nhạc dương đã đến Sumery trước cả bọn trắc một tuần ba. Ngải lực khắc còn sớm hơn nữa. Chỉ có ba tàn vẫn chưa thấy đâu. Tình cảnh của Trương Lập và Nhạc Dương tương đối tệ hại. Mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba gặp lại hai anh chàng này trong bệnh viện của tổ chức chữ thập đỏ. Sinh ly tử biệt, ba người ôm chặt lấy nhau cảm tháng không thôi. Trương Lập và Nhạc Dương đều xúc động đến rơi nước mắt. Trong rừng sâu, hai người đã nếm đủ mọi điều khổ sở, may mà còn có xin giúp đỡ. Nhưng Nhạc Dương cũng bị một loài mũi không biết tên trong rừng mãng xà đốt phải. Sau đó cứ sốt cao mãi không dứt. Trương Lập phải không ngừng nói vào tai của anh ta. Bà ba Tô! Bà ba Tô! Bà ba Tô đang đợi cậu kìa phải cố lên chứ! Cứ nói như vậy cả ngàn lần, cuối cùng mới kéo được Nhạc Dương ở chỗ thần chết trở về. Rồi ba người, vì phải chạy liên tục, cuối cùng cơ thể đều không chịu nổi, cộng với thiếu dinh dưỡng nhiều ngày, kiệt sức ngã lăn ra. Nghe bác sĩ nói trong ngày đầu tiên nhập viện, Trương Lập cứ gào mãi cái tên Babato, làm cho họ đoán cô ba ba tô gì đó nợ tiền của anh chàng. Còn rốt cuộc làm thế nào họ ra khỏi rừng rậm được thì cả Trương Lập và Nhạc Dương đều ấp úng không chịu nói. Nghe đầu là vì muốn bịt miệng ai đấy lại. Còn thể lực của xin thì phục hồi rất nhanh, chỉ ở bệnh viện theo dõi một ngày là đi luôn. Trước khi đi, không ngờ cũng không chào hỏi ai tiếng nào làm cho Trương Lập và Nhạc Dương đều lấy làm ái nái không yên lưu lạc hơn nửa tháng trong rừng nguyên sinh Nam Mỹ, mình mẩy đầy thương tích, cuối cùng đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này cũng trở về với tổ quốc, lại được hít thở làn gió thanh tân mát mẻ, cảm giác tựa hồ như trở về cõi tiên. Theo yêu cầu gần như là hà khắc của Lữ Kinh Nam, tất cả các thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt đều phải tiến hành tổng kết kinh nghiệm về thất bại lần này. Lữ Kinh Nam đứng trên bục giảng, trông thật giống một cô giáo dài tiểu học hung ác. Khoa Trương dùng cánh tay lên nói: Trước khi xuất phát, có ai đó từng nói với tôi. Anh ta nói, anh ta cho rằng huấn luyện như vậy đã đủ rồi. Giờ anh ta đã mạnh lắm rồi, cảm giác như chưa bao giờ mạnh đến thế, có thể chiến thắng bất cứ khảo nghiệm khó khăn nào, có thể đi tới bất cứ vùng đất chết chóc nguy hiểm nào. Tôi đã đáp ứng người đó, chỉ cần anh ta hoàn thành nội dung huấn luyện trong thời gian quy định, chúng ta sẽ lập đội lên đường tìm kiếm bạc ba la thực miếu. Kết quả? Kết quả thế nào chứ? ánh mắt của cô trở nên sắc bén ghê gớm. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh mặt sang một bên, cố ý không nhìn nét mặt của đối phương. Lữ Cánh Nam lại không chịu bỏ qua cho gã, hỏi thẳng vào mặt gã. Cường Ba thiếu gia, anh nói trước đi, cảm tưởng của anh về lần huấn luyện này thế nào đây? Tôi... tôi thì cảm tưởng gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba nhảy dựng lên hét lớn. Suýt chút nữa thì chúng tôi chết sạch cả trong rừng rồi. Câu trả lời như vậy, cô đã hài lòng chưa? Hả? Không sai. Chúng tôi không thể vượt qua lần huấn luyện này. Vậy thì sao chứ? Bị quân du kích truy đuổi, bọn động vật bình thường, một con cũng còn khó gặp. Thường xuyên tập trung thành cả quân đoàn lớn cho chúng tôi tham quan. Rồi sắm xét, nước lũ, còn ngôi mộ kia thì càng không cần nói nữa. Nói xong rồi chỉ sợ cô không dám tin thôi. Cô đi đi, đi đi. Thế có thể coi là huấn luyện được không chứ? Cho dù đi đánh trận Cũng không đến nỗi phải đối mặt Với hoàn cảnh hung hiểm như vậy đâu Nói hết một tràng dài Gã đứng chống nạnh mà thở hồng hộc. Lữ Kinh Nam cũng không tranh cãi với gã Chỉ mỉm cười nói Ôi cha Không hoàn thành nhiệm vụ Mà lý lẽ hung hôn nhỉ? Hiệu quả huấn luyện đâu tôi vẫn chưa thấy Nhưng mà tính khí thì ghê gớm thấy rõ đó Lữ Kinh Nam không tranh luận với gã Chắc mà Cường Ba cũng không tiện nổi cáo nữa, bực tức đáp trả một câu. Tình huống lúc đó cô không hiểu, đối lại là cô thì cũng không thể hoàn thành được. Không ngờ câu này vừa thốt lên, Trương Lập Nhạc Dương và cả nhóm người tổ giáo sư Phương Tân, tất cả mặt mày biến sắc, bộ dạng đều như muốn nói. Hỏng bét, Cường Ba Thiếu Gia, sắp gặp quá rồi. Quả nhiên, gương mặt mới rồi còn rạng rỡ như tắm trong làng gió xuân. Thoạt cái đã như phủ một lớp băng lạnh lẽo. Lữ cái nam lạnh lùng hỏi. Vậy sao? Sao anh biết tôi không đi chứ? Trác màu cường bà đờ người vẫn còn cứng đầu cứng cổ không chịu thua. Nhìn những người xung quanh thấy ai nấy đều cúi gầm mặt xuống. Xem ra lữ cái nam không hề nói dối. Lữ kênh nam nói. Bởi vì tôi cảm thấy băng qua cánh rừng đó có lẽ vẫn còn hơi khó đối với mọi người. Nên đã quyết định tự mình đi thử trước một lần. Tôi mang theo cả con dao săn cá mập, tốn mất 7 ngày đã hoàn thành quãng đường ấy. Dũng tưởng rằng với năng lực hiện tại của các người chắc là có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Thật không ngờ, biểu hiện của mọi người làm cho tôi thất vọng quá. Sao hả? Anh không tin à? Tôi xuất phát muộn hơn các người hai ngày, đến ngày thứ ba đã đuổi kịp tổ của giáo sư Vương tần. Không tin thì cứ hỏi đi. Chắc mà cường 3 ngoảnh lại phía giáo sư Vương tần chỉ trợn tròn đôi mắt lên, ngay ngay hỏi, không mang theo thứ gì chứ? Giáo sư Phương Tân cúi gầm mặt xuống, không mang theo thứ gì, cả đồ ăn, liều bạc, cả nước cũng không có. Lữ cái Nam lại nói, khi các người không thể đến đích đúng thời hạn, không kịp chờ chi viện tới, tôi đành phải một mình quay trở lại tìm kiếm các người. Tìm mất hai ngày trong rừng mảng xà, mới thấy hai tên chỉ còn thoi thóp hơi thở. Để tìm kiếm, Rồi cứu chúng ra, tôi đã giết hơn trăm con trăng Nam Mỹ, chỉ sợ để giết sạch cả giống loài nhà của chúng mất rồi. Trắc một Cường Ba cả kinh, chẳng trách hai tên phản đồ ấy, cứ lấp bà lấp bắp, không chịu nói rõ chuyện gì, để bịt miệng ai đó. Thì ra chính là để bịt miệng gã lại. Gã quảng hốt, bất an quay đầu lại, dùng đôi mắt kinh hoàng ấy nói với Nhạc Dương, con mụ này không phải là người, Nhạc dương rụt rè, làm ra vẻ không biết phải làm gì hơn. Đã bảo là giáo quan ma quỷ rồi, vậy mà anh vẫn không tin. À? Bình một tiếng, Lữ cái Nam vũ mạnh xuống bàn, chén trà nhảy tưng lên. Trác một cường ba cũng giật mình đánh thoát, suýt chút nữa thì đá đổ cả ghế. Lại nghe Lữ cái Nam nghiêm giọng nói. Theo tôi được biết, lần hành động này có một nhóm khi học tập nghiên cứu chỉ chăm chăm vào phạm vi nhỏ hẹp, nhãn quan thì thấp kém hơn nữa khi xuất phát còn nôn nóng mạo hiểm không hề có tinh thần hợp tác đồng đội cũng thiếu cả kế hoạch khảo sát một cách khoa học bao nhiêu công lao huấn luyện hơn nửa năm nay đều uống phí hết cả rồi còn gì kể đó lại dỗ bàn đánh rầm một cái nữa trang một cường ba lại giật thoát mình ngoảnh đầu lại nhìn lạc mà anh là ánh mắt thảm thương vô cùng đại sư ngài bán đứng tôi à Nét mặt của Lạc Mã là thờ ơ, hờ hững, liếc nhìn Lữ Cánh Nam một cái, không nói không rằng biểu thị. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Chỉ nghe Lữ Cánh Nam tiếp tục. Cũng may, tôi không phải tổng chỉ huy hành động lần này. Bằng không tôi tuyệt đối, không cho phép trong nhóm của mình có một người vô dụng như thế. Nguyên nhân thất bại của hành động cùng những điểm các người tự cảm thấy mình còn chưa đủ. Tất cả viết hết ra bản kiểm điểm cho tôi. Ai cũng phải viết, tôi cảnh cáo trước không được chép bài của nhau không được trao đổi nếu không phạt chép một dạng lần đặc biệt là các anh lữ kinh nam chỉ thẳng vào mặt của trác một cường ba cũng may là còn thêm vào một chữ cát mồ hôi trác một cường ba giả ra nhiều tấm từ sau khi tốt nghiệp tiểu học gã đã không còn bị ai chỉ vào mặt mắng chửi như vậy nữa trong phút chốc cả văn phòng trở nên tĩnh lặng chỉ nghe tiếng bút viết soạt xoạt già có trẻ có Mọi người đều ngồi thẳng đợi, bút ngoáy không ngừng. Cảnh tượng hệt như trong một kỳ thi đại học vậy. Mười phút sau, Lữ cái Nam uống hết chén trà, đứng lên lạnh lùng nói. Tôi ở phòng làm việc, viết xong thì mang tới đó. Nhớ cho kỹ, trong nhóm các người có một người phụ trách giám sát toàn bộ quá trình viết kiểm điểm này. Nếu muốn thì thầm bàn tán, thì cứ tự nhiên. Đến lúc ấy, chớ có trách tôi không nể mặt nha. Lúc ra đến cửa, cô nàng lại buông thêm một câu. a còn nữa, chưa viết xong thì không được ra ngoài. Bằng không... Sau khi Lữ cái Nam đi khỏi, căn phòng rất giống với lớp học này lại càng trở nên yên tĩnh. Người trong phòng thỉnh thoảng lại trao đổi bằng ánh mắt, nhưng không ai dám lên tiếng nói chuyện. Mặc dù họ đều biết, có lẽ giáo quan nói vậy chỉ để dọa mà thôi. Nhưng ai có thể đảm bảo được điều ấy chứ? Trắc mặt Cường Ba dần trở nên bình tĩnh, Trong lòng lấy làm quốc ức. Thật là vô lý. Một cô con gái bé tẹo như vậy, sao có thể cầm một con dao mà băng qua khu rừng ấy được chứ? Vậy chẳng phải còn lợi hại hơn cả Lạc Má Á La hay sao? Cái bà chằng này rốt cuộc lai lịch thế nào nhỉ? Gã viết bậy mấy chữ lên giấy, rồi lại nghĩ. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Lần hành động này đúng là đã lộ ra rất nhiều điểm thiếu sót không tìm hiểu kỹ lưỡng đầy đủ về văn hóa và phong thổ nhân tình khu vực xung quanh Nam Mỹ. Cái này coi như sơ ý đi. Còn về động vật tiền sử, chuyện này hoàn toàn năm ngoài sự tưởng tượng của mình. Nếu gặp phải một loài động vật mà mình không có chút hiểu biết nào về nó, vậy thì biết làm sao bây giờ? Tạm thời không nói động vật tiền sử, chỉ riêng đám động vật đã tìm hiểu rồi như Trăng Nam Mỹ ấy. Rõ là mình đã nghiên cứu thói quen tập tính và đặc điểm sinh lý của chúng. Vậy thì sao? Khi gặp phải trăng nằm mỹ thật, đừng nói là nghĩ cách khống chế nó, đến cả dũng khí để bỏ chạy cũng chẳng còn nữa. Ôi! Dữ liệu tra được trên máy tính và tình hình thực tế đúng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lại còn cả mật mã, ý nghĩa tượng hình kia nữa. Về mặt này có thể nói là mình hoàn toàn không hiểu gì. Cả cơ quan bẫy rập trong địa cung nữa. Đây lại càng là lĩnh vực trống. Rồi thời tiết tự nhiên. Ai cha, tại sao không hề giống như mới ban đầu mình nghĩ, sao còn nhiều chuyện mình chưa nắm bắt được thế nhỉ? Chắc một cường bà một lúc phát hiện ra mình có quá nhiều khuyết điểm, ngược lại thành ra không thể hạ bút. Đợt huấn luyện này có rất nhiều điểm mà gã dắt óc nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi, chẳng hạn như việc bị quân du kích truy sát. Chính xác Vô duyên vô cớ bị truy sát Điểm này Có một chàng tình Lữ Cánh Nam Giải thích thế nào đây Còn cả Lạc Mã A La nữa Đối phó cạm bẫy là nội dung của giai đoạn cuối cùng Thực tế Họ chưa từng được dạy qua Tại sao Lạc Mã A La lại biết nhiều như thế chứ Người Cú, -cú -ơ Và người Tạng Có những tập tục giống nhau Đến lạ thường Chiến ngao thì không sủa Suy luận của Nhạc Dương Đột nhiên, chắc một Cường Ba đem tất cả liên hệ lại với nhau, mặc dù gã cũng cảm thấy không thể nào tin nổi. Nhưng ngoài cách giải thích ấy ra, dường như rất khó đưa ra phương pháp lý giải nào khác nữa. Nơi đó, và Tây Tạng, và cả bạc Ba La Thần Miếu nữa, lẽ nào thật sự có quan hệ gì với nhau? Thật đúng như những gì Nhạc Dương nói. Chuyện này thật quá khó tin. Rốt cuộc là liên hệ với nhau thế nào đây? Đúng nhất định họ còn giấu mình một chuyện gì đó. Điểm này là chắc chắn rồi. Trắc Mộc Cường Ba càng nghĩ càng thấy tức. Trương Lập ngồi đằng xa nhướng mắt lên nhìn, chỉ chỉ vào bản kiểm điểm của mình, rồi lại trợn mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Ý bảo tôi đã giết được ngần này rồi, sao anh vẫn để dây trắng thế? Trắc Mộc Cường Ba phẫn nộ đứng phắt lên thầm nhủ. Sao mình phải viết kiểm điểm chứ? Cô ta không giải thích rõ ràng mình sẽ cãi vụ này đến cùng. Trác Mộc Cường Bà ôm một bụng bất bình đẩy bật cánh cửa phòng làm việc của Lữ Kinh Nam ra. Lữ Kinh Nam thấy hai tay Trác Mộc Cường Bà trống không nét mặt bừng bừng nộ khí bèn hỏi. Có chuyện gì? Có chuyện gì á? Vào rồi thì nói. Đóng cửa lại. Trác Mộc Cường Bà đóng sầm cửa lại bước tới trước mặt của Lữ Kinh Nam nói. Giáo quan! Vừa nãy cô nói chuyện rất lớn tiếng, hỏi những câu mà tôi không trả lời được. Nhưng bây giờ tôi cũng có mấy câu muốn hỏi cô đây. Lữ Kinh Nam khẳng khái gật đầu. Anh cứ nói, Trắc một cường ba chống tay xuống bàn làm việc. Lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh này không đơn giản chỉ là huấn luyện thôi, có đúng không? Cô còn chuyện gì đó vẫn giấu chúng tôi chưa nói ra, có đúng không? Lữ Kinh Nam chẳng tỏ thái độ gì, chỉ nói, Tại sao lại nói vậy? Chắc mà cường bà đáp ngay. Chẳng lẽ giáo quan không còn nhớ gì nữa à? Nhưng mà tôi thì chưa quên đâu. Lúc đích đến của hành động lần này vừa mới quyết định xong, cô đã nói với chúng tôi thế nào chứ? Sợ rằng đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đã đi trước một bước. Bọn chúng đi trước một bước làm cái gì chứ? Tôi nhớ, lúc ấy giáo quan cũng không cho chúng tôi câu trả lời thì phải. Kết quả, nhóm chúng tôi vừa bắt đầu đã bị quân du kích truy đuổi cản trở. Sau đó mới biết có người tung tin đồn bảo chúng tôi biết lối vào thành phố Vàng. Rõ ràng là để cầm chân chúng tôi lại. Hoặc là không để chúng tôi băng qua khu rừng ấy. Ở đó có gì chứ? Hả? Cô không hề nhắc đến một lần nào. Trắc Mộc Cường Ba giơ ngón tay lên trước mặt, lắc lắc đầu. Tôi nghĩ mãi mà cũng không hiểu rốt cuộc đây là chuyện gì. Cho tới khi tôi gặp Lạc mà A-la. Trong mắt của Lữ Kinh Nam ánh lên tinh thần quảng hốt. Chắc một cường bà biết ngay là mình đã đoán trúng, liền tiếp tục tấn công. Hừ, không sai mà. là Lạc Ma Á La. Khi tôi gặp ông ấy, ông ấy không hề quan mang quản loạn, chỉ muốn tìm lỗi ra như bọn chúng tôi, cũng không nôn nóng ra khỏi khu rừng ấy. Tôi thấy rõ ràng là ông ấy đang đang tìm một thứ gì đó. Chắc một cường bà cố ý kéo dài mấy chữ cuối ra, hồng tăng thêm áp lực cho lưỡi cánh nam. Bạch Thành, Bạch Thành, có đúng không? Địa cung Apost, đúng không? Các người sớm đã biết đến nơi ấy rồi, đúng không? Thực ra Trác một Cường Ba cũng chỉ vừa mới lóe lên ý nghĩ này trong đầu, đột nhiên nghĩ tới, nhưng gã lại cố ý càng lúc càng lớn tiếng hơn, tựa hồ như đã biết hết mọi chuyện từ trước rồi vậy. Gã gần như dí sát đầu mình vào đầu của lưỡi cánh nam hỏi tiếp. Bên trong rốt cuộc là có thứ gì? Mặc dù cuối cùng Lạc Ma a La không tìm được gì hết, nhưng tại sao ông ấy lại quen thuộc các cơ quan cạm bẫy cách bố cục trong kim tự tháp như vậy chứ? Ông ấy đã nghiên cứu về nơi đó, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Tôi nói không sai chứ. Không ngại đường xa ngàn dặm bảo chúng tôi đến chỗ ấy, rốt cuộc là muốn bọn tôi làm gì? Hả? Mục đích của các người, có phải chính là lợi dụng danh nghĩa huấn luyện đặc biệt Thực ra là để chúng tôi làm mồi câu, thu hút sự chú ý của quân du kích hay không chứ? Có phải chính các người đã pháo tin đồn hay không? Lữ Kinh Nam hoảng hốt nói, À, không, không phải như vậy. Khí thế của cô đã không còn cứng rắn như lúc nãy nữa. chắc mọc cường bà tiếp tục tăng thêm áp lực cho đối phương, vừa tiến lại gần, vừa nói, Giờ thì coi như tôi đã hiểu rồi. Chúng tôi chỉ là con cờ trong tay của các người, là công cụ của các người huấn luyện đặc biệt cái gì chứ Kế hoạch như mục đích cái gì chứ Tất cả đều là giả dối hết Các người chẳng qua lấy danh nghĩa khảo sát khoa học Ra nước ngoài trộm mộ thôi Từ lâu gã đã nghi ngờ Lạc Mã là La Là thành viên của một tổ chức trộm mộ Giờ thì cả lữ cánh nam Cũng rơi vào diện nghi vấn của gã nốt Tội danh này quá lớn Cả lữ cánh nam cũng nổi giận Đập bàn bật dậy quát Anh nói bậy cái gì đấy anh chẳng biết cái quái gì hết á trắc mộc cường ba thì ngược lại thái độ rất đỗi ung dung gã thông thả ngồi xuống vẫy tay nói được rồi cô biết vậy cô nói đi nói cho tôi biết tất cả những chuyện này là thế nào lữ kinh nam có chút hoảng loạn cô cũng không ngờ lại bị trắc mộc cường ba ép tới nước này cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình trấn tĩnh trở lại ngồi xuống đối diện với trắc mộc cường ba dáng vẻ trầm tư một lúc lâu Rồi mới nói Tôi đã bảo rồi Nếu các anh có thể vượt qua khảo hạch giữa kỳ này Tôi sẽ giao số tư liệu Được các chuyên gia nghiên cứu tìm ra Cho các anh xem Có điều các anh đâu có hoàn thành lần khảo hạch này Không đúng hay sao chứ Cô Dũng ngỡ rằng lưỡi cái nam ít nhiều Sẽ lộ ra chút gì đó Không ngờ cô nàng lại đột nhiên đổi giọng Chẳng ngược trở lại Chắc mặt cường bà ấn tay xuống mặt bàn Trởn trừng mắt lên cơ hồ như muốn lập tức đứng phắt dậy bỏ đi, có điều rốt cuộc gã cũng không đứng lên cứ ngồi yên như vậy đỏ mắt với lữ canh nam. con người cơ hồ như muốn toé lửa, chắc một cường ba thầm nhủ. con mụ gái già này muốn lấy tôi ra làm trò đùa chắc. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô chứ? Lữ canh nam nhìn chắc một cường ba trong lòng cũng đang lấy làm phiền muộn. Tại sao? Tại sao không thể đối đãi với gã đàn ông đáng ghét này như những binh sĩ thông thường chứ? Cường ba thiếu gia, vì anh nên tôi mới làm vậy. Anh chẳng biết gì hết cả. Cuối cùng, chắc một cường ba bình tĩnh lại, dựa lưng vào ghế chầm rãi nói. Cô nói như vậy, ý là chuyến đi châu Mỹ này của chúng tôi có liên quan đến các tư liệu mà chuyên gia nghiên cứu tìm ra, phải không? Lữ Kinh nam trừng mắt lên lườm gã, vẫn giữ im lặng trắc một cường bà cho rằng cô đã mặc nhiên thừa nhận trong lòng lại càng thêm nhiều nghi vấn mới gã ngồi thẳng người lên ngạc nhiên hỏi nói vậy thì cánh rừng mà chúng tôi đã băng qua đó thật sự có quan hệ với tây tạng hay sao chứ những hoạt động tế bái tương tự trong các bộ lạc nguyên thủy của đám thổ dân ăn thịt người nữa đó không phải là ngẫu nhiên cô nói đi tại sao lại không nói gì chứ lữ Kinh nam dùng dằng đáp Anh đừng có quên, anh đang nói chuyện với sĩ quan chỉ huy đấy. Như thế này, thật không xứng là một binh sĩ đạt chuẩn. Trắc một Cường bà liền dĩu lại. Tôi có bao giờ bảo mình là binh sĩ đâu. Tôi đang lấy tư cách nhà đầu tư, nói chuyện với chủ thầu. Tôi chỉ muốn biết những gì tôi cần biết thôi. Cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ tôi chết rồi vẫn không hiểu mình chết như thế nào. Tại sao lại chết? Đã vậy thì cần gì phải hợp tác nữa tôi quyết định rồi tôi muốn chấm dứt hợp tác tại đây phát tiết xong cả khối bất mãn trong lòng trác mộc cường ba bình tĩnh đứng lên gã đã chịu đựng đủ rồi gã quyết định sẽ dựa vào sức mình đi tìm kiếm tử kỳ lân của gã đợi đã lần đầu tiên trác mộc cường ba trông thấy liệu cánh nam cắn môi đồng thời không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mình trước khi nhận được lệnh của cấp trên tôi không thể tiết lộ cho các anh nội dung liên quan tới chuyện này Có điều, tôi nghĩ cấp trên sẽ nhanh chóng có câu trả lời thôi. Cá nhân tôi hy vọng anh, chắc một Cường Ba tiên sinh, chớ cô nên dễ dàng chấm dứt sự hợp tác này như vậy. Nói đến đoạn cuối, giọng của cô nhỏ dần. Đây đã tính là thỏa hiệp chưa? chắc một Cường Ba mừng thầm trong bụng, thực ra gạ vẫn rất quan tâm tới số tư liệu được các chuyên gia của nhà nước thu thập kia. Vậy thì tôi nghĩ ngày mai, Ngày mai cô hãy cho tôi một câu trả lời đi. Trắc Mộc Cường ba nghiêm túc nói rồi quay người đi ra. Mật mã tây tạng phần 42 của nhà văn Hà Mã. Thỏa hiệp. Đêm dài đằng đẵng, tiết xuân se se lạnh. Trắc Mộc Cường ba không ngủ được, đứng quanh tay trước ngực ngắm nhìn cảnh đêm phía xa xa thoạt cái gã đã đến đây được gần một năm rồi núi đá cỏ cây ở đây đều vô cùng thân thuộc huống chi là những đồng đội sớm chiều đều ở cùng nhau kia cường ba thiếu gia nghe nói anh đá bà chằng kia rồi hả không hiểu từ lúc nào nhạc dương đã xuất hiện phía sau lưng của trác màu cường ba trác màu cường ba ấn đầu của anh xuống đẩy về phía sau cái thằng khỉ này khá lắm Còn dám đùa cả giáo quan của cậu nữa hả? Nhạc Dương lại nhổm đầu lên. Lần này thì làm ra vẻ nghiêm túc một chút nói. Cường ba thiếu gia, tôi nghĩ anh vẫn không nở rời khỏi đội của chúng tôi đâu. Chỉ muốn dằn mặt thượng cấp một phen thôi. Đúng không vậy? chắc một Cường ba ngước nhìn ra xa, cười cười. Cậu đến thăm dò tôi đấy hả? Nhạc Dương cười ha hả. đây nhìn tôi cũng đâu có giống phản đồ chứ. Tôi nói thật đấy, cường bà thiếu gia. Không phải anh muốn rời khỏi đây để hành động một mình đấy chứ. tư liệu anh đang có trong tay không phải rất có hạn hay sao vậy? Chắc một cường bà nói. Nhưng mà công tác bảo mật của họ hơi bị tốt quá thì phải. Xưa nay tôi làm việc đều tự đặt ra cho mình một kế hoạch và chương trình riêng. Như vậy tôi mới rõ được mình muốn làm gì và mình đang làm gì. Còn như lúc này thì... Trang một cường ba lắc đầu thở dài nói tiếp Có lẽ tôi thật sự không phải một người lính tốt Tôi đã quen tự mình nắm bắt vận mệnh của mình rồi Chứ không phải nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh Làm chuyện gì cũng nhất định phải có mục tiêu Bằng không dĩ viễn không thể thành công được Như bây giờ cả mục tiêu cũng không có Chỉ bảo chúng ta làm theo yêu cầu Tôi thật làm không được rồi Nhạc Dương nhìn ra xa thở dài một tiếng Chừng dây lát xào mới nói Lần này lãnh đạo cấp trên sẽ thỏa hiệp thôi. Sao cậu biết được? Rất đơn giản, vì nhóm của chúng ta từ khi được huấn luyện đến giờ vẫn chưa từng tham gia thực địa tác chiến lần nào. Tôi nghĩ một đội ngũ được huấn luyện đặc biệt để ra chiến trường. Những tưởng sắp đạt tiêu chuẩn tới nơi, giải tán trong lúc này thật không có lợi đó. Nhạc Dương cười cười nói. Trắc một Cường Ba nghiêm mặt, chăm chú nhìn Nhạc Dương. Anh chàng này nói cũng khá có lý. Bất giác gà cũng thở dài Hy vọng được như cậu nói Nhạc dương lập tức nói Tôi đã bảo Cường bà thiếu gia cũng không muốn bỏ cuộc như vậy mà tư liệu tổ chuyên gia Thu thập được Vẫn có sức hấp dẫn lớn đúng không Trắc mọc cường bà nói Cậu ấy à Đúng là cái gì cũng không giấu nổi cậu Phải rồi Tôi lấy làm kỳ quái Tại sao cậu được chọn vào nhóm này Chỉ là cấp trên sắp xếp thôi hả Nhạc Dương nhúng vai đáp Bởi vì trong đám lính trinh sát Tôi là người giỏi nhất mà Chắc một cường ba bật cười Nhạc Dương kêu toán lên Đây, đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ cường ba thiếu gia Không nhìn ra sự ưu tú của tôi hay sao chứ? Thôi Cậu bốc phét vừa vừa thôi Này Anh không thể lấy bà chàng đó ra so được Cô ta là giáo quan cơ mà Được rồi, được rồi Tôi sửa lại Trong đám lính trinh sát trẻ Tôi là người giỏi nhất, được chưa? Bên kia, trong phòng làm việc của Lữ Kinh Nam, cô đang nồng nóng, đi đi lại lại. Ngài xem, như vậy được không, Á La Đại Nhân? Lạc Mà A La nói, cấp trên có phản ứng gì không? Lữ Kinh Nam nói, về điểm này thì xin Á La Đại Nhân yên tâm. Mệnh lệnh của cấp trên là trước khi sĩ quan chỉ huy cao nhất tới đây, tất cả đều do con toàn quyền phụ trách. Năng lực của Nhạc Dương con biết rất rõ, chỉ cần gọt giũa thêm chút nữa là sẽ trở thành một viên ngọc sáng. Trương Lập, tuy không phải là người ưu tú nhất trong các học sinh của con, song cũng có thể coi là một trong những người đứng đầu. Quan trọng nhất là ở bộ đội địa phương, họ cũng không phải xuất chúng lắm, biểu hiện tương đối bình thường. Bọn họ cũng không hề biết nguyên nhân mình được lựa chọn, vì vậy mà đội ngũ lần này tuyệt đối không làm người ngoài hiềm nghi chút nào. Tất cả đều theo yêu cầu của hội đồng trưởng lão, tuyệt đối âm thầm hành động. Lạc Mà A-La nói, Nhạc Dương khá nguy hiểm đấy. Theo như Cường Ba Thiếu Gia nói, Nhạc Dương đã suy luận ra hầu hết các nghi vấn trong chuyến đi châu Mỹ lần này của họ đấy. Liệu cậu ta có nghi ngờ nguyên nhân thật sự của việc tham gia nhóm này hay không? Lữ Kinh Nam lắc đầu, Chắc là không. Lúc mới gặp mặt, con đã cố ý làm ra vẻ không quen biết họ. Hơn nữa, Nhạc Dương cũng không có thói quen nghi ngờ giáo quan của mình đâu. Cường Ba Thiếu Gia thì chẳng biết chuyện gì. Những người anh ấy tìm tới, giáo sư Phương Tân, cô Đường Mẫn, thậm chí cả anh chàng ba tang trong tù kia cũng đều chẳng biết chút gì. Có lẽ chính vì nguyên nhân này, Cường Ba Thiếu Gia mới nôn nóng tìm hiểu thêm về bạc ba la thần miếu đấy. Uhm, tính cách của Cường Ba Thiếu Gia rất độc lập. Cứ tiếp tục giấu giếm thế này, câu ấy sẽ bỏ đi thật đấy. Đã đến lúc cho họ biết về các tư liệu lịch sử kia rồi. Đối với Cường Ba Thiếu Gia, chúng ta cũng nên thay đổi thái độ, cố gắng khiến cho cậu ấy cho rằng là cậu ấy tự nỗ lực tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu, chứ không phải vì chúng ta mới tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu. Trong những người này, duy nhất đáng nghi ngờ chính là anh chàng Ba tang vừa mới ra tù kia. Có điều nghe mấy người bọn Cường Ba Thiếu Gia kể về biểu hiện của Ba tang trong chuyến đi châu Mỹ vừa rồi, Nói không chừng anh ta thật sự có thể cung cấp một số đầu mối đặc biệt cho việc tìm kiếm bạc ba La Thần Miếu. Có điều ba Tàng lại bị nước lũ cuốn đi mất rồi, không biết có còn sống để trở về hay không nữa. Nếu như ba Tàng sống trở về, chúng ta không thể không tăng thêm mối hoài nghi với anh ta, đồng thời cũng phải lợi dụng anh ta triệt để hơn. Dân, Á là Đại Nhân. À, còn nữa, ngải lực khác kia hình như là một nhân vật thừa, có phải cấp trên phái tới giám sát chúng ta hay không vậy? Không, à, chỉ là trợ thủ. Anh ấy sẽ đi ngay thôi. Nhà nước nói còn có nhiệm vụ khác cho anh ấy. Có điều như vậy ngược lại còn khiến cho con lo lắng hơn. Có lẽ cái nhóm chưa làm nên chuyện gì này sắp phải giải tán đến nơi rồi. Vậy mà lúc này cường Ba thiếu gia lại còn đưa ra những yêu cầu đó nữa. Lữ Kinh Nam nói với vẻ khó xử. Uhm. Lạc Ma La gật gật đầu. Giờ còn một việc phải lo lắng nữa. Chính là kẻ địch của chúng ta. Suốt cả hành trình này ta đều không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng. Có lẽ đúng là đã qua mặt được đối phương. Nhưng mà những chuyện bọn Cường Ba Thiếu Gia gặp phải lại khiến cho người ta phải nghi ngờ. Cả một khu vực lớn như vậy chỉ có chừng 7-8 bộ lạc nguyên thủy. Đi qua đó, tỷ lệ gặp phải đám người nguyên thủy ấy không quá một phần ngàn. Vậy mà bọn Cường Ba Thiếu Gia lại gặp phải những hai lần. Còn chuyện cả bọn buôn ma túy lẫn quân du kích địa phương đều truy đuổi họ là thế nào? Ta luôn có cảm giác sự việc này không hề đơn giản như bề ngoài. Đằng sau dường như có âm mưu gì đó. Nhưng mà chúng ta lại chẳng nhìn ra chút sơ hở nào. Thật là khiến cho người ta phải lo lắng. Á la đại nhân, liệu chúng ta có quá đa nghi hay không chứ? Không, con không hiểu đâu. Kẻ địch của chúng ta hết sức dạo hoạt và hung hiểm. Từ khi thánh giáo chúng ta tiếp xúc với bọn chúng, trên phương diện điều tra các đầu mối về Bạc Ba La Thần Miếu, hai bên đã tranh đấu hơn trăm năm nay rồi. Mọi lần trước, chúng ta đều bị chúng chiếm mất tiên cơ. Lần này nói thế nào cũng không thể để xảy ra bất cứ điều gì sơ sót. Lữ Kênh Nam hỏi, A-La Đại Nhân, theo ngài thì Mơ Khiên có phải là một trong những kẻ ấy hay không chứ? Lạc Ma A-La lắc đầu, Không biết ta cũng không cảm thấy sự tồn tại của hắn có lẽ hắn không đi bạch thành lần này rời khỏi trung quốc trước chỉ là trùng hợp thôi lữ canh nam nói không biết cái nhìn của đại nhân về hành trình lần này như thế nào lạc ma a la thở dài nguồn tin chuẩn xác chỉ có điều chúng ta tới chậm một bước để kẻ khác nhanh chân hơn chắc là các món đồ trong địa cung abut đã bị trộm đi từ bảy năm trước rồi lữ canh nam nhíu mày lên nói nếu đúng là sự thật vậy thì trong tay của chúng ít nhất cũng có bản đồ và tòa thành ánh sáng tỏa chiếu rồi vậy thì tại sao bọn chúng vẫn cứ chần chừ chưa hành động lạc ma a la lắc đầu không biết nữa có lẽ chúng vẫn chưa phá giải được thông tin ẩn chứa trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cũng nên dù thế nào thì chúng cũng không có khả năng diễn dịch được thông tin trên bản đồ đó đâu lạc ma a la để lộ vẻ mặt nặng nề lẩm bẩm nói Nếu như những người ở trong rừng mảng xà nói là sự thật, vậy thì bọn họ là một nhóm 13 người. Trước khi đến địa cung Aput, đã chết mất bốn người, thêm anh ta vào nữa thì là năm. Có lẽ còn lại 8 người. Trong địa cung không thể nào không có người mất mạng. Vậy thì rốt cuộc đám người đấy còn bao nhiêu người nữa? Nếu như Mơ Khiền là một trong số đó, vậy những kẻ khác giờ đang ở đâu? Cuối cùng, ông thở dài một tiếng đám người này quá là đáng sợ. Trên đường tìm kiếm bạc ba la thần miếu, bọn chúng đã dẫn trước chúng ta. Đây đúng là một chuyện hết sức gây gò. Chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Lữ Kinh Nam đặt tay trái lên vai phải, cúi thấp người xuống. Đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng để mà vượt lên trước bọn chúng. Ánh sáng của thần miếu mãi mãi soi đường cho chúng ta. Với sự chỉ dẫn của thần trí tuệ, chúng ta nhất định sẽ được ánh sáng. Lạc mà A-la nói, Phải rồi, nghe nói cuối cùng con đã cứu ba người ra khỏi rừng sâu, trong đó có một người tóc bạch kim phải không? Lữ Cái nam gật đầu, Dân, xin, là một người anh đấy. Lạc mà A-la nói, Con thấy người này như thế nào? Lữ Cái nam nghĩ ngờ giây lát rồi đáp, Khi nhìn thấy anh ta, con có cảm giác người này giống như một kẻ lang bạc phóng khoáng tự do. Ấn tượng mà anh ta mang tới cho con là... Một quý ông người Anh rỗi việc buồn đời Không biết trời cao đất dày Tham gia đoàn du lịch từ Túc Tới rừng Nguyên Sinh để mạo hiểm Lạc Mà A-La nói Không, con nhầm rồi Khi nghe Cường Ba Thiếu Gia kể về con người này Ấn tượng của ta là Kinh nghiệm sống trong rừng Nguyên Sinh của anh ta Cao hơn bọn Cường Ba Thiếu Gia Thật không biết bao nhiêu lần đấy Người này rất đáng nghi Phải nhận diện khuôn mặt Nhất định phải tra ra lai lịch của anh ta Lữ Cánh Nam bằng quăng. Làm vậy liệu có hơi quá không ạ? Lạc mã A-la xua tài nói. Không thể sơ ý. Không thể để tình huống nào nằm ngoài dự liệu của chúng ta xảy ra. Lữ cái Nam vội dân dạ đáp lời. Lạc Mạ A-la lại ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm chậm rại nói tiếp. Không thể sơ xuất được nữa. 20 năm về trước, vì một phút sơ sẩy đã khiến cho một cô bé vô tội rơi vào địa ngục sai lầm tương tự như vậy tuyệt đối không để tái diễn lần nữa. Cuối cùng lạc ma a la nói, vậy thì cứ quyết định vậy đi. Ngày mai ta và con sẽ cùng nói với cường ba thiếu gia những tư liệu mà cậu ấy hứng thú. Con phải báo cáo ổn thỏa chuyến đi châu mỹ lên thượng cấp. Ta cũng phải mang toàn bộ nội dung của hành động lần này báo cho hội đồng trưởng lão. hòa mai các vị trưởng lão có thể nhìn ra âm mưu của kẻ địch trong lần hành động này. Sáng sớm hôm sau trắc mộc cường ba và giáo sư vương tân tới phòng làm việc của lữ khánh nam gã vốn định kéo cả nhạc dương trương lập cùng đi cho người đông thế mạnh như vậy mới gây áp lực được với lữ cánh nam trắc mộc cường ba nói hai người bọn họ cũng có quyền được biết mình đang chấp hành nhiệm vụ gì nhưng hai tên nhắc gan ấy vừa nghe nhắc tới chuyện kiếm giáo quan đàm phán đã rụt lại nói thế nào cũng không chịu đi còn về mẩn mẫn, mẫn Trác Mọc Cường Ba vốn không có ý định để cô dính dáng đến chuyện này. Gã cũng tìm tới Lạc Mà A La, không ngờ nhà sư già nói mình là người của phía tôn giáo, cũng biết chuyện rồi. Trác Mọc Cường Ba tròn mắt lên nhìn ông một lúc lâu, không thể nào vị sư già này đã biết hết mọi chuyện. Gã còn tưởng đâu chỉ có Lữ Kênh Nam với Ngải Lực Khắc đã hiểu rõ chuyện này thôi. Lữ Kênh Nam và Lạc Mà A La đã ở trong văn phòng đợi họ từ trước, chỉ có Ngải Lực Khắc là không thấy đâu cấp trên đã có câu trả lời chưa? Trắc Mộc Cường Ba vừa bước vào đã mở miệng hỏi ngay. Ngồi đi. Lữ Cánh Nam đưa tay ra hiệu mời ngồi. Bên tay phải của cô đặt hai chồng tư liệu dày cộp. Trắc Mộc Cường Ba thấy có hy vọng, thầm nhủ xem ra lần này Nhạc Dương đã đoán trúng rồi. Đợi hai người ngồi xuống xong xuôi, Lữ Cánh Nam chéo mười đầu ngón tay vào nhau, chậm rãi thông thả nói. Còn nhớ, trước khi xuất phát, tôi đã nhắc anh về cổ cách kim thư mới từ hải ngoại mang về hay không? Đương nhiên, Lữ Kinh Nam nói, tin rằng hai người đều có hiểu biết rất sâu sắc về dương triều cổ cách phải không? Giáo sư Phương Tân lấy làm lạ nói, À, không hiểu rõ lắm. Lữ Kinh Nam làm ra vẻ cổ quái, quay sang hỏi trác một cường ba. Cường ba thiếu gia nhất định là hiểu rất rõ rồi. Trắc một cường ba ngạc nhiên nói tại sao tôi phải hiểu rõ chứ tôi chỉ biết dương triều ấy ở phía tây hình như thuộc khu vực a lý thì phải vậy còn dương triều Tượng hùng nó được kiến lập trước dương triều cổ cách có thể nói là tiền thân của dương triều cổ cách à, có nghe nói nhưng cũng không hiểu biết gì hết lữ canh nam ngầm liếc nhìn lạc ma a la lạc ma a la cũng lặng lặng ra ám hiệu ngầm biểu thị Trắc một cường ba đích thực Không biết gì về chuyện này. Lữ Kinh Nam lại nói tiếp. Không biết cũng không sao. Hai người xem qua các tư liệu này sẽ hiểu thôi. Tôi sẽ nói vắn tắt tầm quan trọng của nó. Lữ Kinh Nam bắt đầu giải đáp những thắc mắc của giáo sư Vương Tân và Trắc Phong Cường Bà dựa trên tư liệu các chuyên gia nghiên cứu gợi đến và đặc biệt là sự xuất hiện của tòa kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử. tương truyền trên có thể thông tới tận thiên định dưới đầu sâu xuống tận địa ngục âm ty cuối cùng chắc Mộc cường ba cũng đã hiểu gã thấp giọng nói vì vậy mà chuyến diễn tập băng rừng nguyên sinh lần này của chúng tôi mục đích chính là để tìm kiếm tòa thành ánh sáng tỏa chiếu kia thế nhưng tại sao lúc xuất hành lại giấu giếm chúng tôi chứ cô có thể giải thích được không lữ kính nam đáp có ba nguyên nhân thứ nhất tòa bạch thành ấy vừa được một công ty dầu mỏ xuyên quốc gia phát hiện ra Nghe nói là đã vô tình tìm thấy trong khi lắp đặt đường ống dẫn dầu xuyên quốc gia, vẫn hoàn toàn phong tỏa tin tức đối với thế giới bên ngoài. Đương nhiên chúng tôi sử dụng cách riêng của mình để có được tin tức, nhưng không thể công khai rộng rãi được. Thứ hai, cái gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu này, chúng tôi chỉ biết được cái tên, còn rốt cuộc nó là thứ gì đến giờ chúng tôi vẫn chưa nắm rõ được. Vì thế, rốt cuộc là các anh đi đâu tìm, tìm cái gì? tôi cũng không thể nói cho cụ thể tường tận được. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, chúng tôi có nghi ngờ trong những người tham gia tập huấn lần này có người qua lại với thế lực nước ngoài, tất nhiên cụ thể là ai thì chúng tôi vẫn còn chưa biết. Trắc một cường bà nói: Ý của cô là trong chúng tôi có nội giang ư? Lữ cái nam gật đầu. Nội giang thì không đến nỗi, gọi là bắn tin đi. Tóm lại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 Lữ canh nam không nói đã thế nào, nhưng chắc một cường ba nhìn ra được. Cô muốn nói rằng tất cả đã chết sạch cả rồi. Ánh mắt của gã lộ rõ vẻ ngờ vực, thầm nhũ. Chúng tôi không đến nỗi kém cỏi như vậy chứ. Lữ canh nam như nhìn thấu được tâm tư của gã liền nói. Được rồi, bây giờ anh vẫn còn nghi ngờ phải không? Vậy thì chúng ta có thể làm một so sánh bình đẳng nha. Lần này các anh gặp phải một đám du kích rời rã như đám cát khô, hơn nữa còn mạnh ai nấy làm, chứ không phải là quân đoàn có quy mô và có tổ chức. Còn nếu như xuất phát tìm kiếm bạc ba la thần miếu, mọi người sẽ phải đối mặt với... lữ Kinh Nam đứng dậy, mở một ngăn bảo hiểm trên tủ sắt ra, lấy một cặp văn kiện tuyệt mật ném xuống trước mặt của trác một quần ba. Bọn chúng... Trác Mộc Cường 3 nhìn tấm ảnh đầu tiên trên tập tư liệu, lập tức thất thành kêu toán lên. Là hắn, chính là hắn, ở khả khả Tây Lý. Lữ Kinh Nam nói, người này tên là Ben mơ Murchin, anh quen hắn à Trác Mộc Cường bà lướt qua hồ sơ của Murchin, suy nghĩ rất lâu. Ben Hinn Murchin, dường như gã có ấn tượng gì đó với cái tên này, song nhất thời cũng không nhớ ra nổi nhưng có thể chắc chắn người đàn ông này chính là người gã đã, đã gặp ở Tây Tạng và khả khả Tây Lý. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, giờ hắn ta đang ở đâu? Lữ Kinh Nam nói, không biết, trước khi chúng ta tới Ecuador, hắn đã một mình rời khỏi Trung Quốc, cho đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Giáo sư Vương Tân nhổm người đứng lên, Lữ Kinh Nam nói, ông cũng xem đi, giáo sư, có lẽ những người này là đối thủ đáng sợ nhất mà mọi người sắp phải đối mặt đấy.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 kiêm nhiệm thêm giáo quan đội đặc nhiệm hải báo. Y chưa từng có quân hàm, nhưng bất luận là trong trường hợp nào cũng đều xuất hiện với một bộ quân trang. Trác Mộc Cường bà đột nhiên ngắt lời. Quân trang? À, hình như tôi đã nghe thấy chuyện về người này ở đâu rồi thì phải. Để tôi nghĩ lại xem nào. mờ hình quân trang. Quái thật. Chắc là tôi nghe nói rồi bà. Sao lại không thể nhớ ra được vậy? Lữ Kinh Nam mỉm cười. Vậy sao? Xem tiếp cái này đi. Nhưng chắc một cường ba lại không nhận ra được người trên phần tư liệu này. Lữ Kính Nam liền nói. "Koski, từng là cố vấn trong quân đội Nga. Thân phận trước mắt của người này có lẽ là thủ lĩnh một nhóm lính đánh thuê nào đó ở Nga. Hai người này từng gặp nhau trên lãnh thổ Trung Quốc và bị người của chúng tôi phát hiện. Giờ chắc hai người đã biết. Đối thủ của chúng ta là người như thế nào rồi chứ? Trắc Mộc Cường Ba như được nghe thiên thư kêu lên Trời ơi, giáo quan của lính đặc chủng Mỹ và lính đánh thuê Nga Sao bọn họ cũng có hứng thú với món này vậy? Lữ Kinh Nam gật đầu Phải, với thân phận và địa vị của họ Không nên là người hứng thú với bạc ba la thần miếu mới phải chứ Nhưng mà theo tin tức của chúng tôi thu được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 Người này là kẻ có thân phận thần bí nhất trong tất cả những người từng tiếp xúc với Ben, khả năng thoát khỏi sự theo dõi của y cực cao. Nhân viên của chúng tôi theo dõi nhiều ngày cũng chỉ có thể chụp được một tấm ảnh sau lưng thế này thôi. Các tư liệu khác hoàn toàn không có. Không ngờ cả Trắc Mọc Cường Ba lẫn giáo sư Phương Tân đồng thanh thốt lên. Cái bóng lưng này sao quen quá? Trắc Mọc Cường Ba đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tần nói, Tôi thấy rất giống cái bóng chúng ta từng gặp ở Kim Tự Tháp ấy. Giáo sư Vương Tân lắc đầu. Không, tôi thấy giống bóng lưng một người khác hơn, nhưng không thể nào là người ấy được. Ông nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, rồi lắc đầu cười cười. Thật sự là rất giống. Trắc một Cường Ba tò mò hỏi, là ai vậy Thầy Giáo? Giáo sư Vương Tân nói, Đó là một người có danh tiếng rất lớn trong giới nghiên cứu sinh vật học. Y đã ba lần liên tiếp giành giải thưởng Politéc ở diễn đàn sinh vật học. Cha, lợi hại để sao? Trắc một Cực Bà há hốc miệng gã biết rõ giải thưởng Politéc ở diễn đàn Matthew Nia giống như là giải thưởng Nobel trong giới đồng vật học vậy. Danh tiếng của giáo sư Phương Tân cao như thế mà cũng chưa một lần được nhận. Năm nay, diễn đàn vốn đã chuẩn bị trao cho ông giải thưởng này rồi nhưng giáo sư lại bị gã ép tham gia cái kế hoạch tìm chó ngao này. Vậy là không thể không bỏ qua giải thưởng Politech. Gã thật không thể ngờ lại có người liên tiếp được giải này ba lần liền. Giáo sư Vương Tân nói um, Phạm Di nghiên cứu của tôi chủ yếu tập trung vào loài chó nhưng y thì có nghiên cứu rất sâu đối với cả thế giới động vật. Có điều nên bình luận về người này thế nào nhỉ? Trong giới nghiên cứu sinh vật của chúng tôi mọi người đều gọi y là tên điên.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 để sinh tồn như thực vật nữa. Để đạt được mục đích này Y đã cho gen của động vật và thực vật tạp gia với nhau thậm chí đưa lên vũ trụ để làm biến dị bằng bức xạ yếu hình như cuối cùng cũng chưa thành công. Hơn nữa còn có tinh đồn để bồi dưỡng được một số gen ưu tú Y còn thụ tinh cho một số loài động vật hoàn toàn khác nhau thậm chí bao gồm cả con người. Nhưng ngoài ra thì Y cũng tham gia nghiên cứu về thực phẩm biến đổi gen Phương pháp dùng sinh vật khống chế sâu bệnh cũng có liên quan tới lý luận của y. Và cũng chính y là người đưa ra liệu pháp chữa bệnh bằng gen. Tóm lại, con người này công tội ngang nhau. Là một quái nhân tôi rất khâm phục. Trác Hoàng Cường Bà nói, Không ngờ lại có người như vậy à? Người này tên là gì thế? Soa rệt cả. Giáo sư Phương Tân không cần nghĩ ngợi gì, đã đáp ngay sau khi lữ cái nam tiết lộ cho trác mọc cường ba và giáo sư vương tân biết những tư liệu tuyệt mật lữ cái nam thu lại rồi nói giờ thì các anh đã hiểu tại sao tôi không dội cho các anh xuất phát chưa các hạng mục huấn luyện của các anh vẫn chưa hoàn thành chúng tôi cũng chưa nắm bắt được hết số tư liệu then chốt mà quan trọng nhất là năng lực hiện tại của mọi người còn chưa thích hợp tham gia hành động lần khảo sát này trác mọc cường ba nói Nhưng mà địa phương chúng ta cần khảo sát ở trong lãnh thổ của Trung Quốc. Ở Trung Quốc và ở nước khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lữ Kinh Nam lắc đầu. Có gì khác chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là anh có thêm vũ khí và số trang bị cao cấp hơn thôi. Mà khảo sát chân chính hoàn toàn không phải dựa vào những thứ ấy. Thứ có thể dựa vào chỉ có năng lực của bản thân thôi. Mọi người cần phải nâng cao năng lực của mình lên một cấp độ nữa. Chẳng hạn như tại sao lần này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 Tất cả những thứ này tôi đều chưa dạy cho mọi người. Mọi người mới chỉ có cơ sở, cần phải nâng cao thêm một bước nữa đã. Trắc một Cường Bà nói, Tôi nghĩ là môi trường tự nhiên ở chỗ bà Ba La Thần Miếu không đến nỗi hung hiểm hơn cả rừng nguyên sinh châu Mỹ đâu. Lữ cái Nam lắc đầu. Sai rồi. Tôi cho anh xem thử thứ này. Là một thứ vô cùng quen thuộc đối với anh đấy. Cô mở máy tính tìm trong kho dữ liệu mã hóa ra một bản ảnh quét của trục quyển văn tự trên đó gần giống cả tàng văn cổ lẫn tàng văn hiện đại chắc một cường ba vừa lướt qua đã nhận ra ngay đây chính là cổ kinh ninh mã mà gã đã đọc từ thổi nhỏ tới lớn đến cuối cùng chỉ trông thấy thôi là đã gật gà muốn ngủ rồi giáo sư phương tần nhìn màn hình máy tính nói đây là một bộ kinh cổ phải không văn tự trên đó cũng không phải tiếng tàng cổ giết gì vậy? Lữ Kinh Nam nói Cường bà thiếu gia Anh nói cho giáo sư Phương Tân đi Chắc một cường bà nhìn những ký hiệu trên màn hình dở khóc dở cười Đây là đoạn khai diễn thần thoại Trong cổ kinh Ninh Mã Gần như chuyện các vị thần khai thiên lập địa vậy Chắc một cường bà Thực tình không thể nào hiểu nổi Các nhà nghiên cứu này Nghiên cứu cái gì Mà lại lôi chuyện thần thoại ra Coi là thật nữa Gã đành miễn cưỡng giải thích đây là một đoạn kể câu chuyện chúng thần sáng tạo ra trời đất mới đại khái là những vị thần minh muốn mang ánh sáng đến chung vùi bóng đêm bọn họ đã tìm thấy cửa vào địa ngục phiêu bạc mấy vạn vạn năm trên dòng minh hà đen như mực lại vượt qua địa ngục mang quang quải thú ở đó cao bằng tòa nhà ba tầng da dày như giáp xe tăng chim ở đó ăn thịt người và bò dê như là chim sâu mẫu thóc vậy còn côn trùng ở đó cao bằng người con mũi to hơn con bò. Nói miên man một hồi, chắc một cường ba cũng không khỏi bật cười nói. Tôi thật không hiểu nổi. Giáo quan à, chẳng lẽ cô cho rằng đây... <cười> những ghi chép này thì liên quan gì đến bạc ba la thần miếu chứ? Lữ canh nam nói cũng vẻ hết sức nghiêm túc. Theo kết quả phân tích tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu, chúng tôi cho rằng những ghi chép này rất có khả năng chính là miêu tả chân thực câu chuyện tổ tiên bộ tộc qua ba khai phá dùng đất xây dựng bạc ba la thần miếu đấy. Hả? Chắc một cường bà suýt chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra, lại nghe Lữ kinh nam nói tiếp. Tất nhiên, không loại trừ khả năng có chỗ phóng đại trong đây, nhưng cũng đủ để chúng ta thấy hoàn cảnh tự nhiên ở đó hiểm ác như thế nào rồi. Chắc một cường ba cười cười nói, nói như vậy thì thân thể của tôi có quan hệ rất lớn với bạc ba la thần miếu kia rồi. Đúng là Phật tổ hiển linh Để cho tôi đi tìm kiếp trước của mình nè. Lữ kênh Nam nói. Giờ cũng chưa tiện phán đoán ra. Có điều cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Phải có... Thái độ khoa học rằng tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tôi biết rồi. Chắc một Cường Bà tiếp lời. Nhưng mà cô cũng biết. Thần thoại và tình hình thực tế rốt cuộc khác nhau nhiều như thế nào chứ. Động vật cao bằng tòa nhà ba tầng à. Cô đã thấy bao giờ chưa, giáo quan? Lữ Kinh Nam đáp. Chưa từng thấy. Không có nghĩa là không có. Truyền thuyết tử kỳ lăng của anh chẳng phải là từ trong cái cuốn cổ kinh này mà ra hay sao vậy? Tại sao anh tin có thể là có tử kỳ lăng mà dè biểu coi thường những nội dung khác trong một quyển kinh thư như vậy? Nụ cười trên mặt của Trắc Mộc Cường ba lập tức đông cứng gã nghiền đi ngẫm lại những lời của Lữ Kinh Nam vừa nói. Song vẫn không thể nào chấp nhận được giả thuyết của cô. Những điều Lữ Canh Nam nói hôm nay đều vượt quá phạm vi cảm tri của gã. Thật tình là Trác Mộc Cường Ba không sao chấp nhận được. Lữ Canh Nam lại nói. À đúng rồi, Lạc Ma A La có kể cho tôi những việc mọi người trải qua ở Bạch Thành mà. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm hỏi. Thì sao chứ? Lữ Canh Nam gật đầu.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 Vẫn chưa thể tính là cơ quan được Khi ấy gã đang ngẩn ra một lúc rồi Lần này đến cả Lữ Canh Nam Cũng nói như vậy nữa Gã bèn hỏi Phải rồi tôi cũng đang muốn hỏi Đại sư Á La đây Tại sao ngài lại hiểu biết Về cơ quan học thế Lữ Canh Nam đáp Bởi vì bản thân của đại sư Chính là một cao thủ cơ quan học Nói đoạn cô đưa mắt nhìn sang phía ông Lạc Mã Á La mỉm cười nói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 Thực ra bắt đầu đề cập đến các học thuyết về cơ quan. Thời Xuân Thu thì có các danh gia như Công Thâu Bang, tức Lộ Ban, Mặc Địch, Tôn Vũ, Tiên Chẩn. Thời Chiến Quốc thì có Quỷ Cốc Tử, Ngô Khởi, Tôn Tẫn và Cam Thạch. Thời Tần thì có Lã Bất Di, thời Hán Sở Tranh Hùng thì có Phạm Tăng, Trương Lương, Hàn Tính. Thời Hán thì có Ban Siêu, Đinh Quảng, Trương Hoành, Ngụy Bá Dương. Thời Tam Quốc thì có Gia Cát Lượng, Chu Công Cẩn, Mã Quân. Thời Nam Bắc Triều thì có Tổ sung Chi, Vô Hoài Văn. Còn đến đời Tùy Đường, hậu nhân có cơ sở của các danh gia như Lý Tịnh, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Tăng Nhất Hành, lại càng phát huy cơ quan học đến mức đỉnh cao đấy. Chỉ kém chút nữa thôi là đã hoàn thành bước đột phá từ thời đại binh khí lạnh đến thời đại binh khí nóng.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 trang một cường ba tò mò hỏi. Trong nội dung mật tu của đại sư cũng có cả cơ quan học nữa sao? Lạc Mạ A La lắc đầu. Không, đó là chuyện từ trước khi mật tu. Văn hóa Trung Nguyên mênh mông như là biển lớn. Tôi chẳng qua chỉ là hạt muối dự biển cả thôi. Hôm nay tôi tạm không nhắc đến cơ quan học. Tôi có mặt ở đây là để nói cho cường ba thiếu gia biết chuyện liên quan tới bộ tộc Hoa Ba. Bộ tộc qua Ba Trắc Mộc Cường bà thoáng ngẩn người, tò mò nhìn Lạc Ma A La với dễ dò xét. Lạc mã A La gật đầu nói. Đúng thế. vừa rồi Cường Ba Thiếu Gia phản ứng rất mạnh với chuyện tổ tiên bộ tộc Qua Ba đã khai phá dùng đất để xây dựng bạc Ba La Thần Miếu mà Lữ Giáo quan đã nhắc tới. Có điều tôi muốn hỏi Cường Ba Thiếu Gia một câu. Rốt cuộc là cậu hiểu biết gì về bộ tộc Qua Ba chứ? Bộ tộc Qua Ba... Trắc Mọc Cường Ba lặp lại một lượt, đồng thời ngẫm nghĩ trong đầu. Bộ tộc Qua Ba mà gã biết Nghe Đồn là một dân tộc sống trong giải Himalaya, đốt nương làm rẫy, bệnh thừng ghi chép sự việc, vì không có văn tự. Người ta biết đến họ nhiều nhất qua lối sống chung với sói, nhưng rất ít người được trông thấy họ. So ra thì bọn họ giống như những người nguyên thủy cách ly khỏi thế giới này. Tương tự như các cư dân Kuku-ơ vậy. Toàn bộ hiểu biết của Trắc Mọc Cường Ba. Về bộ tộc Qua Ba, bao gồm cả Tử Kỳ Lân, đều bắt nguồn từ đủ các truyền thuyết trong ngôi làng gã sinh ra, và những lời giải thích của cha gã. Lạc Mã-A-La nở một nụ cười như thể đang cố tỏ ra cao thâm khó lường đến cả giáo sư Vương Tân cũng bị làm cho tò mò. Cho tới khi Trác Mọc Cường Ba lắc đầu nói, Tôi biết, ít lắm. Ông mới bắt đầu lên tiếng. Bộ tộc Qua Ba từng là đội quân mạnh nhất của thổ phồn Hả? Cái gì? Không phải là bộ tộc bảo vệ tứ phương thần miếu hay sao? Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân gần như cùng lúc kêu lên. Một dân tộc nguyên thủy như vậy, quả thật bọn họ không thể nào tìm ra bất cứ mối liên hệ nào với quân đội thổ phồn cả. Nhìn bộ dạng khoang thai và nụ cười mỉm thần bí trên gương mặt của Lạc Ma A La, Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân tức khắc cảm thấy tâm trạng đang sôi sục của mình từ từ lắng lại. Chỉ lặng lẽ đợi ông nói tiếp. Bộ tộc Qua Ba tổng cộng có ba nhánh, nhưng cùng chung một cội rễ. Nếu nói cho kỹ càng, chỉ sợ không thể nói hết được. Ở đây tôi chỉ đề cập đến những vấn đề chính yếu thôi. Mọi người cũng đừng hỏi gì nha, đợi tôi nói xong đã. Giọng của Lạc Ma A-La gian gian trong phòng, khiến cho người nghe cảm thấy bình tâm tình trí. Bồ tộc Qua Ba khởi nguồn từ nước tượng hùng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 bấy giờ đã đánh cho nước tượng hùng thất bại xiển liễn. Lịch sử gọi là Đạo quân Ánh Sáng. Về sao biên chế trong cánh quân này còn toàn là người của bộ tộc Qua Ba. Đạo quân Ánh Sáng được bậc nhân tài kiệt xuất nhất thổ phồn Tùng Tán Cang Bố xây dựng. Mới đầu chỉ có chưa đầy dạng người, khi đông đảo nhất cũng không quá hai dạng người. Tương truyền Tùng Tán Can Bố có được người Qua Ba trợ giúp lấy làm mừng rỡ liền di chuyển toàn bộ bộ tộc đến gần Dương Đô để sắp xếp chỗ ở cho họ. Ngài đã phái người đào đá làm hang động, tổng cộng đào được tám hang, mỗi hang chứa hơn vạn người. Trong sự sách gọi là Lang Cương. Thời kỳ đầu gần như không ai biết đến sự tồn tại của cánh quân này. Nhưng tới thời của Sức Tùng Đức Tán, quân quá thân của Thổ Phồn đã danh chấn tây vực, quy danh giang đến tận Đại Đường, mà quân quá thân chính là tên gọi của đạo quân ánh sáng do một dương quốc nhỏ bị nó đánh bại đặt cho. Có thể nói như thế này. Thổ phồn phía đông giáp với đại đường, phía bắc giáp đột quyết, phía tây lấy đại bột luật, tiểu bột luật, phía nam chiếm Ni Bà la, mở ra một cương thổ rộng lớn, truyền đời thống trị được hơn 200 năm có dư. Phần lớn cũng nhờ sức mạnh có tính quyết định nhất của đạo quân ánh sáng gây dựng từ người của bộ tộc qua Ba. Đạo quân ánh sáng kể từ ngày được thành lập đã hùng cứ cao nguyên, Hơn 200 năm chưa từng biết mùi thất bại. Các chiến tướng nổi tiếng thời Tùy Đường như hầu Quân Tập, Tiết Nhân Quý đều thua to dưới tay của bọn họ. Họ chính là con ách chủ bài của quân đội thổ phụ cũng chính là nền móng giữ vững cho Dương Triều thổ Phồn đấy. Điều này trong lòng của giáo sư vương Tân và Trác Mộc Cường Ba đều vô cùng nôn nao muốn hỏi. Có một cánh quân mạnh mẽ nhường ấy, nhưng sao cả hai bọn họ đều chưa từng nghe nhắc đến bao giờ? Có điều Lạc Ma-A-La đã nhắc nhở hai người đành cố nín nhịn mà nghe ông nói tiếp. Đó là nhánh đầu tiên. Nhánh thứ hai lập ra khi đạo quân ánh sáng thu nhận thêm người bộ tộc qua Ba và huấn luyện. Khi ấy, Trấn Biên Miếu hay còn gọi là Tứ Phương Miếu của Tùng Tán Càng Bố Đại Dương đã xây dựng xong. Để giữ những bảo vật quý báu nhất, Ngài đã điều ra bốn đội hộ vệ trong đạo quân ánh sáng canh Tứ Phương Miếu. Đây chính là nguồn gốc bộ tộc Qua Ba bảo vệ tứ phương miếu mà mọi người đã biết. Bọn họ không chỉ bảo vệ có một ngôi miếu ở cực Nam, mà toàn bộ tứ phương miếu. Nhánh cuối cùng là một số người Qua Ba còn lại được biên vào các đạo quân bình thường, theo quân đội dần dần di chuyển đến địa giới tứ suy ngày nay. Trên thực tế, đến nay có rất nhiều người tạng là hậu duệ của quân đội thủ phụ ngày ấy, vốn trên đường hành quân đánh trận,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 mặc dù các tán thổ của thổ phồn có nhiều người từng bị ám sát nhưng mà hầu hết đều chết dưới tay của những đại thần thân tín ở ngay bên cạnh hoặc là do một chuỗi các âm mưu ám hại song ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật bị kẻ bên ngoài ám sát thành công duy chỉ có tán thổ lãng đạt ma mà thôi còn nữa trong lịch sử thổ phồn chuyện xuất hiện hai triều đình một lúc cũng chỉ ngoại lệ duy nhất bao đời tán thổ thổ phồn lúc nào cũng chỉ có một vị Ngoài ra trong lịch sử thổ phồn, không phải không có khởi nghĩa của thường dân, thậm chí có thể nói rằng chúng xảy ra liên miên, nhưng mà thành công thì chưa hề có cuộc nào. Chỉ có Lãng Đạt Mã sau khi diệt Phật bị Nghĩa quân tấn công tiêu diệt, cả Dương Triều mới theo đó mà sụp đổ hoàn toàn. Nguyên nhân chính là sau khi Lãng Đạt Mã tuyên bố diệt Phật không được bao lâu, đạo quân của ánh sáng bất bại, bỗng nhiên biến mất cùng với toàn bộ bảo vật giấu trong tứ phương miếu. Không ai biết là bọn họ đi đâu, bởi vì đó là một giai đoạn lịch sử hoàn toàn kính bưng. Chúng tôi chỉ biết rằng vệ sĩ bên cạnh của lãng Đạt mã không còn là người của đạo quân ánh sáng nữa. Vì tán thổ sau này cũng không còn khống chế được đạo quân ánh sáng. Kẻ địch mà các nông nô khởi nghĩa phải đối mặt cũng không phải là đạo quân ánh sáng. Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu? Theo ý kiến tranh cãi của các chuyên gia, rất có khả năng đạo quân ánh sáng đó Chính là đội bảo vệ đã đưa báo vật trong tứ phương miếu, vận chuyển đến bạc Ba La thượng Miếu. Bọn họ có lẽ đã ở lại bạc Ba La, và bộ tộc qua ba mà chúng ta sắp phải giáp mặt, có lẽ chính là hậu duệ của họ. Được rồi, hai người có thể đặt câu hỏi đi. Uhm, chắc một cường ba cổ họng vật vật, dội hỏi. Sao, sao tôi chưa từng nghe nói đến một đội quân mạnh như vậy chứ? Lạc Mã là thẳng nhiên đáp. Đương nhiên, đội quân này, ông chỉ vào đóng tư liệu nói. Trong các tư liệu không có, trong sự sách cũng chưa từng ghi chép, bằng không đâu cần tôi phải ngồi đây giải thích với hai người lai lịch của nó chứ. Trên thực tế, sự tồn tại của đạo quân này mỗi triều đại thổ phồn cũng chỉ có hai người được biết. Một chính là tán thủ, người còn lại chính là thống soái tối cao của đạo quân ánh sáng. Vì thống soái tối cao này thông thường đều do quý tộc người tượng hùng đảm nhiệm. Nhưng đó đâu phải là một hai người, đó là cả một đạo quân trên dạng người cơ mà. Không lẽ nào không có một chút dấu vết gì trong lịch sử sao? Câu hỏi của giáo sư Phương Tần trực tiếp cụ thể hơn nhiều. Lạc mã A-La gật đầu. Đúng thế, trong sử sách cũng có rất nhiều chỗ nhắc tới, chẳng qua là chưa bao giờ được người ta chú ý đến mà thôi. Binh sĩ trong đạo quân ánh sáng đều được gọi là quân quá thân. Cách nói này ban đầu có lẽ là do nhà đường hoặc một vài dương quốc nhỏ bị thổ phồn thôn tính lưu truyền ra ngoài. Về sau, trong các thư tịch đều dùng tên này để gọi quân thổ phồn luôn. Kỳ thực, ý nghĩa ban đầu của nó ý là để chỉ đạo quân này quá đội mạnh mẽ, không giống người phàm, đều do quỷ thần quá thân mà thành. Trong Tây Tạng Dương Thống Ký, Có nhắc đến chuyện Tùng Tán Càng Bố cầu thân với Nepal, Đại Đường, từng viết trong thư rằng nếu không gả công chúa cho ta, ta sẽ dùng quân quá thân đánh các người, cướp công chúa về. Còn về tính chân thật của thư tín thời ấy, các nhà nghiên cứu sử học đã từng nhiều bận tranh cãi, thực ra cái tên quân quá thân phải đến đời của xích đức Tùng Tán mới có. Chỉ vì cái tên này quá nổi bật, nên Tây Tạng Dương Thống Ký sau đó mới lấy sử dụng luôn. Có điều chúng tôi cho rằng hành vi lấy vũ lực uy hiếp nhắc đến trong thư là chính xác. Dù sao thì lúc lập nên đạo quân ánh sáng này, Tùng Tán An Bố hãy còn trẻ, chưa đầy 20. Tuổi trẻ, khí thịnh, cầu thân như nước lớn, muốn khoe khoang một chút cũng là điều có thể lý giải được. Có điều đâu đâu cũng vậy, trong sử sách các nước đều chỉ nhắc đến đạo quân này một cách rất lẻ tẻ, dùng vặt. Cùng lắm là nhắc đến mấy chữ quân quá thân. Về nhân số, vũ trang, trang bị, ảo giáp, vàng trận, cờ chiến, chủ soái nhất loạt đều chưa từng có ghi chép. Tại sao? Bởi vì đạo quân ánh sáng khác với những đạo quân bình thường. Mỗi trận chiến, họ nhất định đều tế quyết kỳ. Lạc Mã là chừng như đoán trước các Mộc Cường 3 sẽ hỏi câu này. Tế quyết kỳ à? Chắc một Cường 3 lại không hiểu gì, nhưng giáo sư Phương Tân thì không khỏi lạnh sống lưng đưa tay kẹp vuốt những hạt mồ hôi li ti trên trán. Lạc Mã La gật đầu, nói một cách đơn giản chính là không có tù binh. Nói cách khác chính là không để lại người sống. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng Lạc Mã La cũng nói rõ ra, rồi giải thích tiếp: thực ra làm cách này cũng là học ở Trung Nguyên thôi. Thời chiến quốc nước Tần có một vị danh tướng tên là Bạch Khởi. Mỗi trận chiến đều tế quyết kỳ. Trên chiến trường chỉ để lại quân sĩ của mình còn đứng, còn kẻ địch thì nhất loạt đều phải chặt hết đầu. Chỉ riêng nước sở thôi, đã có không dưới một triệu binh sĩ bị Bạch Khởi cảm thủ rồi. Thời đó như vậy, gần như đã là thảm họa diệt quốc rồi. Có nhà sử học còn nói, nếu không có Bạch Khởi, nước Tần muốn thống nhất Trung Nguyên, ít nhất cũng phải tốn thêm trăm năm nữa.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 trăng mặt cường bà hít sâu một hơi khí lạnh cố hỏi tiếp nếu đạo quân đó bí mật như vậy thì tại sao đại sư lạc mã là lắc đầu không phải tôi biết mà là kết quả mấy chục năm khảo chứng của tổ chuyên gia đó muốn đưa ra kết luận này không chỉ nghiên cứu tàn văn mà còn phải đi sâu nghiên cứu cả lịch sử các vương quốc thành bang bộ lạc lớn nhỏ ở khu vực cao nguyên và tây dược lúc bấy giờ cùng với rất nhiều bằng chứng phụ khác như là sử thi, truyền thuyết, ca khúc và cách tranh vẽ. Tỷ như trong sử thi cách tác Nhĩ dương, có hàm ẩn câu chuyện thu nhận về biên chế người qua ba thành quân đội chẳng hạn. Trắc một Cường Ba nghe mà á khẩu không nói năng gì được. Cả giáo sư Phương Tân cũng không khỏi trần mắt ngạc nhiên. Đến lúc này, Lữ Kinh Nam mới lên tiếng. Giờ thì anh đã biết mọi người sắp đến nơi nào chưa? đối thủ của các anh mạnh mẽ hơn quân du kích còn dân tộc ở đó thì đáng sợ gấp bội phần các bộ lạc ăn thịt người một dân tộc sống chung với chó sói được gọi là đào quân ánh sáng bất bại anh thử nghĩ xem môi trường tự nhiên còn ác liệt hơn trong rừng nguyên sinh nam mỹ nữa cơ quan cạm bẫy thì hung hiểm hơn bất cứ nơi nào các anh thậm chí cả rừng nguyên sinh còn không thể băng qua được dựa vào cái gì để mà tìm bạc ba la thần miếu và tử kỳ lân đấy, chẳng lẽ chỉ dựa vào vận may thôi hả? Lữ Kinh Nam nhìn trắc một cường bà ngần ngừ do dự, lại nhắc nhở lần nữa. Nếu giờ muốn rút lui thì vẫn chưa muộn đâu. Trắc một cường bà đứng phắt dậy nói: Ai, ai bảo rút lui chứ? Ai bảo muốn rút lui? Lạc Mã là và giáo sư vương Tân đưa mắt nhìn nhau cười cười. Tính cách của Trác Mọc Cường Bà quá thật, quá dễ nhìn thấu. Gần như ai cũng biết nhược điểm của gã nằm ở đâu. Giáo sư Phương Tân thầm nhủ. Cái cô Lữ Cánh Nam này giỏi thuật công tâm thật. Trước tiên dùng một đống số liệu làm cho Cường Ba Thiếu Gia dán cả mắt. Sau đó lại dùng tư liệu làm mồi nhữ. Từng chút, từng chút hút lấy hứng thú của Trác Mọc Cường Ba. Giờ thì tình thế đã đảo ngược rồi. vốn là định dọa rút lui để mà uy hiếp đối phương. Giờ thì... Có điều cường bà không phải người dễ chịu thua. Tiếp tục hợp tác, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lữ Kinh Nam nói, Tốt lắm. Nếu các anh đã không muốn rút lui và nếu không có vấn đề gì khác nữa, theo như tôi đã nói hôm qua, có phải nên đưa bạn tổng kết của anh cho tôi xem rồi không? Chắc một cường bà ngẩng cao đầu ứng ngực lên. Chưa biết. Lữ Kinh Nam nói, Vậy thì... Tôi đã nói là... Chắc một cường bà thẳng thắn đáp. Phạt kép một vạn lần thôi mà. Không vấn đề. Tôi đi chép một dạng lần là xong. Lữ Kinh Nam dâng về cây bút trên tay. Gật gật đầu nói. Vậy thì... Đi làm đi. Sau khi ra khỏi đây. Anh có thể đem chuyện này nói rõ đầu đuôi với mọi người. Vì đằng nào thì cũng kết thúc rồi. Tới lúc thích hợp. Tôi sẽ đích thân nói một tiếng xin lỗi. Có điều khuyết điểm của mọi người thì vẫn là khuyết điểm. Đã hiểu chưa? Mật mã Tây Tạng phần 43 của nhà văn Hà Mã Sau khi lựa cánh nam cho Trác một Cường bà xem tư liệu nghiên cứu về bạc ba la thường miếu và đề xuất với Trác Mọc Cường 3 nếu rút lui thì vẫn còn kịp. Trắc một cường bà trả lời không cần suy nghĩ là tiếp tục. Lữ Kinh Nam đồng ý nhưng phải chép phạt. Chắc một cường bà đồng ý và đưa tay chỉ hai chồng tư liệu trên bàn ngần ngừ hỏi. Vậy còn tư liệu thì sao? Lữ Kinh Nam giờ mới nói hẳn ra. Còn nhớ trước khi tới châu Mỹ, anh đến phòng làm việc của tôi làm toán lên bao nhiêu lần không? Lúc đó tôi đã giải thích với anh như thế nào không phải là không cho mọi người số tư liệu này, mà là thực lực hiện nay của mọi người không đạt yêu cầu của tôi đặt ra. Nếu như anh tự nhận thấy sau khi xem qua số tư liệu này, anh vẫn có thể khắc chế mình không đi tìm kiếm bạc ba la thượng miếu, thì anh cứ lấy đi, chẳng sao cả. Thực ra căn bản không có cái gì gọi là lệnh của cấp trên. ở đây tôi chính là chỉ huy tối cao. tôi đã nói với anh rồi, tôi huấn luyện mọi người như vậy. Không phải vì mọi người có thể tìm ra cái gì đó cho đất nước, mà chỉ là để mọi người có thể sống sót, bất kể là nơi nào, bất kể là trong hoàn cảnh nào, cũng đều có thể sống sót. Nhưng mà anh một mực không hiểu được cái dụng ý của tôi. Nếu cứ nặng nặc muốn xem những tư liệu này, anh cứ lấy đi. Có điều từ sau trở đi, không bao giờ còn có tư liệu gì xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Nói đoạn, vẻ mặt của lựa kênh nam như thể không hận, không thể rèn sắt thành thép trong mắt toát lên một vẻ thất vọng vô cùng ánh nhìn cũng dịch dần khỏi người của trác mộc cường ba hướng xuống mặt bạn gian phòng chìm vào yên lặng trong giây lát trác mộc cường ba nhìn nét mặt của lữ cánh nam đột nhiên cảm thấy những gì cô nói dường như rất có lý dường như thật sự cô đang nghĩ cho bọn gã ếch ngồi đái giếng chưa học bò đã muốn chạy rồi đây chính là điều lữ khánh nam muốn nói chăng Nhưng mà chắc một người bà nhìn xuống chồng tư liệu dày cộp trước mặt. Thật tình không nỡ, Gã lắc lắc đầu rồi quả quyết. Sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, gã mới trở lại đây để xem tư liệu. Tới lúc ấy nhất định phải khiến cho lữ kênh nam không còn gì để nói nữa. Gã lại đưa mắt nhìn sang phía giáo sư Phương Tân trong lòng chán chường thầm nhũ. Tại sao kết quả cuối cùng vẫn là chết một dạng lần bản tổng kết vậy? mục đích chúng ta đến đây không phải là vì cái thứ này hay sao chứ được tôi biết rồi tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện cô đặt ra trong thời gian sớm nhất tạm thời không hỏi đến số tư liệu này nữa nói đoạn liền quay người đi ra nghe câu trả lời khẩu thị tâm phi của trắc mộc cường ba khóe mắt của lữ cánh nam hiện ra một nét cười cười không dễ gì nhận ra được chỉ thoáng cái đã biến mất cô cất tiếng Đợi chút đã. vừa nói, lữ cái Nam vừa rút ra một tập tư liệu. Tối qua sau khi anh đưa ra vấn đề này, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu. Chính xác, không công khai tư liệu gì thì thật là quá bất công với mọi người. Vì vậy mà tôi đã tốn mất thời gian một đêm, chọn lựa ra một phần. Đây là những tư liệu trước mắt mọi người nên biết, sẽ rất có ích cho việc tìm hiểu lịch sử cổ cách và một số chuyện liên quan đến bạc ba la thần miếu nữa. Đây, anh có thể mang đi. Chắc một cường ba lập tức đổi buồn làm vui, điều này gã không hề nghĩ tới. Giáo sư Phương Tân cố nhìn cười, không ngờ lửa cánh nam cũng dùng phương pháp vừa đánh vừa xoa hết sức điển hình này. Cường ba ơi là cường ba, đúng phải cô nàng lửa cánh nam này. Ngày tháng về sau của cậu. Chắc một cường bà ôm tư liệu lên, đột nhiên nói, Còn nữa, cả tấm bản đồ nữa. Không phải cô đã nói là sẽ cho tôi biết chuyện tấm bản đồ hay sao? Lữ Kinh Nam gật đầu. À, đúng thế. Thực ra ở trong tư liệu kia cũng có rồi. Nhưng tôi vẫn nói qua một chút vậy. Chuyện về tấm bản đồ này phải bắt đầu kể từ năm 1844. Trong đó có một nhân vật rất quan trọng. Ông ta tên là Henry Button Stanley. trong một người bà nói. Ừm. Chúng tôi cũng biết người này. Lữ Kinh Nam ra hiệu cho gã chớ có nồn nóng. Người biết chân tướng sự việc này không nhiều. Anh có biết rằng vào năm 1843, Stanley gần như còn không biết trên thế giới này có một cao nguyên tên là Thanh Tạng. Vào thời của họ, nội dung được quan tâm nhiều nhất chính là Maya. Năm 1842, khi nhà khoa học đầu tiên khảo sát văn minh của Maya, Stevenson, ra tác phẩm nổi tiếng trung mỹ ký sự sebastian và yucatan thì phong trào thám hiểm Maya già trở nên hừng hực khắp toàn cầu cuốn sách đó được dịch sang mười bảy thứ tiếng trong một năm tái bản bảy lần sau đó tổng cộng đã tái bản mấy chục lần trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ mười chín làm cho các nhà thám hiểm trên thế giới đều nhiệt huyết phần phần vô số nhà thám hiểm đều khao khát được đến rừng rậm nhiệt đới tìm kiếm những di tích hùng dĩ Quốc lấp dưới rừng cây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 trở thành mục tiêu của cả đời Stanley khát khao theo đuổi. Chắc một gần bà thắc mắc. Nhưng mà không phải năm 1844, ông ta đã mất tích ở Đại tuyết Sơn hay sao? Lữ Kinh Nam lắc đầu. Sai rồi. Năm 1844 chỉ là bắt đầu, Stanley không hề mất tích trong núi, chết ở Đại tuyết Sơn là chuyện của mười mấy năm sau. Sự kiện năm 1844 chỉ là Stanley bắt đầu cố ý che giấu hành tung của mình. Ông ta không muốn bị báo chí viết về mình nữa, nhưng vẫn bí mật kiên trì, không ngừng nghỉ tìm kiếm. Hơn nữa, thu hoạch cũng rất phong phú. Nghe đồn với số bảo vật chuyển về nước Anh, ông ta đủ sức mua lại cả đất nước này. Những thứ đó đều chuyển từ Tây Tạng đi cả. Trác bảo cực ba kinh ngạc kêu lên. Ông ta đã tìm thấy rồi ư? Lữ Kinh Nam lắc đầu. Không, cho đến hết đời ông ta cũng không tìm thấy. Chẳng qua là trong quá trình tìm kiếm bạc ba la thần miếu, ông ta không ngừng đào bới các di tích và kiến trúc cổ. Mang trân châu vàng bạc nhiều như lông trâu không ngừng chuyển về nước Anh. Nhưng đồng thời, đào bới được càng nhiều kiến trúc và di tích cổ, ông ta lại càng kỳ vọng nhiều hơn vào bạc ba la thần miếu. Một người bạn thân của Stanley đã ghi thế này trong cuốn sổ ghi chép của mình. Tôi hỏi Stanley... Anh ta đã có được tài sản tiêu mấy đời cũng không hết rồi Tại sao vẫn ủ rũ không vui vậy Vẫn muốn đến cái nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng kia Stanley lần nào cũng chỉ lắc đầu thở dài cứ lẩm bẩm Tôi vẫn chưa tìm thấy Tôi vẫn còn thiếu một số đầu mối Tôi chưa tìm thấy nó Điều tôi đang làm bây giờ Chẳng qua cũng chỉ là mang cái cát bên bờ biển về thôi Còn Ngọc Trai thì vẫn còn bị chôn lấp dưới đó Theo tư liệu của chúng tôi, Stanley có lẽ chết trong khu vực Đại Tuyết Sơn ở Tây Tạng vào khoảng năm 1860 đến năm 1870. Lần đó, ông ta có mang theo bản đồ. Trác một Cường bà nùng nóng hỏi, tấm bản đồ ấy về sao, sao lại rơi vào tay của người anh được? Lữ cái Nam cười cười gật đầu nói, đáng lẽ Stanley đã vĩnh viễn chôn dùi tấm bản đồ kia ở Tây Tạng rồi. Nhưng năm 1914, Ông Mitchell đại biểu chính phủ Anh phân giới tuyến cho Tây Tạng dẫn độ. Trên đường đo đặt giới tuyến, ông ta vô tình phát hiện ra liều bạc và thi thể của Stanley vốn đã bị băng tuyết chôn vùi. Còn về việc họ lấy những gì trong đống di vật của Stanley thì chúng tôi cũng không thể biết được. Sự việc về sau tương đối phức tạp. Nghe nói chính xác, bây giờ có tìm được một tấm bản đồ và đã bị chính phủ Anh coi là bí mật tối cao rồi cất giấu đi. Nhưng không lâu sau đó, đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ, tấm bản đồ thần bí ấy cũng theo đó mà biến mất. Nghe đồn người giữ tấm bản đồ đã dựa vào ký ức, vẽ lại một tấm khác. Người Anh căn cứ theo tấm bản đồ vẽ bằng ký nhớ này, phán đoán rằng bạc Ba La Thần Miếu hình như ở gần đỉnh núi cao nhất của dãy Himalaya, đỉnh của Chumoluma. Từ năm 1921, Cho đến năm 1938, người Anh đã độc lập tổ chức 7 lần thám hiểm đỉnh Chomoluma, nhưng cũng không tìm được đầu mối gì. Cho tới năm 1938, nghe đồn tấm bản đồ ấy lọt vào tai của đảng Nazi. Tuy rằng chuyện này không hề có chứng cứ nào xác thực. Nhưng từ năm chín đến năm hai, Hitler đã hai lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Himmler, đích thần tổ chức hai nhóm thám hiểm đi sâu vào đất của Tây Tạng. Đây là sự thực mười mươi, còn rốt cuộc là bọn chúng tìm kiếm tổ tiên của người German hay có mục đích gì khác, chúng ta không thể nào biết được. Chuyện xảy ra sau này có lẽ mọi người đều biết một chút. Trong trận Berlin kết thúc thế chiến thứ hai, lúc đầu vốn định sẵn kế hoạch là hoàn chỉnh, dây công tiêu diệt. Nhưng mà quân Mỹ và quân Nga đều liều chết tấn công vào trong thành, cuối cùng đã chia đôi Berlin. Mục đích thực sự của họ dường như cũng vì tấm bản đồ đó. Theo tin tức chúng tôi nhận được, trong lúc mà họ đang tranh giành một nhà khoa học nghiên cứu phát triển bom nguyên tử đã vô tình nghe được thông tin liên quan tới tấm bản đồ. Còn rốt cuộc đó là thông tin gì? Thì chúng tôi cũng không được biết. Nhưng mà chính thông tin ấy đã khiến quan hệ đồng minh xuất hiện xung đột lợi ích trực tiếp. Sau đó thì cả Liên Xô và Mỹ đều tranh nhau đến Tây Tạng, Trung Quốc. Cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa dừng bước. Có điều từ bấy đến nay những người đi theo tấm bản đồ này tìm kiếm bạc ba la thần miếu đều không sống sót mà trở về. Nghe đầu giờ đây nó được gọi là bản đồ chỉ đường đến chỗ chết. Trác Mò Cường Ba yên lặng nghe hết thấy cũng tương tự như những nội dung mà giáo sư Phương Tân điều tra được trước đó chỉ là tường tận hơn một chút. Lữ Kinh Nam lại nói Được rồi những điều mà anh muốn biết tôi đã nói cho anh biết cả rồi giờ anh có thể đi làm chuyện cần làm kia đi trong một cửa bà và giáo sư vương tân vừa đi khỏi nét mặt của lữ kinh nam và lạc ma a la đều biến đổi lữ kinh nam đặt tay dọc đường chỉ quần đứng thẳng lưng hơi cúi đầu hỏi còn xử lý như vậy đã đạt chưa đại nhân lạc Ma a la hiền từ nói cũng chỉ có thể như vậy thôi Cường ba thiêu gia vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì toàn bộ sự việc. Cứ để cậu ấy giữ nguyên hiện trạng đi, để cậu ấy tiếp tục lấy cho ngao là mục đích. Như thế, đối với chúng ta, đối với cậu ấy, đều có lợi cả. Lạc Mã-a-la thầm nhủ Cường ba thiếu gia, đây chính là số mệnh của cậu, muốn thoát cũng không thoát nổi. Ra khỏi cửa phòng, trắc một cường bà hỏi. Đúng rồi, thầy giáo. Không phải thầy đã quay phim toàn bộ hành trình trong địa cung của chúng ta hay sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Ừ, đúng vậy. Ngoài lúc ở dưới nước không thể quay chụp, những nơi khác đều có ghi chép. Giờ đã trao hết cho bọn họ nghiên cứu rồi. Chắc một Đường bà nói. Nhưng mà... Gã nhìn tập tư liệu trên tay, trong đó dường như không có thứ nào giống như đĩa CD cả. Yên tâm, tôi đã có chuẩn bị riêng rồi. Ánh mắt giáo sư trở nên sâu sắc. Dù sao cũng là thứ phải dùng mạng đổi về. Hơn nữa các thứ trong đó không có một năm nửa năm thì không nghiên cứu ra được gì đâu. Thu hoạch hôm nay thực ra cũng không tệ. Ít nhất chúng ta cũng biết được phương hướng, một đầu mối rõ rệt nhất mà lại bị chúng ta bỏ sót. Chắc một người ba nói: thầy muốn nói đến cổ cách à? Giáo sư Vương Tân gật đầu. Ừ. Um, Mặc dù nói tôi không biết rõ lịch sử cổ cách cho lắm, nhưng tôi vẫn biết một ít về cái dương triều đã tiêu vong ấy. Trong khi nghiên cứu về bạc Ba La Thần Miếu, chúng ta chỉ chú trọng đến điều tra nguồn gốc và tính chân thật của nó. Ngược lại, bỏ quên mất quá trình tìm kiếm đầu mối của Stanley. Trong một cường bà nhìn ông ánh mắt thắc mắc, giáo sư Vương Tân liền mỉm cười nói Sử thi A Lý Dương, A Lý Dương không phải là cổ cách Dương hay sao? Hơn nữa, tôi nhớ lựa kênh nam nói Dương Triều Cổ Cách đến tận thế kỷ thứ 17 mới bị diệt vong Thời đại mà Stanley điều tra về bạc ba la thần miếu chỉ cách thời gian Cổ Cách Dương Triều bị tiêu diệt có hơn 200 năm. Những nghệ nhân hát nói truyền miệng kia hoàn toàn có thể nhớ được một lượng lớn nội dung liên quan tới sử thi Cổ Cách. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc nhở, chắc mọc cường ba sực nhớ ra, gã thốt lên một tiếng. ai cha! Ôi! Thầy giáo, tôi thật ngu quá, đáng lẽ tôi cũng phải nghĩ tới rồi chứ. Chẳng phải đã nói tiền thân của Dương Triều Cổ Cách chính là Dương Triều Tượng Hùng hay sao? Mà Dương Triều Tượng Hùng chính là nơi chiến ngao sinh ra. Thầy giáo cũng từng nói, tất cả các sự kiện lịch sử đều liên quan đến nhau cả. Tôi đúng là hồ đồ, tại sao lúc nãy tôi lại không nghĩ ra chứ? Giáo sư Phương Tần thoáng ngẩn người.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 Có lẽ nó đã bị lịch sử hoàn toàn nuốt chửng hoặc có khả năng đã bị đại kim điêu trong tính ngưỡng của người tượng hùng che quốc. Cũng có thể ở đó không hề có chó ngào. Giáo sư Phương tần có phần nghiêng về giả thuyết cuối cùng hơn, bởi vì ông từng đến trác đạt, ở đó toàn đất và đất, các bay đá chạy, nhìn chẳng khác gì dùng biện chết la bố bạc cả. Theo như đồng nghiệp của ông, thì đó là một nơi đến cỏ cũng chẳng thấy nào mà mọc lên được nên rút của con người bỏ đi hết. Vô số pháo đài nằm giữa vùng đồi gò đều trở thành những pháo đài chết, trống rỗng. Mặc dù giáo sư Phương Tân cũng biết Dương Triều Cổ Cách bị diệt vong bởi một trận chiến. song ông cũng cho rằng người đồng nghiệp của mình nói rất có lý. Hoàn cảnh tự nhiên ác liệt nơi đây có lẽ mới là nguyên nhân thật sự các thành bang trở nên hoang phế sau chiến tranh như vậy. Thế nhưng khi chắc mọc cường 3 trang trề hứng khởi nói với giáo sư rằng Tường Hùng là nơi sinh ra chiến ngào trong truyền thuyết. Giáo sư Bươn Tần ngấn người ra ngay từ câu đầu tiên. Thầy giáo, thầy có biết không? Hai năm trước, Tường Hùng là một nơi vô cùng tươi đẹp, đất đai màu mỡ, cây cối um tùm, hồ và biển điểm xuyết trên khắp cả vương quốc như những vì sao trên trời. Chỗ chúng tôi có một truyền thuyết nói rằng chính vùng đất tuyệt đẹp ấy là nơi chiến ngào lần đầu bước chân lên vũ đài của lịch sử. Về truyền thuyết chiến ngao, Trác Mộc Cường Ba đã mở đầu bằng một câu như thế. Từ khi gã còn rất nhỏ, đã nghe một ông già trong làng kể rồi. Nhưng đến khi gã thực sự muốn tìm hiểu truyền thuyết về vùng đất sinh ra chiến ngao này, ông già kia đã qua đời từ lâu. Vì vậy, Trác một Cường Ba cũng không biết tại sao lại Bảo Tượng Hùng là nơi sinh ra chiến ngao. Giáo sư Phương Tân cho rằng gã nhớ nhầm. Hai người vì chuyện này mà tranh luận mãi cũng không ra kết quả gì. Giáo sư Phương Tân lắc lắc đầu. Đây lại là một truyền thuyết vĩnh viễn không thể nào xác định được. Ông nói với Trác Mọc Cường Ba. Để tôi nghiên cứu đống tư liệu này thật kỹ đã. Trong đây nhất định có thể tìm được những thứ hữu dụng cho chúng ta đấy. Mật tu. Trác Mọc Cường Ba đưa tư liệu cho giáo sư Phương Tân rồi hỏi. Thầy giáo, lần này trở về tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm, nhưng lại không biết là chuyện gì không ổn. Thầy có thể giải thích được không? Giáo sư Phương tần hiền từ vỗ nhẹ lên da của gã nói Tôi biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào rồi Trong lòng của cậu chất chứa nghi hoặc đấy thôi Chắc màu cường ba thở dài Đúng vậy, toàn bộ sự việc này đã trở nên hoàn toàn khác hẳn với những gì mà tôi nghĩ lúc ban đầu Trở về từ châu Mỹ, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi Sao lại như vậy nhờ? Giáo sư Phương Tân nói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 Chúng ta chỉ là một phần tử trong cả cái tổ chức này, cũng giống như Trương Lập, Nhạc Dương, Bà tang và cả Mẫn Mẫn nữa. Đồng thời quyền quyết sách và quyền chủ động đã chấm dứt, không còn nằm trong tay của cậu nữa rồi. Có rất nhiều chuyện bọn họ không hề nói cho chúng ta biết. Như vậy, chúng ta lại càng bị động hơn. Cảm giác như thể mình là con rối, bị người khác điều khiển trong tay vậy. Chẳng hạn lấy hành động trong rừng nguyên sinh lần này làm ví dụ, Nếu như cậu không bảo tôi, thì tôi cũng không khác gì cậu. Đi hết cả hành trình, cũng không biết được mục đích thật sự của chuyến đi. Cảm thấy ù ù cạt cạt, không hiểu gì hết. chắc Mộc Cường Ba nói, Giờ còn đỡ, cô ta đã nói hết với chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trắc Mộc Cường Ba với ánh mắt rất diễn cảm. Vậy cậu cho rằng cậu đã nghe được những gì rồi? Giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên đóng tư liệu. Cậu nghĩ rằng đóng tư liệu này tính luôn cả phần của cậu không lấy được kìa. Có bao nhiêu phần trăm là không thể tìm được trên Internet chứ? Còn thứ chúng ta thực sự cần biết là cổ cách kim thư và thông tin trong trục quyển. Cô Lữ Canh Nam đó nói được bao nhiêu? Thực ra cậu ở trên thương trường nhiều năm như vậy rồi, chắc cũng phải hiểu được điểm này chứ. Lòng người khó dò đặc biệt là một nhóm như chúng ta đây, muốn tiếp xúc với một bí mật tầm cỡ như bạc Ba La Thần Miếu,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 Nhưng mà tôi vẫn cho rằng nếu đã để chúng ta tham gia vào tập thể này, ít nhiều họ cũng để cho chúng ta biết một số chuyện. Không phải vậy sao? Nếu nghi ngờ hiềm kỳ cả chúng ta, vậy thì làm sao mà chúng ta có thể đạt được yêu cầu và mục đích của họ chứ? Tôi nhớ xin đã từng nói, trong hoàn cảnh hiểm nguy, con người cần phải liều mạng vì nhau thì mới sống sót được. Nếu tất cả đều cứ khư khư giữ lấy mạng của mình, mọi người bó chặt lại với nhau, Rồi cuối cùng chẳng ai sống sót đâu. Giáo sư Phương Tân nói, Trong hoàn cảnh hiểm nguy thì như vậy, Nhưng mà sau khi ra khỏi cảnh hiểm nguy thì sao chứ? con người, ai chẳng có tâm tư, giống như nhóm của chúng ta vậy? Cậu thì muốn tìm tử kỳ lân, Còn bọn họ muốn tìm bạc ba la thần miếu, Mục đích hai bên khác nhau. Song phương hướng thì tương đồng, Vì vậy nên mới đi cùng nhau. Nếu nói ở khu vực phụ cận bạc ba la tầng miếu, không thể tìm được tử kỳ lân, hoặc là nơi có tử kỳ lân, không thể nào có bạc ba la tầng miếu, vậy thì cậu và bọn họ đi chung một đường nữa hay không? Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi cảm thấy thật sự rất khó chịu. Giáo sư Phương Tân chân thành nói, Lòng người, thấy điều hướng về cái thiện cả, nếu cậu không thể phán đoán một người là tốt hay xấu,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 có sự giúp đỡ này của họ chúng ta sẽ giống như đứng trên vai người khổng lồ thu thập thông tin vậy tiến lên trên con đường đã được người đi trước lát sẵn gạch đá chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại thực ra từ lúc gia nhập vào nhóm huấn luyện đặc biệt này có hai chuyện đã nằm ngoài dữ liệu của tôi rồi thứ nhất chính là tôi không ngờ cậu lại đáp ứng nhanh và dễ dàng như vậy mà tôi cho rằng nếu cậu đã đáp ứng vậy thì chắc cũng biết sau đó cục diện sẽ như thế nào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 Ngoài ra dựa trên những thông tin hiện nay Ben hình là người của hắn Dường như không đơn giản là chỉ tìm kiếm báu vật đâu Với khả năng tài chính của hắn Không cần gì phải mạo hiểm đích thân tìm kiếm bạc ba la thần miếu Bên trong nhất định còn có nguyên nhân gì khác Ánh mắt của giáo sư Phương Tần hiện lên và lạnh lẽo chậm rãi nói Một nguyên nhân mà chúng ta còn chưa biết Chắc một cường bà lại không nghĩ vậy Hy vọng tìm được tư liệu về Han Và bản đồ gì đó Thật quá mong manh Hơn nữa dường như cũng quá xa vời So với mục tiêu của họ Gã bèn nói lãng sang chủ đề khác À đúng rồi Thầy giáo Thầy nói xem chúng ta tự cho rằng Mình đã học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn nơi quan giả rồi Nhưng mà tại sao khoảng cách với giáo quan Lại vẫn lớn đến thế chứ Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói Không biết có lẽ là cô ấy đã được huấn luyện đặc biệt thế nào chăng? Huấn luyện đặc biệt à? Trắc Mộc Cường Ba lặp lại hai lần, đột nhiên kêu lên: "A, nhất định là như vậy rồi." Khi lạc mã La ra khỏi phòng làm việc của Lữ Cảnh Nam, ông nhận ra Trắc Mộc Cường Ba đang đứng ở bài tập, vẫy vẫy tay chào mình. Ông liền bước tới. Trắc Mộc Cường Ba trực tiếp hỏi luôn: Đại sư. Giáo quan từng tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không?" Lạc Mã là có chút kinh ngạc hỏi. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến vấn đề này? Trắc Mộc Cường Ba khẳng định, bởi vì trong lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh lần này, cá nhân của tôi cho rằng một người bình thường có huấn luyện thế nào chăng nữa, khả năng chịu đựng và ý chí cũng không đủ để một mình vượt qua rừng sâu. Mà tôi còn nhớ, tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân cũng đã từng nói Ông ấy chỉ dạy giáo quan một số kỹ năng cơ bản về sinh tồn nơi quan giả và khảo sát khoa học thôi. Khả năng chiến đấu và các bản lĩnh khác của giáo quan là học ở danh sư khác. Mà đại sư Ngài cũng không giống người thường, cộng với thường Ngài đại sư và giáo quan tiếp xúc tương đối nhiều. Vì vậy mà tôi cho rằng giáo quan cũng từng tiếp nhận huấn luyện mật tu, giống như đại sư vậy. Có phải thế không, đại sư Á-la? Lạc mà Á-la ngước mặt lên thở dài. Cảnh Nam là đệ tử do đích thân chu cổ đại sư truyền dạy. Nếu nghiêm khắc xét bối phận, tôi là sư địa của cô ấy. Cô ấy là cách tay kiệt xuất nhất trong thế hệ mật tu trẻ tuổi đó. Chắc một cường ba cả mừng. Nào biết mật tu phân cấp thế nào, lập tức thành khẩn nói. Xin hãy cho tôi tiếp nhận huấn luyện mật tu đi, đại sư. Tôi có thể chấp nhận bất cứ khảo nghiệm nào mà. Hả? Cậu à? Lạc Ma a la có ung dung đến mấy, cũng không khỏi thoáng biến sắc. Đã qua 40 tuổi rồi, còn đòi mật tu. Xem ra cường ba thiếu gia này chẳng biết gì về mật tu rồi. Lạc mà a la là lấy làm khó xử hỏi. Cậu có biết mật tu rốt cuộc là thế nào không, cường ba thiếu gia? Chắc một cường ba thẳng nhiên đáp. Ờ, không biết. Nhưng tôi biết có thể khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn khiến tôi có khả năng chịu đựng và nghị lực hơn người. Lạc Mã là phì cười thốt lên. Thật nhiên rồi, khả năng chịu đựng và nghị lực vốn là thứ cơ sở nhất của mật tu. Mà... À, nếu như Cường Bả Thiếu Gia có hứng thú với mật tu, tôi có thể cho cậu biết một số việc liên quan đến mật tu. Mật tu tuyển lựa nhân tài hết sức nghiêm khắc. Người có tư cách mật tu chúng tôi gọi là bối ca. Bối ca có tư cách tiến hành mật tu. Các tăng nhân cách lộ phái của ba ngôi chùa lớn ở Hà Sa cần phải tu hết ngũ bộ đại luận của hiển tông. Hoàn thành khảo hạch thì mới có thể tiến hành tu luyện mật tu. Khảo hạch dựa theo đẳng cấp mà chia thành lạc nhiên ba, thủ nhiên ba, lâm trại và đa nhiên ba. Hoặc gọi là nhật nhiên ba. Bốn đẳng cấp này gọi chung là cách tay.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 Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe nói trong mật tu còn có phân biệt đẳng cấp nghiêm khắc đến như vậy. Bèn hỏi Vậy đại sư ở đẳng cấp nào? Lạc Mã La mỉm cười nói Nói thật ra hổ thẹn tôi mật tu 57 năm đến giờ vẫn chỉ là kết quả thôi. Trác Mộc Cường Ba ngơ ngẩn xuất thần kết quả đã lợi hại như vậy rồi. Nếu tu đến kham bố gì gì đó vậy thì sẽ thế nào nữa? Lạc mã là nghiêm mặt nói, Mật tu thực chất chính là khiêu chiến với cực hạn của bản thân, không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng vượt qua chính mình, phát huy ý chí và khả năng chịu đựng đến cực hạn. Nói ra thì có vẻ quyền ảo khó giải thích. Thực ra nếu giải thích theo tri thức khoa học hiện đại, chính là thông qua mật tu để điều chỉnh nội hoàn cảnh, tức môi trường bên trong cơ thể mình. Trác Mộc Cường ba lộ rõ vẻ hoang mang, Lạc Ma-A-La lại giải thích. Khác với khoa học, những người tu luyện mật tu như chúng tôi gọi phần bên trong cơ thể mình là nội hoàn cảnh. Thần kinh con người đại thể chia thành hai hệ thống lớn. Y học hiện đại gọi là thần kinh động vật và thần kinh thực vật. Thần kinh động vật khiến cho ý thức của cậu có thể khống chế các động tác toàn thân. Chẳng hạn nói chuyện, động tay động chân, đảo tròng mắt.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 không phải hoàn toàn tách rời chúng liên hệ với nhau để tạo thành một chỉnh thể lấy một ví dụ nha trong bóng đêm nếu cảm thấy chuyện gì đáng sợ lắm khi cầu truyền những thông tin về thứ mình nhìn thấy thứ mình nghe thấy thứ làn da cảm nhận thấy về đại não đại não sẽ lập tức khiến cho cơ thể có phản ứng thần kinh thực vật bắt đầu vận hành hóc môn tuyến thượng thận sẽ tiết ra nhiều hơn khiến cho tim của cậu đập nhanh hơn đồng tử thì giãn ra Đồng tử giãn lớn là để giúp cậu có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong bóng tối, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tim đập mạnh hơn để cho máu tràn đầy dưỡng khí đưa đến khắp các vị trí toàn thân, khiến cho cơ bắp của cậu đầy sung lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một lượng động năng lớn để chạy trốn hoặc là phản kháng. Thần kinh động vật và thần kinh thực vật đã điều tiết với nhau như vậy để khiến cho toàn thân của cậu có phản ứng tốt trong các môi trường khác nhau. Trắc một Cường Ba có vẻ nửa hiểu, nửa không, lắng nghe rất chăm chú. Lạc mã là thở dài nói, Đáng tiếc, con người lại quá ỷ vào thần kinh động vật mà bỏ mặc cho thần kinh thực vật tự hoạt động, chẳng bao giờ quan tâm đến sự hài hòa giữa các nội quan trong cơ thể. Chỉ khi nào gặp vấn đề thì mới đến gặp bác sĩ. Cái gọi là mật tu chính là thông qua sự biến đổi hoàn cảnh của con người và sự thay đổi hô hấp.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 Đây mới là khỏe mạnh thực sự Có rất nhiều người Nhìn bề ngoài có vẻ cường tráng Thực ra nội hoàn cảnh Lại là một mớ hồ đồ Lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa khỏe mạnh Mà chính họ cũng không hề hay biết Bất cứ lúc nào cũng có thể Bị bệnh tật quấy nhiễu Bây giờ cậu hãy làm theo tôi nói Hít vào đi Tiếp tục Hít vào Cảm giác lòng ngực của cậu mở rộng Cậu còn hít được nhiều không khí hơn nữa không được à tiếp tục không được ngừng lại được rồi nín thở đi cố lên cố lên cố lên nữa theo yêu cầu của lạc mã là chắc một cường ba hít vào đầy một bụng không khí nửa phút sau thì bắt đầu mặt đỏ tía tai lạc mã là lại nói được rồi giờ bắt đầu thở ra chậm chấm chậm thôi cố gắng giảm tốc độ thở ra của cậu Giống như cảm giác cơn gió nhẹ mùa xuân thổi qua miệng cậu vậy. À, từ từ thôi. Không ngừng. Trắc một cường ba dương cổ ra, thở một cách khó nhọc. Cuối cùng cũng không thể gừng được, tắt nghẹn nói. Tôi sắp, không được rồi. Lạc Mã-la lại nói. Tốt, dùng hết sức lực của cậu, hít mạnh vào một hơi, thở ra nhanh. Thở ra nhanh, thở ra toàn bộ thật nhanh. Lại một lần nữa, hít mạnh, lập tức thở ra. Được rồi, giờ cậu đã hồi phục lại hô hấp bình thường rồi đấy. Lạc mã a la mỉm cười hỏi Trắc một cường ba Sao? Cảm giác lúc này thế nào? Trắc một cường ba nói. Đầu hơi dán một chút. Lạc mà anh la hỏi. Còn gì nữa? Trắc một cường ba nói. Tim đập nhanh hơn. Lạc Mà-a-la nói.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 Mà kích thích bên ngoài gây ra đối với thân thể Chắc một cường bà hỏi Vậy còn tu luyện tới tầng cao hơn nữa thì sao? Lạc mã là thoáng diệt mình lẩm bẩm à, không biết Tôi chỉ nghe đến trình độ tương đối cao mà thôi Còn cao hơn nữa tôi chưa từng nghe đến bao giờ Đồng thời ông cũng thầm nhủ, Hình như mình cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này thì phải Rốt cuộc cường ba thiếu gia đang nghĩ gì vậy? trắc một cường ba mừng rỡ thốt tốt quá rồi tôi cảm thấy mật tu đúng là hết sức cần thiết với mình đấy lạc mà a la nói khí công thổ nạp để dưỡng sinh giống như quá trình từ dễ đến khó từ nhẹ tới nặng dần già tăng cường rèn luyện cường quá thân thể hồng kháng cự là bệnh tật yoga lấy hô hấp để di dưỡng tinh thần thông qua sự tiếp xúc với tự nhiên của tâm linh khiến cho lòng người rộng mở tâm tình vui vẻ hồng tiêu trừ mệt mỏi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 nhưng mà luyện thành thì khó. Còn mật tu lại là thứ không phải người nào cũng có thể luyện được. Môn này là dùng thủ đoạn sắm xét, vừa bắt đầu đã thông qua đào thải tự nhiên để lựa chọn người có thể chất đủ tiêu chuẩn. Người nào không đạt yêu cầu, thường thì từ lúc nhập môn chọn lựa đã mắc đầy mình bệnh tật, cả đời cũng khó khỏi. Hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cho dù có thể vượt qua chọn lựa, các bài huấn luyện sau này cũng đều theo phương thức bậc thang. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã tan xương nát thịt đây. Trắc một Cường Ba kinh ngạc thốt lên. Ôi, nguy hiểm đến như thế à? Lạc Mạ A-La nói. Thần kinh thực vật tuân theo tự nhiên. Còn người mật tu chúng tôi để đạt được đến cảnh giới dùng ý thức khống chế thần kinh thực vật, bước đầu tiên phải làm chính là đi ngược lại với tự nhiên. Có rất nhiều người không thể vượt qua được cửa này, hậu quả vô cùng đáng sợ. Tôi lấy một ví dụ đơn giản nha. Từng có một thanh niên khỏe mạnh muốn tham gia mật tu. Chúng tôi đã tiến hành khảo nghiệm ngạ quỷ đạo với anh ta. Cậu cũng biết rồi đấy. Con người mà đói thì muốn ăn. Đây là một phản ứng sinh lý tự nhiên. Cái gọi là ngạ quỷ đạo chính là chống lại cơn đói. Ai ngờ được mới có hơn 4 tiếng đồng hồ mà anh ta đã không chịu nổi lăn ra chết. Mặc dù chúng tôi đã toàn lực cấp cứu song cuối cùng cũng không thể nào cứu nổi. Trắc Mà Cường bà nghi hoặc hỏi, ừ, sao mà thế được, chống lại cơn đói thì đơn giản thôi mà, dù là người bình thường, nhịn ăn 4-5 tiếng đồng hồ, cũng không có vấn đề gì lớn mà. Lạc Mà A La cười khổ một tiếng, cậu cho rằng khảo nghiệm ngạ quỷ đạo đơn giản như cậu tưởng tượng hay sao vậy? Trước ánh mắt hoài nghi của Trắc một Cường bà Lạc Mà A La chầm rại giải thích bản năng đói khát hoàn toàn không phải bắt nguồn từ thói quen mấy tiếng đồng hồ ăn một bữa cảm giác đói khát con người là một quá trình sinh lý hết sức phức tạp cậu cũng biết đấy con người không ngừng vận động cho dù cậu ngồi cậu nằm yên bất động tim cậu cũng vẫn đập máu cậu vẫn chảy vận động của chúng cần những gì chứ cần năng lượng còn những thứ chúng ta ăn một phần sẽ chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho các cơ quan kia trước tiên là từ lớn thành nhỏ rồi từ nhỏ hơn nữa cuối cùng thành carbon hydrate và đưa tới các cơ quan trong cơ thể do hoạt động của tế bào carbon hydrate sẽ phân giải thành các vật chất như là carbon hydro oxy để cơ thể đốt cháy giải phóng nhiệt năng khi mà thân thể dùng hết năng lượng do thức ăn cung cấp nó sẽ nhờ thần kinh thực vật phát tín hiệu tới đại não báo hiệu đói lúc ấy các cơ quan trong khắp cơ thể sẽ phát ra tín hiệu mệt mỏi, hết động lực, dạ dày trống không, ngừng ra tín hiệu đòi lấp đầy chỗ trống. Ruột không ngừng nhu động, cũng phát ra tín hiệu kiếm diệt. Vì vậy, cậu sẽ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Vì vậy, cậu sẽ thấy đối bụng. Vì vậy mà cậu sẽ thấy bụng dạ sôi lên ụng ngục. Mà khảo nghiệm ngạ quỷ đạo của người tham gia mật tu chúng tôi chính là trong khi cậu đang đói, yêu cầu cậu chậm chậm, chậm chạy xung quanh một cái bàn tròn. trên mặt bàn lại không ngừng đặt lên các món ăn vừa mới ra lò mà cậu thích ăn nhất. Hả? Chắc một cường bà kêu toán lên, khảo nghiệm như vậy không phải hơi quá tàn khốc hay sao vậy? Nhìn đói chạy bộ, lại còn phải nhìn những món ăn thơm ngon nhất nữa. Hơn nữa, chỉ cần giới tay ra là lấy được. Yêu cầu đối với ý chí quả thật là quá cao, có thể kiên trì 4 tiếng đồng hồ, đích thực là đã đạt được cực hạn sinh lý rồi. Thế nhưng làm sao mà lại chết được cơ chứ lạc mà a la lại nói tiếp thức ăn sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo tính tươi ngon và cảm giác kích thích đối với thị giác và vị giác của cậu mà người đang đói do phản ứng sinh lý bản năng dạ dày sẽ tiết ra dịch vị dị. đó là một loại axit có độ ph bằng một trong dạ dày có một lớp niêm mạc sẽ bảo vệ cho dạ dày của cậu không bị loại axit này ăn mòn thế nhưng nếu cứ nhịn đói mãi làm cho dạ dày cứ tiếp tục tiết ra nhiều axit hơn. Chắc một cường bà tròn tròn mắt lên, giờ gã đã biết lạc ma A la muốn nói gì với mình. Lạc ma A la nói với giọng tiếc thương vô hạn: "Thằng ôi, chàng thanh niên đó mặc dù có sức chịu đựng rất tốt, nhưng lại không thể nào khống chế được nội tạng của mình. Khi chúng tôi mổ khoang bụng của cậu ấy, nội tạng của cậu ấy đã có một phần ba bị axit do dạ dày của cậu ấy tiết ra ăn mòn hết rồi." nguyên nhân cái chết của cậu ấy có thể nói là chết vì đói khác, tự cậu ấy đã ăn chính mình lạc mã là nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh chìm ngập trong nỗi sợ của trắc mộc cường ba chậm rãi buông từng chữ một cho dù như vậy cậu vẫn muốn tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không một hồi lâu sau trắc mộc cường ba mới ngần ngừ kiên quyết nói tôi chấp nhận Lạc mã A-la nhíu đôi lông mày lưỡng lự nói Nếu như cường ba thiếu gia vẫn kiên trì Chúng tôi có thể tiến hành một thực nghiệm nhỏ Thử xem nghị lực của cậu Cậu thấy thế nào? Nghe trắc một cường ba nói Tham gia mật tu Mấy người bọn trương lập, nhạc dương Đều cổ vũ nhiệt tình Còn Lữ Kính Nam thì ngay từ đầu Đã lắc đầu thở dài Nội dung Lạc mã A-la chuẩn bị cho trắc Mộc cường ba khảo nghiệm Là một bài khảo sát nhập môn của mật tu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 Trong hoàn cảnh như vậy, cơn buồn ngủ của cậu sẽ dâng lên mạnh nhất. Nhưng vì cậu đang đứng, lại còn bị trói nữa, nên cũng có thể điều chỉnh mức độ căng thẳng của cơ thể để kháng cự. Hơn nữa, bên trên chiếc cục đá này còn có một cục nước đá. Ước chừng cứ nửa tiếng lại có một giọt nước lạnh tan ra, chảy xuống đỉnh đầu của cậu để giúp cậu hưng phấn tinh thần. Ngoài ra, cậu cũng có thể dùng cách đếm giọt nước chảy xuống để xác định thời gian cậu ở đây. Trên tay trái của cậu có đeo một thiết bị cảm ứng. Cậu không cần phải dùng sức. Chỉ cần để các ngón tay chạm vào thiết bị ấy là được rồi. Khi nào cậu hoàn toàn mất ý thức, cậu có nghĩa là đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Ngón tay rời khỏi thiết bị cảm ứng một thời gian. Chúng tôi sẽ biết ngay, cánh cửa cũng sẽ tự động mở ra. Để xem cậu có thể kiên trì được bao lâu nha, cường ba thiếu gia. Thôi, chúc cậu may mắn. Cánh cửa đã đóng lại, trong không gian bích kính như bừng ấy. Không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có tiếng thở bình tĩnh khoan thai của chính bản thân mình. Lúc mới bắt đầu, chắc mọc cường ba vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Thế nhưng cặp mắt của gã nhìn vào bóng tối, chưa được bao lâu, đã thấy mệt mỏi vô ngần, mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống. Chắc mọc cường ba không khỏi nhớ đến lời của Đạt ma a đã nói. Mắt người ta một khi đã mở ra sẽ không ngừng làm việc, nó sẽ không ngừng tìm kiếm thu thập các thông tin có thể truyền về cho đại não. Trong bóng tối tuyệt đối và khi chói lòa không thể tìm được bất cứ tín hiệu nào, nó sẽ bãi công. Khi ở trong bóng tối, đến lúc cặp mắt mệt mỏi tới mức độ không thể mở ra được, hãy nhắm mắt lại. Bằng không, có thể sẽ gây ra mù lòa Chắc một người ba nhắm mắt lại, mặc dù vẫn đang đứng, nhưng gã đã hoàn toàn sẵn sàng để ngủ. Trong tình thế này, giữ được cho thần trí tỉnh táo, thật còn khó khăn gấp bội. Gã vẫn còn cảm giác. Ngón tay cái vẫn đặt lên thiết bị cảm ứng dạng tiếp xúc kia. Nhưng cơn buồn ngủ nặng nề không ngừng ập tới. Cảm giác của gã với môi trường xung quanh đang dần dần biến mất. Trắc một cường ba tựa hồ như lại trở về rừng Mãn Xà. Trong khu rừng vắng lặng tối tăm âm u ấy. Không một chút ánh sáng, cả gió cũng không ngừng thổi. Thế nhưng cảm giác sợ hãi kinh hoàng ập tới, gã không ngừng cảnh cáo chính mình. Không được ngủ, nhất định phải rời khỏi đây, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ. Trắc Mọc Cường bà lắc lắc đầu, đã thấy ngâm ngậm đào, đầu óc nặng nề khó tả. Cũng không biết bao lâu sau, Trắc một Cường bà lại mở mắt ra, bốn bề vẫn tối đen như mực. Không khí mát rượi, một chút khí lạnh từ lỗ mũi hít sọc vào phổi, hơi nóng lại từ phổi thở ra. Bây giờ Trắc một Cường bà mới hiểu ra, Dụng ý thật sự của Lạc ma A La trói gã vào cột đá là gì? Nếu còn có thể cử động tay chân, hoạt động cho thư giãn gần cốt, tự tạo ra cảm giác đau đớn cho cơ thể, nhất định sẽ kháng cự lại với cơn buồn ngủ. Nhưng cái tư thế không thể nhúc nhích như thế này, vừa hay lại thỏa mãn yêu cầu của giấc ngủ. Gã ngẩng đầu lên, trên đầu cũng tối tăm mù mịt không nhìn thấy gì hết. Chắc một cường bà thầm nhũ, chẳng phải đã nói cứ nửa tiếng, là có một giọt nước lạnh rõ xuống cơ mà. Sao lâu như thế rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì vậy? Bỗng nhiên gã sực nhớ ra một câu khác cũng do lạc mã là Lạ nói. Trong bóng tối, người ta sao mau chóng mất đi cảm giác về thời gian. Bóng tối sẽ nói với cậu trên thế giới này vốn là chẳng có thời gian. Chắc một cường ba thầm kinh quản trong lòng. lẽ nào mình cảm thấy đã rất lâu rồi?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 thật không ngờ cái gọi là khiêu chiến với cực hạn của con người chưa nói đến nhịn ăn nhịn uống chỉ đơn giản là khiêu chiến với giấc ngủ thôi đã khó khăn như vậy rồi đây cũng mới chỉ là một bài kiểm tra chứng nhận tư cách mang tính thử nghiệm nếu cả một bài kiểm tra nhỏ này mà cũng không thể kiên trì vượt qua thì nói đến mật tu làm gì nữa qua kinh nghiệm trong rừng mãn phạ chắc mộc quần ba biết cần phải dựa vào cảm giác đau đớn mới xoa dịu được cơn buồn ngủ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 Hả? Chẳng lẽ mình sắp ngủ thật rồi? Lạc Mạ là từng nói Người đang ngủ sâu Cho dù lấy kim châm cũng không tỉnh lại Vì ý thức của người đó đã tự đóng lại Tín hiệu truyền qua thần kinh thực vật Đến đại não bị ngăn trở Sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa Một giấc ngủ ngon Cũng bằng như tự tiêm cho mình một liều thuốc tê vậy Trắc một Cường ba bắt đầu gật đầu lia lịa, Bản thân của gã cũng biết Cứ tiếp tục như vậy không được Thế nhưng tay chân và toàn bộ cơ thể Đều bắt đầu không còn nghe theo sự điều khiển của gã nữa Ý thức đang dần dần Mơ hồ mờ nhạt Đúng lúc này Tựa như một mũi chim đâm thẳng vào cuộc sống Cảm giác lạnh thấu xương Ngay sau đó lan tỏa đi khắp toàn thân trong một cực bà Giật thoát mình Đột nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo Nhớ lại cảm giác vừa rồi Gã biết Giọt nước lạnh ấy đã rơi xuống gần quyệt đại trùy của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xua sạch hơi lạnh, lớp chăn mềm ấm, tạo ra độ ma sát nhẹ nhàng cho làn da. Trắc một Cường Bà đã dùng hết mọi cách, song ý thức vẫn cứ biến mất từng chút, từng chút một. Thật không ngờ, kiểu bất ngờ dùng nước lạnh cho tỉnh người này lại giống như đem thể lực ra tiêu hao hết một lượt, ngược lại càng dễ mệt mỏi buồn ngủ hơn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 không phải ai cũng có thể tham gia huấn luyện mật tù được. Muốn kháng từ lại đau đớn không hề khó, chỉ cần một trái tim kiên định, dũng cảm là được. Vậy nhưng muốn chống lại sự ấm áp dịu dàng, sức nhẫn này ấy đúng là không phải người nào cũng làm nổi. Không biết đã là lúc nào, Trác mộc cường ba cảm thấy trước mắt mình sáng bừng lên, gã vội mở mắt, chỉ thấy phía trước lấp lóa nhập nhòa. Phải một lúc lâu sau mới hồi phục thị lực, Cánh cửa đá kia quá ra đã bị mở ra rồi. Trắc Mộc Cường 3 mệt mỏi gục đầu xuống. Một cảm giác mệt mỏi xưa nay chưa từng có xâm chiếm khắp cơ thể của mình. Mật Mã Tây Tạng, phần 44 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Trắc Mộc Cường 3 là một bài kiểm tra chứng nhận tư cách mang tính thử nghiệm Là chống lại cơ buồn ngủ Sau một thời gian chịu đựng Cuối cùng Trắc Mọc Cường Ba cũng được trương lập Và nhạc dương khiên ra khỏi gian nhà lá Chính bản thân gã cũng không thể nào tin nổi Chỉ vì chống lại cơ buồn ngủ Mà gã đã tiêu hao hết cả thể lực Nhìn nét mặt hai người trương nhạc Có thể nhận thấy Bọn họ rất thất vọng Trước biểu hiện của Trắc Mọc Cường Ba. Dưới ánh mặt trời Lạc mã La cười tủm tỉm nhìn gã Cầm đồng hồ tính giờ trong tay nói Năm mươi sáu phút. Khá lắm. Vậy là đã khá lắm rồi. Đường mẫn giúp cho Trắc Mộc Cường Bà lao vết máu trên khóe miệng, xót xa hỏi. Sao lại đến nông nỗi này? Trắc Mộc Cường Bà không trả lời cô, chỉ thầm nghĩ bụng. Không ngờ chỉ cầm cự được có năm mươi sáu phút. Sao cảm giác cứ như đã ở dưới địa ngục mấy năm rồi vậy? Gã đột nhiên nhìn thấy ở phía xa xa, Lữ Kinh Nam đang đi ngược lại, bèn hỏi. Đại sư.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 lạc mã là mỉm cười vì lúc ấy tôi đã có tư cách mật tu rồi đồng thời cũng đã chính thức bắt đầu mật tu vì vậy thời gian cầm cự phải dài hơn một chút ông giơ ba ngón tay lên ba tiếng đồng hồ à trác mộc cường ba hỏi không ba ngày trác mộc cường ba lập tức cảm thấy choáng dáng, đầu gục xuống không còn sức lực ngước lên nữa gã đã ngủ thiếp đi rồi lúc trác mộc cường ba tỉnh lại Trời đã ngã hoàng hôn, gã trầm ngâm nhớ lại. Đúng như Lạc Ma-A-La đã nói, có một số việc cần đến khả năng thiên phú, sức người không thể cưỡng cậu. Chắc một cường ba cũng tự biết mình, nếu nói rèn luyện sức mạnh cơ bắp bên ngoài, có lẽ gã có thể đạt đến mức khá. Còn mật tu, từ chất của gã chỉ có thể nói là tầm thường, thậm chí là thuộc loại thấp. Nhưng gã không hề có ý định bỏ cuộc ở đây. Lạc Ma-A-La vào phòng thăm hỏi, Cường ba thiêu gia, giờ cậu có muốn nói gì với tôi không? Chắc một cường ba nói. Ừ, gã ngước nhìn vào mắt của Lạc Mã-a-la, gương mặt toát lên vẻ tự tin mà cố chấp. Tôi muốn thử một lần nữa. Lạc Mã-a-la nghẹn lời, hồi lâu sau mới nói. Bây giờ trước tiên cứ học hết các môn cơ bản đi đã. Đây mới là những thứ cậu cần phải học. Nếu sau khi kết thúc lần khảo sát này, Cường bà thiếu gia vẫn muốn tiến hành mật tu, cậu có thể đến sắc lập tự, thiền phòng số 109, tìm Đăng chu Đại Sư, cứ nói là tôi bảo cậu đến. Đăng chu Đại Sư không thể coi là người giỏi nhất trong những người mật tu, song ông ấy tuyệt đối là người hướng dẫn mật tu giỏi nhất đó. Các một cường bà không biết là mừng hay lo, trong lòng thầm cảm kích Lạc Mã-A-La. Sau đó mấy ngày, bọn họ bắt đầu đợt huấn luyện mang tính chất phục hồi đồng thời tiếp nhận trị liệu hồi phục thân thể ở bệnh viện trong vòng một tháng cứ vào các ngày thứ hai thứ tư, thứ năm và chủ nhật đều phải đến gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để điều trị hồi phục tâm lý yêu cầu phải kiên trì nửa năm hoặc thậm chí lâu hơn trong vòng mấy ngày bắt đầu hồi phục khi mọi người ăn cơm phát hiện ra trắc mặt cường ba cầm đũa cứ rung lẩy bẩy có lúc gấp thức ăn cũng không gấp nổi nhạc dương tò mò cường ba thứ gia Tai của anh bị làm sao vậy? Trắc Mộc Cường Ba bình tĩnh trả lời. tay bị chuột rút. Nhạc Dương lại càng ngạc nhiên hơn liền hỏi tiếp. Sao mà lại bị chuột rút được chứ? Trắc Mộc Cường Ba lộ vẻ quán hận, gằn giọng nhá từng chữ một. Phạt, chép, một dạng lần đấy. Hai người Nhạc Dương trương lập không ngờ lại hân hoan cổ vũ tỏ ra hết sức vui mừng. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì chỉ biết miếu máu vỡ khóc, vỡ cười. Lúc này, ở ngoài ô của Philadelphia, có một tòa kiến trúc nguyên Nga lộng lẫy như lâu đài. Đây là một trong rất nhiều nơi ở của Mơ Khiên trên đất Mỹ. Cá nhân y tương đối rất thích nơi này. Tất cả nội thất ở đây đều do y đích thân bài trí. Nhưng xóa rệt, lại hết sức chắn ghép chỗ này quá là tối tâm, không giống cho một con người ở, mà ngược lại giống một ngôi mộ cổ hơn. Thậm chí cả gió ở đây cũng lạnh hơn bình thường. Hơn nữa, mơ hình lại còn mang về đây các thứ y đào được trong mộ cổ và các món đồ tìm được trên thị trường đồ cổ. Tất cả được bày ở những chỗ nổi bật nhất, khiến cho nơi này lại càng thêm nặng nề âm khí. Shara tin rằng những thứ ở trong mộ cổ vì bị chôn vùi ở nơi u ám không có ánh mặt trời đã quá lâu. Các âm hồn bất tán đều tụ hết cả trên đó. Ai giữ các thứ ấy một thời gian dài rồi thế nào cũng bị nó làm hại. Nhưng để cùng nghiên cứu tấm bản đồ giống như bản đồ Trung Quốc ấy với Mơ Kinh, y không thể không dọn đến đây. Bây giờ tòa cung điện lạnh lẽo này có thêm mấy con vật nhỏ đáng yêu của Rệt, lại càng trở nên giống một pháo đài của thầy Mo hơn. Giữa phòng khách, đặt một chiếc bàn lớn, trông như bàn bóng bàn. Tấm bản đồ cổ để ở giữa, bên cạnh có một tờ giấy vẽ bản đồ dài rộng, gần 2 mét trải rộng bên trên đánh dấu chi chít địa danh. Mơ Khinh một tay cầm thước, một tay cầm bút chấm chấm dẹp dạch bên trên như một vị kiến trúc sư thực thụ. Trên tấm bản đồ lấy được trong địa cung Ma gia này vẽ toàn những ký hiệu khiến cho người ta nhìn mà qua mắt chóng mặt. Trong mắt của Xoa Rệt, những ký hiệu ấy khá giống với ký hiệu một nét thời cổ đại, hình ngực, hình cú hành, hình thang, hình mũi tên, đều dùng một nét vẽ nền. Xoa Rệt nhìn chúng Cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, chẳng khác gì những ký hiệu trong địa cung của Ma Gia. Còn Mơ Kinh thì ra bộ trầm tư suy nghĩ rất lâu. Sòa rệt bèn hỏi. Đây là cái gì? Tạng văn à? Mơ Kinh cắn bút nói. ừm những ký hiệu này chắc là văn tự. Anh xem, đại đa số được sắp xếp rất thẳng thớm, hơn nữa còn có chỗ lặp lại nữa. Đây chắc là văn tự rồi.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 Thời kỳ khác nhau, giáo phái khác nhau, đều có những kiểu chữ khác nhau. Cùng là tiếng tạng, nhưng cũng có hơn trăm kiểu chữ. Có những kiểu hoàn toàn khác nhau, không thể dùng thai cho nhau được. Sắc mặt của xoa Rệt xa sầm, Muốn khó coi bao nhiêu, thì có bấy nhiêu. Y chỉ vào bản đồ hỏi. Có hơn trăm kiểu chữ à? Anh, anh biết được mấy kiểu chứ? Còn nữa trong đám ký hiệu này anh có phân biệt được đâu là văn tự đâu là hình vẽ không soa hiểu rõ nếu không biết một văn tự cổ hoàn toàn có thể trở thành thứ mật mã tương đối phức tạp bằng như chỉ biết được dăm ba ký hiệu mà muốn khám phá văn tự e còn khó hơn cả lên trời nữa mơ hình chớp chớp mắt nói không sao chúng ta có chuyên gia rồi y dụi dụi quả là đã rối hết cả mắt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 ngãi lực khắc ra hiệu cho trác mọc cường ba ra chỗ cái đôn đá phía trước hai người sánh vai ngồi xuống chỉ nghe Ngải lực khắc nói cường ba thiếu gia ở chung một chỗ thời gian dài như vậy tôi cảm thấy thứ anh thật sự muốn tìm kiếm dường như không chỉ có tàn ngao thôi đâu trác mọc cường ba nói ừm tại sao anh lại nghĩ như thế Ngải lực khắc đáp anh là người khắc khổ nhất trong các học viên huấn luyện đặc biệt lần này Anh rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là liều mạng. Mỗi khi hoàn thành một bài huấn luyện, trong mắt của anh lại toát lên vẻ mừng rỡ vô cùng, nhưng đồng thời cũng thoáng hiện ra vẻ u quất. Có chuyện gì đó khiến cho anh tự trách mình, có đúng không? Vì vậy, có lúc tôi nghĩ, hình như anh không thực sự muốn tìm kiếm cho Ngao Tây Tạng, mà chỉ coi việc tìm kiếm ấy như một cơ hội, một hy vọng. Nếu tìm được Ngao Dương, liệu đó có phải là anh đang tự ám thị mình, Rằng như vậy thì sẽ có hy vọng tìm thấy thứ anh thực sự muốn tìm hay không. Những lời của ngại lực khắc dường như đã mở ra cánh cửa phủ đầy bụi bặm. Sắc mặt của trắc mộc cường bà tái đi, toàn thân lạnh toát, trong lòng chấn động. Là vậy sao? Lẽ nào mình thật sự nghĩ như vậy? ngải lực khắc đứng lên nói, Cường bà thiếu gia, anh nên hiểu rằng đường quan trọng nhất trong đời người chính là biết mình muốn gì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 Nhất định là sẽ có phát hiện gì đó. Vấn đề là bây giờ anh vẫn chưa chịu nghỉ ngơi suy tính nhiều hơn mà thích đơn giản quá sự việc đi. Nhưng tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày anh tỉnh ngộ ra thôi. Nhìn theo cái bóng của ngại lực khắc trắc một cường ba thân người ra giữa bãi đất trống. Ngày hôm nay phản phất như tan vào làn gió xe lạnh mỗi một câu nói của ngại lực khắc đều đáng cho gã suy nghĩ cả.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 Vì vậy, bọn họ quyết định bắt đầu ra xét từ mối quan hệ giữa người Google và vị sứ giả kia. Chẳng ngờ phần liên quan đến Ma già trong tập tư liệu rất ít. Theo như nhạc dương phân tích thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì nhà nước cũng mới diễn dịch được cổ cách kim thư mà biết sứ giả có quan hệ với châu Mỹ. Trước đó chưa có những tư liệu liên quan. Vì vậy nên chuẩn bị chưa đầy đủ. Thứ hai là ở trong tổ chuyên gia.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 Nền văn minh của họ từng quy hoàng tới mức nào? Tại sao lại tàn lỗi như vậy? Kế đó là tập tục nuôi chó. Nền văn minh Maya dường như cũng sùng bái chó. Người Cú có thần chó. Nhưng chuyện chó sau khi chết được hợp táng với chủ nhân thì cả nhóm không có tra cứu được trong các tư liệu khác về văn minh này. Ngay cả người Inca cũng không có tập tục nào tương tự. Điểm cuối cùng chính là vị thần Jinawe kia. Đây là điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất ở người Ơ. bởi vì Vinyawa không phải thần của người Maya mà của người Inca. Nhưng nếu nói vì ở gần nhau mà văn minh Inca và văn minh Maya của người Ơ pha trộn thì lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào khác của các vị thần Inca cũng như văn hóa Inca ở chỗ người Ơ. Ngoài ra còn có rất nhiều nghi vấn nhỏ khác Mà câu trả lời phụ thuộc vào hai việc. Thứ nhất, phải dịch được minh văn, chữ khắc trên đồ vật, bia đá của người Maya. Việc này, giáo sư Vương Tân sẽ nghĩ cách nhờ chuyên gia trong và ngoài nước giúp đỡ. Thứ hai, quan trọng hơn là làm thế nào để Trác Mộc Cường Ba nhớ lại được bài sử ca của Babato. Điều này thì đã làm khó cho gã. Đếm đi đếm lại, gã cũng chỉ nhớ có mỗi hai câu nhiều hơn đành lắc đầu chịu chết.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 nghe khác hẳn với nhau như là Halakucha, Cancc, Sunuba, Chakalakabi và là cường ba thiếu gia có phát hiện mới rồi vừa thấy trắc mộc cường ba quay lại nhạc dương đã quan hỉ báo cáo là tôi phát hiện ra đấy nhé lịch sử của cái nền văn minh Maya và văn minh Inca này và cả của người Cuzco nữa có một giai đoạn trùng hợp cực kỳ luôn ố là chuyện gì vậy trắc một cường bà quay sang nhìn giáo sư phương tân ông mỉm cười nói nhạc dương phát hiện ra để cậu ấy nói cho cậu đi nhạc dương nói anh xem bây giờ hầu hết mọi người đều cho rằng nền văn minh mai gia ở châu mỹ đại khái là phát triển đến cuối thế kỷ thứ 19, thì đột nhiên từ phồn thịnh đi tới diệt vong chứng cứ rõ ràng nhất của luận điểm này chính là một tấm bia kỷ niên có khắc thời gian là năm 899 phát hiện ra gần đây nhất Trong khoảng thời gian ấy, tất cả các thành trì lớn đều ngừng xây dựng. Hơn nữa còn phát hiện ra vết tích của nhiều trận độ sát lớn. Có nhà khảo cổ học đã chỉ ra, có lẽ là chiến tranh bùng nổ trên diện tích lớn. Còn bài sử ca của người của cô ơ không phải cũng nói chiến tranh ở phương Bắc, làm cho tổ tiên của họ cũng phải chạy về phương Nam hay sao? Nếu Cường Bà Thiếu Gia nhớ không nhầm, thì 4 năm ca tuần bằng 80 năm lịch của chúng ta Đại khái bọn họ đã đi được chừng ấy thời gian. Bọn họ đến nơi và xây dựng bạch thành đại khái vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10. Mà trên thực tế, chính trong thời gian này, đế quốc Inca, từ một bộ lạc nguyên thủy, không có bất cứ ghi chép gì trong lịch sử, bỗng đột nhiên trở nên phồn thịnh. Đối với vị hoàng đế Manco Cát ba của đế quốc Inca, đến tận bây giờ người ta vẫn còn tranh luận. Có người nói khoảng chừng năm 1200, ông ta mới bắt đầu xây dựng một quốc gia lớn mạnh. Cũng có người nói khoảng năm 1.000, ông ta đã bắt đầu biến Inca thành một đế quốc hùng cường rồi. Tôi phát hiện ra chỗ này có một điểm nghi vấn, chính là Vua Inca thứ nhất và Vua Inca thứ tám dùng chung một tên. Có lẽ đây là lý do gây ra 200 năm sai biệt này. Tôi thì tán đồng quan điểm đầu tiên, bởi vì ở đây có một vấn đề. Văn minh của người Inca và người Maya không giống nhau, không phải là tích lũy phát triển dần dần mà đột nhiên rơi từ trên trời xuống trong thần thoại truyền thuyết của bọn họ cũng miêu tả đúng như vậy tổ tiên của người Inca khi ấy vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn mong muội ăn lông ở lỗ hàng ngày cứ trời sáng là lại tỏa ra khắp núi rừng tìm kiếm thức ăn và thần Inawer tức Viracocha đã đến nhân gian dạy cho bọn họ mọi điều cũng trong thời gian này vị thần Inawer đó cũng đến làm khách ở chỗ của người Cuzco chính là vị Inawer đã nhắc nhở bọn họ ấy Chỉ tiếc là Tường Ba Thiếu Gia không nhớ được nội dung khúc giữa. Bằng không, chúng ta sẽ liên hệ các sự kiện này với nhau được rồi. Thế nào, đoạn lịch sử này chấp giá lại cũng hoàn chỉnh ra phết phải không? Đường Mẫn ngẩng lên khỏi đống sách vở vuốt qua loa máy tóc rồi bổ sung thêm. thực ra Nhạc Dương chưa nói vào trọng điểm. Kết quả nghiên cứu của bọn em là nền văn minh Mai Gia đột nhiên tiêu vong vào khoảng thế kỷ thứ 10. Sự thật là khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, những người Maya già đó đã quên mất nền văn minh của tổ tiên mình mà đang sống cuộc sống của người nguyên thủy rồi. Còn nền văn minh Inca thì đột ngột nổi lên từ thế kỷ thứ 10. Trước thời gian đó, lịch sử của họ gần như không thể khảo cứu được. Vì vậy, những tri thức văn minh của thời kỳ này thành ra rất giống như người ngoài hành tinh đã dạy cho bọn họ. Dựa theo thần thoại và truyền thuyết của người Inca, thần Viracocha, Là một nhân vật vĩ đại Gần như thần nông của Trung Quốc chúng ta vậy Ngài đã đến Nam Mỹ vào thời điểm đó Đồng thời để lại thần tích Ở khắp nơi trên đại lục Nhìn cặp mắt dằn lên Những tia máu của đường mẫn Chắc một cường ba lấy làm ái nái không yên Gã từng khuyên mẫn mẫn Đừng có lao tâm quá sức Giờ họ vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục Cần phải chú ý đến sức khỏe của mình trước nhất Nhưng đường mẫn đã trả lời Sức em yếu Lúc lên đường không thể giúp gì cho mọi người được. Nhưng mà tra cứu tư liệu thì em vẫn làm được mà. Với lại cả giáo sư cũng không nghỉ ngơi. Em trẻ hơn ông rất nhiều. Nói gì thì em cũng học qua lớp y tá rồi mà. Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói. Theo như mọi người nói, vậy thì vị thần Jinawe kia chính là sứ giả Tây Tạng của chúng ta vượt biển đến Nam Mỹ rồi. Chẳng lẽ lại là không à? Nhạc Dương rồi nói anh xem những đoạn miêu tả về thần viracocha đi có một đám tín đồ trung thành luôn đi theo ngài còn có một con mãnh thú kỳ lạ lúc nào cũng ở bên cạnh ngài mãnh thú có đầu lớn bốn chân như sư tử cường ba thiếu gia đây rõ ràng chính là hộ vệ của cổ cách và chiến ngao con gì? trắc một cường ba cười khẽ vậy người tây ban nha đã miêu tả vị thần này như thế nào những gì họ nói có liên quan gì đến tàn tộc đâu trong ghi chép của họ thì thần viracocha phải là người châu âu có làn da trắng bốc sống mũi cao tóc xanh hơn nữa có thuyết còn cho rằng thần viracocha rất giống với thánh tông đồ bartholome -tô và thánh thomas cậu giải thích thế nào đây tôi cho rằng nhạc dương nói không sai đâu lúc này giáo sư vương tân mới đứng lên nói chớ có quên câu danh ngôn này lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên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 Tượng thần dắt theo một con vị thú, dáng hình kỳ lạ, xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Bốn chân như sư tử, bức tượng thần này rất giống với hình tượng thánh tông đồ của chúng ta, người Tây Ban Nha. Nói một cách chính xác thì giống với thánh tông đồ Bartolome, -tô bởi vì trong hình tượng của thánh có ma quỷ bám dưới chân. Mà thần Viracocha này thì lại dắt theo một con vị thú chưa ai trông thấy bao giờ. Là một điều là những bức tường thần Và các kiến trúc này đã bị người Tây Ban Nha Phá hoại hết Nghe đâu là để triệt để tiêu diệt tín ngưỡng Của người Inca Sau đó truyền bá đạo cờ đốc Nếu vị thần đó rất giống với thánh tông đồ của họ Vậy thì đây có thể nói là Thành tích hết sức có lợi cho việc truyền giáo Cớ sao phải quỷ đi làm gì Còn nữa Một nguyên nhân rất quan trọng Khiến cho người Tây Ban Nha cho rằng Vị thần đi lại chốn thế tục này Là một tín đồ cờ đốc giáo chính là vì họ tìm thấy rất nhiều chữ thập trong các điện thờ thần viracocha họ cho rằng đây là dấu tích thần lưu lại khi truyền bá giáo lý cờ đốc chỉ có điều kỹ thuật thủ công của người bản địa quá tệ chữ thập nào cũng bị vặn vẹo không ngay ngắn cậu xem thử những chữ thập mà họ phát hiện coi đây là hình chụp vật thực mà chính phủ peru còn lưu giữ đấy trước mặt cườn bà ngó vào màn hình máy tính của giáo sư phương tân Chữ thập ngoặc đó rõ ràng là lệch sang một phía. đã kinh ngạc kêu lên. Đây là chữ dạng ngược má. Giáo sư Phương Tân cười cười. Đây là ký hiệu ung trọng. Ít nhất thì so với chữ thập. Cái vật này giống ký hiệu ung trọng hơn, đúng không? Nếu cái này vẫn chưa nói lên điều gì, cậu xem thêm cái này nữa. Đây cũng là vật chính phủ Peru cất giữ, là dao phẫu thuật hình chữ T của nền văn minh Inca nghe nói thuật mẫu đầu người của inca hết sức tiên tiến cậu xem thêm tấm ảnh này đi trên màn hình hiện ra hai tấm ảnh đen trắng đặt cạnh nhau con dao hình chữ t trong hai tấm ảnh ngoài kích cỡ và đồ rõ nét ra thì gần như là giống y hệt trắc mọc Cường bà nghi hoặc hỏi đây là giáo sư vương tân giải thích trong tấm ảnh này là dụng cụ phẫu thuật đã được sử dụng ở tây tạng cổ từ hơn một nghìn năm trước giờ được cất giữ trong bố đạt la cùng thực tế là một bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nghe đầu có hơn một trăm loài dao khác nhau đây chỉ là một trong số đó mặc dù tôi không hiểu biết nhiều lắm về kỹ thuật y học của tây tạc cổ nhưng nhìn những dụng cụ phẫu thuật này có thể thấy thành tựu y học thời ấy nhất định là không hề đơn giản còn y học phương tây lúc ấy thì sao bọn họ bị tôn giáo đè nén áp bức trải qua hơn một ngàn năm trong bóng tối Y học châu Âu phải mãi đến thời kỳ phục hưng thế kỷ 15-16 mới bắt đầu phục hồi và phát triển mà. Đến giờ, chắc một gần ba mới bắt đầu nghiêm túc để ý. gã nhìn chầm chầm vào hai cái gọi là dao phẫu thuật trên màn hình. gã không hề biết Tây Tạng thời xưa rốt cuộc có kỹ thuật chữa bệnh gì. Nhưng hai con dao này quá thực là rất giống nhau. Chỉ nghe giáo sư vương Tân ở bên cạnh chậm rãi nói tiếp.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 trang mọc cường bà nhìn tư liệu giáo sư phương tân vừa cho hiện lên màn hình máy tính đây là một bản ghi chép của người tây ban nha bên cạnh có bản dịch một hôm ngài đến một làng nhỏ tên là Kacha ở vùng Karachu. những người sống quanh đó chống đối ngài đồng thời uy hiếp sẽ dùng đá đập chết bọn họ thấy ngài quỳ xuống giơ hai tay lên trời dường như đang cầu xin đấng cao xanh cứu mình thoát khỏi hiểm nguy Người anh điên kể rằng đúng vào lúc ấy họ trông thấy một quần lửa từ trên trời giáng xuống dây xung quanh họ. Tất cả đều sợ rung bắn chạy đến trước mặt người họ vừa muốn giết hại cầu xin được khoan dung tha thứ. Ngài liền ra lệnh một tiếng lửa trời lập tức tắt ngúm. Giáo sư Vương tần hước nhìn trắc mặt cường ba. Có rất nhiều miêu tả tương tự như vậy ở các phiên bản khác nhau. Có thể nói vị thần vĩ đại này điều khiển ngọn lửa vô cùng tài tình nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác chúng ta không tin là có thần linh nếu nói đó không phải là thần tích vậy thì có thể là gì chứ trắc mộc cường ba nghiêng nghiêng đầu phải nghĩ ngợi một lúc mới hiểu ra kinh ngạc kêu lên thuốc súng thuốc súng trắc mộc cường ba sau khi nghe giáo sư phương Tần phân tích về vị thần vĩ đại có thể điều khiển ngọn lửa vô cùng tài tình nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác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 Mà lúc ấy thuộc chế thuốc súng đã được dân thành công chúa truyền đến Tây Tạng hơn một trăm năm rồi. Hoàn toàn có thể được cải tiến mà biến thành kỳ tích trong tay của vị thần kia. Ngoài ra còn có một số chứng tích thần thoại khác. Chẳng hạn người Inca khăng khăng nói rằng vị thần dĩ đại đã dạy cho họ viết chữ. Chỉ là sau này quên đi mất thôi. Tổ tiên của họ cũng từng viết chữ lên lá cây và giỏ cây vậy. Nhưng kết quả cũng giống như các di sản văn hiến của mai già toàn bộ đều bị giáo sĩ tây ban nha cho một mồi lửa đốt sạch sẽ khi ấy ở phương tây dùng phương thức viết chữ lên cuộn da dê còn loại phương thức giản tiện viết lên vỏ cây lá cây này mặc dù không phải khởi nguồn từ tây tạng nhưng lúc ấy đang rất thịnh hành ở tây tạng của chúng ta chắc một cường ba lại thêm một phen kinh ngạc nữa bối diệp kinh à đó là phương thức sao chép từ ấn độ truyền qua Kinh văn được chép lên lá cây và vỏ cây. Phương thức này được một số tôn giáo bảo tồn vẫn còn sử dụng mãi đến tận thế kỷ thứ 16, thậm chí là đến ngày nay ở một số nơi. Còn nữa, từ phương thức sinh hoạt và tập tục của cư dân, chúng ta cũng có thể nhận ra mối quan hệ của họ với Tây Tạng. Tôi nghĩ chắc cậu cũng chưa quên lễ tế và những chi tiết trong cung cách sinh hoạt của người của cô ơ, đúng không? Thực tế là hầu hết các dân tộc ở châu Mỹ đều sùng bái linh vật. Điều thờ cúng những tảng đá màu trắng Trác Mộc cường bà đương nhiên Không thể nào quên được Những ngày sống ở làng của người cu, cu ơi, Là những ngày gã nhớ rõ nhất a phải rồi Còn có cái kia nữa Giáo sư cho cường bà thiếu gia xem đi Nhạc dương sực nhớ ra điều gì đó Liền kêu lên Nhìn trác Mộc cường Ba đang ngẩn người ra Anh chàng và đường mẫn cùng mỉm cười Dường như đã tìm thấy tư liệu gì đó Rất đặc biệt Chỉ thấy giáo sư vương Tân liếc chuột một cái Trên màn hình máy tính Liền xuất hiện một bức bích họa Vẽ hình chiến sĩ anh điên Đầu cắm lông chim ưng Mặt tô đỏ thẩm Chỉ có điều phục sức không giống như người anh điên lắm Trước ngực đeo vòng cổ bằng lam ngọc tay cầm một thứ vũ khí kỳ dị Bên dưới dường như có ngựa Nhưng đã bị hỏng mất Hơn nữa ngoài gì bức họa này đen kịt Như có dấu vết bị đốt cháy vậy Cường ba thiếu gia Cậu nghĩ bích bức quả này ở đâu ra vậy? Dường như muốn đánh đố Trắc một Cường Ba, Nhạc Dương không đợi cho giáo sư Phương Tân lên tiếng, đã nhanh nhẩu hỏi trước. Đây, đây không phải là người anh điên sao? Trắc một Cường Ba dù sao thì gã cũng trông thấy rất nhiều lần trên tivi rồi. Dường như biết Trắc một Cường Ba sẽ trả lời sai. Nhạc Dương cười cười nói. Quả nhiên đúng như là tôi nghĩ mà. Giáo sư Phương Tân ở bên cạnh mỉm cười. Đây là bích họa trong bố Đạt La Cung đấy. Bố, bố Đạt La Cung à? Trắc Mộc Cường Ba đờ người ra. Cậu cũng biết, bố Đạt La Cung từng bị ngọn lửa chiến tranh phá hủy hai lần. Bức bích họa này chính là đào lên được trong đống quang phế khi trùng tu bố Đạt La Cung lần thứ hai. Bức vẽ này là chiến binh thủ phồn cổ đại. Nhìn Trắc Mộc Cường Ba hoàn toàn đơ đẩn, giáo sư Vân Tân lại bổ sung. Tấm ảnh này do tổ chuyên gia cung cấp, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Hơn nữa trong các sách sử cũng đã viết rất rõ ràng rồi. Chiến binh thổ phồn cổ đại, thích dùng màu đỏ sẫm để bôi mặt, thích cắm lông chim ưng lên đầu để mà tỏ quy võ. Đây mới là dáng vẻ nguyên bản của họ. Khi dân thành công chúa vào đất tạng, còn bị dáng vẻ này của họ dọa cho khóc toán lên. Đường thư viết là công chúa không thích, làm tán thổ phải ra lệnh thay đổi. Về sao khi trùng tu bố Đạt la cung chiến sĩ thổ phồn trên bích họa đều mặc áo giáp lông chim cũng cắm trên mũ giáp nhìn bề ngoài trông như binh sĩ nhà đường vậy Chắc bọc cường ba ngấn người ra mất cả phút đồng hồ mới tỉnh táo trở lại dội hỏi ngay Đây, đây chính là chiến binh thổ phồn Có, có phải là đạo quân ánh sáng không? Ừm, chắc là không phải đâu đạo quân ánh sáng mà Lạc Mã là nói bí ẩn như vậy Chắc là không xuất hiện những nơi công chúng đều thấy như bích họa đâu. Giáo sư Vương Tân giải thích rồi nói tiếp. À, phải rồi. Tôi vẫn còn một chứng cứ nữa trực tiếp nhất nhưng lại bị chúng ta bỏ quên đi mất. Chính là ở trong lăng tẩm của quốc dương dưới địa cung Ma Gia ấy. Giáo sư vừa nói vừa cho hiện lên các tư liệu chụp được dưới địa cung. Rất nhanh chóng, màn hình dừng lại ở hình cánh cửa đá hình tam giác. Bức phù điêu trên cánh cửa đá kia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 Đều được thể hiện kỹ càng vô kể Con quái thú đứng bên cạnh Cao chừng ngang hông người Nói bốn chân như chân sư tử Thật không sai chút nào cả Dưới bàn tay gọt dũa khéo léo Của người thợ Trong có cảm giác như bất cứ lúc nào Nó cũng có thể đằng dân giá vũ vút lên trời vậy Chắc một cường ba không sao kềm nổi Cho ngón tay khỏi rung lên bần bật Đây chính là chiến ngao hay sao Chiến ngao trong truyền thuyết đó sao Nhạc Dương ngồi bên cạnh bình luận Hình khắc này Nhìn thế nào cũng không giống người da trắng Đúng không? Đúng không giáo sư? Trắc Mộc Cường Bà Định Thần lại hỏi tiếp Còn thời gian Có trùng hợp với thời gian trong lịch sử cổ cách không? Giáo sư Phương Tân nói Đây cũng chính là Vì chúng ta đang phải kiểm chứng Trong các tư liệu chúng ta có được Thì tư liệu liên quan đến cổ cách Là nhiều nhất Vì vậy tôi dự định thời gian tới đây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 Ngài dạy cho mọi người phải sống ra sao, lời ngài nói lúc nào cũng tràn trề tình yêu và thiện ý. Ngài khuyên bảo con người phải yêu thương lẫn nhau, chứ không được tàn hại lẫn nhau. Đối với dạng vật trên thế gian đều phải từ bi bác ái. Người ở khắp mọi nơi đều gọi ngài là Vira Kosa. Ngài là nhà khoa học, là kiến trúc sư có kỹ thuật cao siêu, là nhà điêu khắc, là công trình sư ngài khai hóa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi tu bộ các con đê để giữ vững ruộng đồng ngài đào kênh đào mương dẫn nước tưới đồng đồng thời ngài cũng là thầy giáo và thầy lan ngài là cứu tinh của trăm dân trong cơn hoạn nạn tương truyền ngài chỉ cần dùng cỏ và lá cây cũng chữa được tất cả bệnh tật ngài dùng một thứ công cụ kỳ quái làm cho người mù thấy lại ánh sáng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 Sông chung Quy lại đều gắn với In -ra -cô cha. Các dấu tích chứng tỏ một điều rằng sứ giả đến từ một nền văn minh phát triển bậc cao mang theo những kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thời bấy giờ đủ để khiến cho người Inca nguyên thủy gọi là thần tích. Mà trong giai đoạn ấy, văn minh phương Tây đang trong một mớ hồ đồ lạc hậu chỉ có phương đông xa xôi thần bí có một dương triều vĩ đại đang đứng trên đỉnh cao phát triển của thế giới lại tồn tại thêm một dương triều khác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 Sứ mệnh của Ngài là gì? Trong 13 năm ấy, Ngài đã làm những gì? Sự suy bại của nền văn minh Mai Gia và sự nổi lên của văn minh Inca thật sự có liên quan gì đến Ngài hay không? Tại sao Ngài lại làm như vậy? Một mình Ngài bằng cách nào mà làm hết tất cả những điều ấy? Quan trọng nhất chính là tại sao Ngài lại mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến châu Mỹ rồi chôn vùi trong địa cung? Rốt cuộc là vì lý do gì? Chắc một cường bà chìm vào trong suy tư. Trong một biệt thự ở ngoài ô Philadelphia, tấm giấy vẽ bản đồ của Mơ đã có thêm khá nhiều từ tiếng tạng được dịch ra. Bọn Y đã xác minh được kiểu chữ này là kiểu chữ chuỗi hạt trong tiếng tạng, thoạt nhìn giống như một chuỗi hạt. Chuyên gia nói, đây có lẽ là kiểu chữ chuỗi hạt nhỏ, kiểu chữ này giản tiện, rất thích hợp để viết tóc ký. Sau khi được sáng tạo ra vào cuối thế kỷ thứ tám, Từng một độ rất được các nhà dịch thuộc thời đó quan nghênh. Có điều nó cũng đã biến mất sau sự kiện diệt Phật. Đến giờ người hiểu được không còn nhiều nữa. Mờ thiền cầu cứu khắp nơi cuối cùng cũng coi như đã bóc tách được những nét ấy ra. Coi như đã giải được mật mã vì tiếng tạng là loại văn tự có chữ cái. Chỉ cần tìm được các mẫu tự tương ứng với từng ký hiệu. Việc giải mã sau đó rất dễ dàng rồi. Nhưng lúc này Mơ khiên đang nhìn các địa danh trên tấm giấy vẽ bản đồ mà phát rầu rĩ. Y thở dài nói với Xoa Rệt. Dân tự thì không vấn đề gì. Xem ra người vẽ bản đồ không hề có ý dấu diếm. Mẫu chốt nằm ở các địa danh trên đây kìa. Dịch ra, chà, sao lại thế được nhỉ? Dường như tôi chưa từng nghe nói đến địa danh nào cả. Tấm bản đồ này có thể nói là hết sức tỉ mỉ. Mơ khiên và xoa Rệt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 sau những ký hiệu ấy là một hàng địa danh được nối liền với nhau bằng đường chỉ mảnh màu đen ngay từ đầu bọn y đã nhận ra đường chỉ đen ở giữa ấy dẫn đến một nơi gọi là đỉnh thần sơn nguyên nhân mơ khinh và xoa rệt có thể nhận ra ngay lập tức là bởi một nhánh của sông nhã lỗ tạng bú dương tới đây ở đầu nguồn đánh dấu là nước trên đỉnh núi chạy xuống đến gần đường chỉ đen thì thành nước chảy ra trong miệng con ngựa tốt phía trên phải là một nơi gọi là đến chỗ này thì rất vui xung quanh có mấy ngọn núi tên gọi lần lượt là tuyết lạp câu tuyết sơn đại mẫu lọc tuyết sơn núi hưu cái lớn mã diện điểu chuỷ thần sơn núi mặt ngựa mỏ chim phía dưới bên trái là núi nhỏ đo âm thanh xuống nữa là thần nữ phong cái này thì mơ thiền biết chính là chomolumba chính nhờ đỉnh chomolumba mà sông nhã lộ tặng bố Mà Mơ Khiên có thể xác định nơi này Đại khái là vùng phụ cận huyện định kết của Trung Quốc ngày nay Nhưng mà đường đánh dấu trên bản đồ Cuối cùng dẫn đến những địa danh khá xa lạ Mơ Khiên nhìn cũng đành bó tay Không biết phải làm sao Soa rệt Lại cho rằng trình độ phiên dịch của Mơ Khiên có vấn đề Nhìn bộ dạng mặt ủ mài châu của đồng bọn Y nhắc nhở Nè Đừng chú ý đến những nơi heo hút ấy Trước tiên làm rõ phương vị đã Phải rồi, cái ký hiệu ở góc trên cùng bên phải kia liệu có phải là ngụ ý chỉ phương hướng hay không vậy? Không, không phải đâu. mơ khinh khẳng định. Tôi đã hỏi chuyên gia ký hiệu học. Họ bảo rằng ký hiệu này cũng giống như logo của Ben hay là BMW thời nay thôi. Chỉ là một tiêu chí, một thứ logo. Nói thì nói vậy, nhưng y vẫn lục lại trong óc những gì chuyên gia kia giải thích. Ông mơ khinh Ông cũng biết lĩnh vực tôi nghiên cứu là ký hiệu học của Tây Âu và Châu Âu, cho nên tôi chỉ có thể dựa theo những gì tìm hiểu được trong lĩnh vực của mình mà đưa ra giải thích những ký hiệu phương đông cổ xưa này thôi nha. Ông là chuyên gia có uy tín nhất. Tôi tin rằng cách giải thích của ông nhất định có sự hợp lý và chắc chắn của riêng nó. Chúng ta bắt đầu từ chữ dạng ngược này. Ở phương Tây chúng ta, chữ dạng tượng trưng cho ánh sáng, chính nghĩa là bạch ma thuật. Bạch ma thuật, tức là loại sức mạnh ma pháp mang đến hy vọng cứu vớt chúng sinh nhân loại ấy. Biểu tượng đơn giản nhất chính là chữ dạng xuôi theo chiều kim đồng hồ. Ý nghĩa thực của nó chính là tuân theo quy luật tự nhiên. Chẳng hạn thiên nhiên có bốn mùa, xuân hà thu đông, con người phải trải qua sinh lão bệnh tử. Còn chữ dạng ngược thì trái lại. Chính là hiện thân của bóng tối, tà ác và hắc ma thuật được sáng tạo ra để đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Hắc ma thuật là sức mạnh ma pháp đại biểu cho sự phá hoại, quỷ diệt và thôn tính tất cả. Hắc ma thuật với biểu tượng xoay ngược chiều kim đồng hồ, đi từ ánh sáng trụy lạc xuống bóng đêm âm u. Từ cốt khô biến thành ông già, từ ông già biến thành trẻ nhỏ, từ trẻ nhỏ biến thành đứa bé sơ sinh, cuối cùng trở về trạng thái chưa sinh ra trên đời trong bụng mẹ. Ẩn ý mà người thiết kế muốn gửi gắm vào biểu tượng chính là khát vọng có được linh hồn vĩnh sinh bất diệt, đồng thời vĩnh diễn sở hữu cảm tri, vĩnh diễn đi lại trên nhân thế, loại trừ tất cả các nhân tố tiêu cực như đau đớn, tuổi tác, già yếu, bi thương. Đây là hàm nghĩa của ký hiệu chữ dạng ngược, theo phương Tây của chúng ta. Mục tiêu là tìm kiếm sở hữu sức mạnh, có thể hủy diệt tất cả bên trong một thân thể, mãi mãi trẻ trung mạnh khỏe, Ở phương Tây của chúng ta có một số tôn giáo cực đoan, thờ phụng chữ dạng ngược. Chính vì theo đuổi ý nghĩa tượng trưng mơ hồ của ký hiệu này mà họ đã tôn Satan làm chủ thần, ăn thịt, uống máu trẻ sơ sinh, giao tạp với các loại mảnh thú, đưa các trinh nữ thuần khiết hoặc người làm công trong nhà thờ lên bàn tế. Nhưng để cho ký hiệu này gây chấn động khắp năm châu bốn biển lại là một dị nguyên thủ thời Thế chiến thứ hai. Chúng ta nói tiếp về ký hiệu bên trên nhé, Mặc kệ nó là đầu dê, đầu bò hay đầu sói. Đúng như mấy ông thấy đấy. Nó trông có vẻ hung ác, thoạt nhìn rất cuồng dại. Mà nếu đây đúng là đầu sói, thì đặc tính của sói là gì chứ? Hung tàn. Chắc hẳn là từ ngữ đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến rồi phải không? Chẳng những vẻ bề ngoài hung hăng, mà cả bản tính của chúng cũng hết sức tàn bạo. Hợp lại với nhau, chính là tàn bạo, lấy càng thêm tàn bạo, hung hăng càng thêm hung hăng con dí tôi có biết một số dân tộc nguyên thủy tây âu chọn sói làm vật tổ tô tem những thứ họ dùng tô tem này truyền dạy lại cho con cháu đời sau chẳng gì khác ngoài chiến tranh cướp đoạt và chém giết trên thực tế thời cổ có rất nhiều đạn cướp khiến cho người ta nghe mà kinh hồn tán đởm đều sử dụng sói làm biểu tượng cả thế nhưng một cái đầu sói Bên dưới thêm một ký hiệu chữ dạng ngược gắn liền thì sao? Suy đoán dựa trên ý nghĩa bề ngoài của ký hiệu thì đó chính là chỉ chúa tể hung tàn của bóng đêm đen tối, sở hữu sức mạnh hủy diệt, phá hoại, lẫn ác nuốt chững tất cả. Đồng thời còn mang sức mạnh này lưu lại chốn nhân gian một thời gian dài. ha, Ông mơ khiên! Ông căng thẳng quá rồi đấy! chớ của nền rồn nóng, nghe tôi nói hết đã nào. Vừa nãy tôi mới nói đến ý nghĩa bên ngoài. Trên thực tế, ký hiệu này còn một tầng ý nghĩa nữa. Trước tiên, hình đầu một loài động vật nào đó trong thời kỳ diễn cổ xa xưa thường tượng trưng cho một dân tộc. Con người thời cổ đại rất yếu ớt, thường khát khao có được sức mạnh lớn hơn nên nhận luôn các loài động vật có sức mạnh làm tổ tiên của mình. Vì thế mới sinh ra, các bộ lạc sói bộ lạc hổ, thờ phụng vật tổ là đầu sói đầu hổ. Khi các bộ lạc chinh phạt lẫn nhau, các tô tem cũng theo đó mà pha trộn, làm xuất hiện rất nhiều hình tượng kỳ quái. Tuy nhiên, có một số loài động vật bị coi là kẻ thù đáng gờm của con người từ thời diễn cổ. Các hình vẽ chúng đến giờ vẫn còn được sử dụng, mà sói thì chính là một trong số đó. Được rồi, tóm lại đầu sói có thể coi như biểu tượng của một bộ tộc, đó là một. Ngoài ra còn có một ý nghĩa nữa. Anh xem góc há của cái miệng sói này, chắc phải đến hơn 45 độ, đúng không? Rõ ràng là người vẽ đã khoa trường phóng đại, làm nổi bật vũ khí sắc bén nhất của lũ sói là hàm răng khủng khiếp. Tại sao phải làm như vậy chứ? Trong đó dường như có một sức mạnh đe dọa. Ý tôi là khiến cho người ta vừa trông thấy đã cảm thấy không rét mà run luôn rồi. Vấn đề chính là ở đây này. Người vẽ muốn dọa khiếp kẻ nào? trong hoàn cảnh và điều kiện thế nào mới nhất định phải khiến cho đối phương vừa trông thấy đã cảm thấy khiếp sợ rồi kẻ thú rất chính xác trên thực tế ký hiệu này ý nghĩa bên ngoài như tôi vừa nói ban nãy thoạt nghe có vẻ tàn bạo bất nhân nhưng nếu đem đặt vào một hoàn cảnh khác lại trở nên rất hợp tình hợp lý ấy chính là chiến trường đó trên chiến trường thứ quân đội cần chính là sức mạnh này Phải làm cho kẻ thù vừa nghe thấy tên họ là đã sợ vỡ mật rồi, vừa thấy bóng họ xuất hiện là tim đập chân rung. Một đạo quân như vậy gần như là một đạo quân bất bại rồi con gì. Thực ra nói là cướp đường hay là thổ phỉ cũng vậy. Khi chúng tụ tập lại với nhau thành một nhóm và có cả thống soái chỉ huy, tức là đã thành một đội quân rồi. Còn cái kiểu chia thành 10 người một tiểu đội đi cướp phá của quân đội, nào có khác gì cướp đường thổ phỉ đâu hai thứ ấy tuy hai mà một tuy một mà hai khi bộ lạc và thị tộc dần dần tiêu vong nhường chỗ cho một dân quốc thống nhất hình thành những tô tem tượng trưng cho bộ lạc và thị tộc ấy cũng dần dần có ý nghĩa mới chuyển sang đại biểu cho một khu vực nào đó hoặc một cánh quân nào đó bây giờ chúng ta quay lại với ký hiệu này sẽ thấy rất dễ hiểu là nó giống như gia quy mà các gia tộc hiển hách thời trung cổ châu âu của chúng ta sử dụng vậy Động vật tượng trưng cho tinh thần Và tính cách của gia tộc Còn ký hiệu mang ý nghĩa tôn giáo Thì tượng trưng cho mức độ tín ngưỡng Và cống hiến của gia tộc đối với tôn giáo Có gia tộc Còn lấy địa danh và đặc sản của địa phương ấy Để làm biểu tượng gia quy Vì vậy mà tôi chắc đến 80% rằng Đây là ký hiệu của một gia tộc Hoặc quân đội nào đó Ở phương đông cổ đại Trong đó khả năng của đội quân Chiếm đến 70% Có Có khả năng là ký hiệu của giáo phái nào đó không? Khả năng này hả? Ừm, theo tôi, bản thân ký hiệu này đã tà ác như thế. Chỉ có trên chiến trường mới có thể phát huy được toàn bộ tác dụng. Còn về việc sử dụng các hình tượng tà ác làm nguy hiệu biểu tượng cho giáo phái là chuyện của sau này. Khi đời sống tinh thần của một số người bị hữu quá trụy lạc, với mức cực độ thì mới xuất hiện. Ít nhất là theo như những gì tôi biết. Gần như tất cả các tôn giáo thời cổ đại Đều hướng thiện Bất kể thủ đoạn của họ Có tàn nhẫn tanh mùi máu thế nào chăng nữa Nhưng bản ý của họ Lại không giống như những gì Mà người hiện đại vẫn tưởng tượng đâu Nói đi cũng phải nói lại Nếu đây là nguy hiệu của một đội quân Vậy thì chắc hẳn đội quân ấy Cũng từng có một độ quy hoàng tối loại rồi Chiến quy này rất đáng sợ đấy Tại sao vậy? Nếu ông tin vào sức mạnh siêu tự nhiên ắt sẽ không thấy kỳ quái gì nữa hitler năm ấy chính là một kẻ cuồng tín vào sức mạnh siêu tự nhiên huy hiệu của đảng nazi chính là được chọn ra từ các loại huy hiệu tôn giáo cổ xưa là được coi là chiến quy có sức mạnh lớn nhất trên thực tế chắc ông cũng biết lúc chiến tranh mới bắt đầu quân đức có thực lực đáng sợ có thể quét sạch bách mọi lực lượng cản đường vì vậy mới nói nếu ký hiệu này từng xuất hiện trên chiến trường vậy thì đội quân tụ tập bên dưới lá cờ ấy chắc hẳn là một đội quân bất bại trên thực tế nếu nói theo quan điểm của tâm lý học hiện đại ý nghĩa tượng trưng của một huy hiệu càng lớn mạnh sẽ có thể mang đến cho người sở hữu huy hiệu ấy sức mạnh tinh thần càng lớn bọn họ điên lên vì nó đồng thời có thể vì nó mà trả mọi giá đắt nhất chính vì thế quốc kỳ và quốc quy của mỗi đất nước đều được thiết kế đi thiết kế lại để có thể thể hiện được ý nghĩa tượng trưng và đặc tính dân tộc của đất nước ấy. Một ký hiệu tốt cho quốc kỳ thậm chí còn có thể thay đổi cả vận mệnh của một dân tộc theo cách nào đó. Đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của bộ môn ký hiệu học của chúng tôi đó. Mật mã Tây Tạng phần 45 của nhà văn Hà Mã bí mật tử cổ cách lại thêm ba tuần nữa trôi qua ba tang sau khi điều trị hồi phục và xuất viện ở colombia đã liên lạc được với lữ cánh nam chẳng mấy hôm đã thông qua bộ ngoại giao để trở về trung quốc mọi người vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ mặc dù chuyến băng rừng nguyên sinh này có thể xem như là một thất bại lớn song dù sao thì các thành viên trong nhóm huấn luyện đặc biệt cũng không có ai hy sinh vì nhiệm vụ cả trải qua sự việc nơi rừng Quan núi thẳm lần này, quan hệ giữa ba tang và các thành viên khác trong nhóm của Trác Mộc Cường Ba cũng bắt đầu trở nên hòa hợp hơn. chỉ của Trác Mộc Cường Ba là có vẻ khó xử rõ rệt. Những lời của Lữ Kính Nam giống như mũi dao sắc đâm thẳng vào lòng người của gã. Chúng tôi nghi ngờ trong các anh có một kẻ mật báo tin tức ra ngoài. Sau khi nghe được điều này, trong lòng của Trác Mộc Cường Ba đã ngấm ngầm xếp hạng mức độ đáng tin cậy cho tất cả các thành viên trong nhóm. Bản thân của gã cho rằng mình sẽ xếp Mẫn Mẫn đứng đầu tiên. Nhưng khi xếp như thế rồi, gã mới nhận ra dù thế nào, vị trí đầu tiên vẫn nhất định thuộc về thầy giáo của gã, giáo sư Phương Tận. Mẫn Mẫn chỉ có thể xếp thứ hai. Nhạc Dương và Trương Lập đều là người trong quân đội. Bản thân của gã cũng hết sức tín nhiệm hai người này. Chỉ có mình anh chàng Ba Tang này là đáng nghi nhất. Một khi gã đã nghi ngờ người nào đó, chắc một cường ba cũng không thể nào rặn ra được nụ cười giả dờ thiện chí với kẻ ấy được nữa. Khi bắt tay với ba tàng, ánh mắt của gã đã lộ rõ vẻ hoài nghi. Gã miễn cưỡng gượng cười nói, Tôi biết, anh không dễ dàng hy sinh như vậy được đâu. Ba tàng cũng nói, Không ngờ rốt cuộc các cậu cũng đi trước tôi một bước. Theo lời kể của ba tàng, anh ta bị cơn lũ cuốn về phía bắc, Vì đụng phải cây lớn bị thương nên mất hết tri giác, phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng trong bệnh viện hơn một tháng trời. Bệnh án và một loạt bản báo cáo về anh ta cũng được Bộ Ngoại giao chuyển hết đến tay của lữ Cánh Nam. Nhưng chắc một Cường Ba lại phát hiện một điều, chính là da của ba tang đã đen sạm đi. Trên người dường như còn mang theo vị mặn mặn, ẩm ướt của gió biển, nhan nhát mùi của một loại nước hoa cao cấp nào đó. Nói là chỉ nghỉ ngơi trong bệnh viện hơn một tháng, chi bằng bảo du lịch đâu đó hơn một tháng thì giống hơn. Nếu như suy đoán của gã mà chính xác, vậy thì kinh phí đi du lịch của ba tang lấy từ đâu ra? Nhìn hai người trương lập, nhạc dương tiếu tích kể cho ba tang những chuyện xảy ra sau khi họ lạc nhau. Chắc một cường ba không muốn tiến đến quá gần, chỉ lặng lẽ đứng dưới một tán cây. Giáo sư Phương tần nhận ra vẻ lo âu của gã, bèn hỏi cậu nghi ngờ ba tang à trao mộc cường ba nói tôi cũng không biết nếu trong chúng ta thật sự có người đáng nghi ngờ thì cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi song tôi cũng rất mâu thuẫn tôi có nên vô duyên vô cớ đem lòng nghi ngờ người khác không nhỉ giáo sư phương tân mỉm cười khuyên giải đường dài mới hay sức ngựa ngày lâu mới biết được lòng người hà tất cứ phải dồn tâm trí nghi ngờ ai làm gì Nếu thật làm chuyện trái với lương tâm, sớm muộn gì anh ta cũng phải lộ ra thôi. Hơn nữa, tại sao chỉ có chúng ta mới bị nghi ngờ? Bọn họ, chẳng lẽ không có điểm nào đáng nghi hay sao? Trác Mộc Cường Ba hiểu được, bọn họ mà giáo sư vương Tân nhắc đến chính là chỉ ba người đến sau, bao gồm Lữ Cánh Nam, Ngãi Lực Khắc và Lạc Mã A Lạ. Không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ người nào hay sao? Gã lắc lắc đầu, Chỉ vì thái độ đối với người khác của ai đấy mà làm cho cả nhóm người thành ra nghi ngờ lẫn nhau như thế này. Rốt cuộc là đúng hay sai đây? Trong một Cường bà cố gạt những ý nghĩ khiến cho người ta phải đau đầu ấy ra khỏi tâm trí, chuyển sang chủ đề khác. À, phải rồi, thầy giáo, có phát hiện gì về giai đoạn lịch sử của Dương Triều Cổ Cách chưa? Theo những tư liệu họ điều tra được, lịch sử Cổ Cách Đại Khái cũng đã hiện lên khá rõ ràng giáo sư phương tân từng buông lời cảm thán thế này cổ cách đúng là một dương triều sinh ra vì phật giáo rồi cũng vì phật giáo mà diệt vong cổ cách dương là hậu duệ trực hệ của vị tạng dương đã ra lệnh diệt giáo lãng đạt mã tạng dương lãng đạt mã diệt phật chỉ mới có hai năm đã bị la long bối các đa kiệt của phật giáo giết chết sau sự kiện ấy thì triều đình của thổ phồn bắt đầu phân hóa Duy Tùng là con côi do thứ phi của lãng đạc mã sinh ra, được gia tộc gì thì ủng hộ tôn làm tán thủ, còn chính phi thì cũng không cam chịu để mất quyền lớn trong tay. Tương truyền là bà ta đã lén lút, mua về một đứa trẻ sơ sinh, rồi cũng lập đứa con mua về này làm tán thủ, gọi là dân đơn. Kể từ đó trở đi, Dương triều thổ phồn xuất hiện hai vị tán thủ cùng một lúc chia thành hai phái, đều tự nhận tán thổ của mình lập nên mới là tán thủ thật sự, tranh đấu không ngừng nghỉ. Chiến tranh vì thế mà bùng nổ và không ngừng lan rộng, nên giai đoạn này người đời sau gọi là loạn ngũ dư. Chiến tranh kéo dài trong nhiều năm liền khiến cho trăm họ lầm than, khổ sở không sao tả xiết. Cuối cùng đã dùng lên dưới sự lãnh đạo của các quý tộc và một số quân sĩ. Cả hai vị tán thủ, một người thì bỏ trốn, một người thì bị giết phụ thân của cổ cách dương đời thứ nhất chính là cháu nội của vị tán thổ duy tùng kia gọi là cát đức ni mạ cổn chạy đến vùng a lý thông hôn với tù trưởng địa phương sinh được ba người con là bối cát nhật ba cổn trác tây cổn và đức tổ cổn rồi mới lần lượt chiếm cứ mang dịch bố nhượng và tan cát nhĩ ba người con này được xưng là thượng bộ tam cổn thượng bộ Ý chỉ dùng A Lý Vì là thủ dương của một vùng nhỏ Cho nên gọi là cổn Cổn thì có nghĩa là đấng cứu thế Trong các pho tạng sự chính thức Mà họ tra cứu Gần như đều nói cổ cách dương đầu tiên Là trác tây cổn Nhưng trong tư liệu của lữ cánh nam cung cấp Lại có phần giả sử Và ghi chép trong dân gian Trực tiếp gọi là các đức ni mà cổn Là cổ cách dương đời thứ nhất Vì ông ta là kế thừa Gia nghiệp của vị tù trưởng kia Cổ cách cũng nằm trong lãnh địa trị vì ấy. Chỉ có điều nếu như vậy thì vị quốc dương nên tiếp sứ giả kia phải tính từ các đức ni mã cổng hay là tính từ đức tổ cổng. Trước mắt thì bọn họ vẫn chưa thể đưa ra một kết luận. Khoảng thời gian chênh lệch đó ước cũng khoảng chừng ba bốn chục năm. Giáo sư Phương tần nói Trước mắt thì chúng tôi tạm thời nghiêng về giả thuyết cho rằng vị quốc dương nên đón sứ giả kia là cổ cách dương đời thứ hai tùng ngang. Bởi vì quốc dương này có thể nói là đã tận tâm tận lực đối với sự nghiệp hoàng dương tạng truyền Phật giáo. Tương truyền trong khoảng thời gian từ 975 đến 981 sau công nguyên. Ông ta đã phái 21 thanh niên, bao gồm cả đại dịch sư Thiết Tăng Bố sang Thiên Trúc để học Phật. Hành trình của bọn họ gian khổ khó khăn không bút nào tà xiết. Cuối cùng chỉ có hai người còn sống sót trở về. Nghe nói chính là đại dịch sư và tiểu dịch sư sau này. Hơn nữa không lâu sau, khi phái đi các thanh niên cầu Phật vì quốc dương này thoái vị nhường ngôi, quy y Phật Pháp. Về sau thì xây chùa Thác Lâm. Cho đến những năm cuối đời còn gom góp tiền của đích thân đi mời A để Hiệp Đại Sư. Nhưng dọc đường đã bị quân đội nước khác bắt cóc, cuối cùng thì chết giữa đường. Thằng nhóc nhạc dương kia suy đoán, vì cổ cách dương này nhiệt tâm với Phật giáo như vậy, quá nữa là do nhìn thấy thần tích. Mà vị sứ giả kia mang tới Song có điều là Trước khi nhìn thấy cổ cách kim thư Tất cả cũng đều chỉ là suy đoán mà thôi Nói tới đây Giáo sư Vương Tân không nén nổi Mà gượng cười lắc lắc đầu Lịch sử của cổ cách quả thật là Cậu có biết không Chỉ riêng chuyện cuối cùng vị cổ cách dương ấy Tây du cầu Phật bị bắt cóc Chúng tôi đã tra bảy phiên bản khác nhau Địa điểm, thời gian, quân đội nước ngoài rồi quá trình sự kiện xảy ra số tiền chuột đều khác nhau thật sự là không thể đoán xem phiên bản nào mới là sự thật đã xảy ra trong lịch sử cả nhìn vẻ mặt chua chát của giáo sư vương tần chắc một người bà hiểu rõ đây là một vấn đề lớn khác mà bọn họ phải tra cứu lịch sử của dương triều cổ cách dương triều này tuy rằng kéo dài đến cả mấy trăm năm song lại nằm ở miền biên diễn xa xôi Ngoại trừ các văn bản lịch sử của bản thân nó ra, toàn bộ các tư liệu khác đều chỉ là những thông tin dùng vặt. Đến cả bộ sử thuộc về giai đoạn đầu như Tây Tạng Dương Thống Ký cũng chỉ ghi chép của chính đời Cổ Cách Dương. Từ sau đó trở đi là không rõ. Bọn họ cũng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về thời gian trong lịch sử. Mà Dương Triều Cổ Cách này lại còn bị chiến tranh hủy diệt. Bản thân sự biến mất của nó có thể nói đến nay vẫn còn là một câu đố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 Tự nhiên lại nghe thấy tiếng Babato ngâm nga bài sử ca. Một khi để máu tanh xâm phạm đến bậc thang của Thánh Miếu, vô số tai họa sẽ như cơn mưa đá đáng sợ liên hồi kéo đến dán xuống tất cả mọi nơi. Tòa thành sẽ biến thành nơi quan phế chết chóc, một quan mạc không người. Trong biệt thự của Mơ Kinh, giữa chiếc bàn dứt bừa bãi ngồn ngồn giấy bút, hai đầu bàn trồng chất sách vở thành hai bức tường Mật hình vùi đầu vào giữa hai bức tượng ấy, gần như bò toài trên tấm bản đồ, giờ kính lúp lên xoay từng đường chỉ mảnh trên đó. Đôi mắt của Y nhìn tựa như thuộc về một loài giả thú đói khác nào đó, chứ không phải của con người nữa. Xoa rệt thì ngồi ôm một cuốn từ điển khổng lồ, dày tới 30cm, dài rộng 60cm, chuối mũi lật lật, dở dở. Những nét đen mảnh trên tấm bản đồ cuối cùng dẫn đến ba nơi khác nhau. Dường như ý của người vẽ tấm bản đồ này là muốn người ta đến ba nơi ấy để tìm kiếm ba thứ gì đó. Đầu tiên là một viên bảo thạch sáng lấp lánh. Phần chú thích bằng tiếng tạng dịch ra nghĩa là màu đỏ mở ra món lễ vật tán dương sự sống. Món thứ hai là một cuốn sách dày cộp, bên cạnh có chú thích. Lý lẽ quyền ảo đều ở trong đây còn một món nữa đã bị xóa nhòa đi mất có lẽ để chứng tỏ không cần thiết nhưng lờ mờ có thể nhận ra những nét chữ mơ hồ dịch nghĩa là bảo khí cuối cùng ngoài ra trên tấm bản đồ còn có vô số mũi tên trỏ đi trỏ lại giữa những ba nơi này dựa vào những vết xóa có thể nhận ra người vẽ vốn hy vọng ai có được bản đồ sẽ đến nơi ở giữa trước tiên nhưng sau tính